chương 210, kinh biến đ ộ t khởi 2, a i chương 210, kinh biến đ ộ t khởi 2, vừa tới chính pháp điện quảng trường liền cảm giác được vài luồng khí tức cường đại đã hội tụ ở này bước vào đại điện chỉ thấy thất mạch thủ tọa toàn bộ ở đây mà chân truyền đệ tử cũng chỉ có hắn một người đ ổ i tới vân sơ thanh trọng thủy n g u y ê n hoa bọn người hiển nhiên còn c h ấ n thủ ở ngoại vi quan hải chưa thể thoát t h â n c h ư n d ù còn chưa kịp không ư ờ i bài kiến thanh hư chân nhân đã sắc mặt ngưng trọng mở miệng thanh â m t r u y ề n khắp đại điện vừa mới mượn nhờ thiền tâm kính xem xét thiềm giang đổi đường một lời ra cả điện phải sợ hãi c h ư n d ù càng là con người đột nhiên co lại thanh hư chân nhân ngữ khí trầm trọng tiếp tục nói hạo đãng hồng lưu thoát ly cũ đường sống bay thẳng ta tấn nguyên quận nội địa thủy thế ngập trời quét sạch nàn dặm tấn nguyên mười ba huyện bây giờ đã là một vùng biển mênh mông vô số thành c h ấ n thôn xóm bị chìm phạm nhân thương vong khó mà đánh giá cái gì mấy vị chân nhân trên mặt đều lộ ra khó có thể tin chân kinh cùng l ử a giận c h ư n d ù cũng là trong lòng r u n g mạnh hắn mặc dù dự cảm tới là thổ long ra tay lại không nghĩ rằng đối phương thủ đoạn như thế khốc liệt lại trực tiếp dìm nước phạm nhân cưng n ự c đây chính là ngập trời sắc n i ệ t hình vô cực ngồi ngay ngắn chủ bị mặt trầm như nước thanh â m băng lánh như cùng bạn nam hà băng là kia ngọc thanh thổ long làm thanh hư chân nhân nhẹ gật đầu t h i ê n tâm kính chưa thể trực tiếp bắt được kia thổ long thân ảnh nhưng tiềm giang kéo dài nghìn dặm thủy mạch cùng địa mạch sẽ lẫn linh khí giao hội vững chắc bình thường khó mà dung c h u y ệ n có thể làm được như thế quy mô tốc độ như thế c ư ơ n g ép thay đổi tuyến đường ngoại trừ trời sinh trưởng khống đại địa chi lực lại đối thủy mạch có cực sâu hiểu rõ thổ long một mạch cái khác tử phủ tu sĩ tuyệt khó làm tới mấy vị chân nhân sắc mặt vô cùng nghiêm trọng bọn hắn dự đoán qua kia thổ long rất nhiều thủ đoạn thậm chí cũng phòng bị kháng kim long khả năng đối tiềm giang ra tay cố ý phái ra t ử phụ trưởng lao âm t h ầ m tiếp cận tiềm giang mấu chốt tiết điểm chính là vì phòng ngừa bị trong ngoài giác ông gọi trở tay không kịp lại vạn vạn không n ở tới đối phương như thế ngoan t u y ệ t trực tiếp lấy vô thượng thần h ồ n g cưỡng ép cải biến ngàn giảm giang lưu hướng đi còn không đợi đám người từ nơi này kinh thiên tin giữ bên trong tiêu hoa tới vê anh lại là một hồi đất r u n g núi chuyển giống như chấn động kịch liệt từ phương xa chuyển đến lần này nương theo lấy mơ hồ hại khiếu tiếng oanh minh hiện ra xa xôi bên cạnh cảnh tượng chỉ một lát sau hắn b u ô n g xuống bảo kính thanh â m mang theo một kia khàn khàn kháng kim long dẫn động kim long hải bản nguyên thủy mạch nhấc lên vô biên sông lớn đoạn long hà cốc bích ba đàm đã thất thủ cái khác mấy đại quan hải nghĩ đến cũng không kiên trì được bao lâu tin tức xấu một cái tiếp một cái đại điện bên trong không khí ngột ngạt tới c ự c điểm trong tông m ô n đối với trận pháp chi đạo nghiên cứu sâu nhất thanh m ộ t phong trường xuân chân nhân lo lắng mở miệng nói bây giờ tiềm giang thay đổi tuyến đường thủy linh mất khống chế lan tràn kim long hải thủy mạch xâm lấn càng là trầm trọng hơn thủy thế giữa thiên địa thủy linh chi khí q u a thịnh đã phá vỡ cố hữu ngũ hành linh khí cân bằng cứ thế mãi nước vựa cắt lửa thổ hầm ớt mộc trôi im trầm thủy đáy ngũ hành hỗn loạn phía dưới ta trường lăng cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận dựa vào vận chuyển linh khí cân bằng sẽ bị hoàn toàn phá hư uy lực tất nhiên đại giảm đến lúc đó trận pháp bị kháng kim long cương ép đánh tan chỉ là vấn đề thời gian lan tịch chân nhân đôi mắt đẹp hàm sát tiếp lời nói muốn ổn định thủy mạch ngăn chặn thế cục nhất định phải theo căn nguyên vào tay tiềm giang nhất định phải nghĩ biện pháp nhường tiềm giang trở về cũ nói ít nhất cũng phải ngăn chặn lại tứ ngược tình thế. bất quá ía ngọc thanh thổ long nhất định tại t i ề m g i a nguyên đầu hoặc mấu chốt tiết điểm trông coi phải nghĩ biện pháp đối phó hắn phong đích chân nhân hừ lạnh một tiếng quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn như là ra khỏi vỏ lợi kiếm để cho ta đi thôi ta ngược lại muốn xem xem k i a thổ long có thể hay không gánh bắt được ta thái bạch phân quan g kiếm h u y ế t h ì n h v ô cực lại t r ầ m rãi lắc đầu bác bỏ nói sư đ ệ kiếm của ngươi mặc dù lợi nhưng này thổ long là, chân long chi thể, vốn là da dày thịt béo cực thiện phòng ngự tăng thêm tu hành ngọc thanh tiên pháp thần thông có lường một khi ngươi thế công bất lợi bị hắn ngăn chặn n g ư ợ c lại sẽ lâm vào hiểm、cảnh. chúng ta không thể mạo hiểm như vậy trường xuân chân nhân há to miệng nhưng lời nói chưa mở miệng cũng bị hình vô cực cắt ngang trường xuân sư đệ ngươi cũng không được một mặc dù khắc thổ nhưng ngươi tính tình ôn hòa không sợ trường tranh đấu sát phạt h ú ố n g hồ tông môn đại trận bây giờ tiếp nhận áp lực thật lớn nhu cầu cấp bách ngươi vị này trận pháp đại gia tọa c h ấ n giữ vịn một lát cách không được ngươi lúc này một mực trầm mặc ít nói thân hình đôn hậu như núi thổ mạch thủ tọa khôn nguyên chân nhân tiến lên trước một ước thanh âm trầm b n địa đạo vẫn là để để ta đi ánh mắt của hắn bình tĩnh nhưng không để hoài nghi đồng dạng là chủ tu thổ linh để cho ta đi thử một lần cái này ngọc thanh thổ lòng sâu cạn á cho dù không địch lại bằng vào ta đối thổ linh nắm giữ cùng phòng ngự nghĩ đến giữ được tính mạng kéo dài thời gian vẫn có thể làm được mấy vị chân nhân liếc mắt nhìn nhau dưới mắt tình huống khẩn cấp xác thực không có thích hợp hơn nhân tuyển khôn nguyên chân nhân tính cách trầm ổn căn cơ vững c h ắ c nhất là am hiểu phòng ngự cùng độn địa chi thuật tùy hắn đi kiềm chế thổ lòng thật là lựa chọn tốt nhất k h vô cực nhìn c h ầ m chằm khôn nguyên chân nhân một cái trầm giọng nói t u t liền như thế định ra n h ư ờ n tôn trưởng lão tạm thay khôn nguyên sư đệ chủ trì thổ mạch t r ậ nhãn khôn nguyên sư đệ ngươi chỉ cần ngăn chặn tiêu ngọc thanh thổ lòng cho chúng ta bên này giải quyết kháng kim lòng tranh thủ thời gian một khi chúng ta bên này ổn định c trợ ước lập tức tiến đến chợ giúp ngươi k h ô n nguyên t r â n nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười thật t h ả gật đầu nói sư minh yên tâm không có vấn đề đúng lúc này một mực tại bên cạnh lắng nghe trong lòng sớm đã nổi sóng chập trùng trưng dụ tiến lên trước một bước không mình hành lễ hình sư bá chư vị sư thúc bá đệ tử trưng dụ thỉnh cầu cùng k h ô n nguyên sư thúc cùng nhau đi tới thanh ngư chân nhân có chút nhữ mày hòa nhã nói trưng dụ tâm ý của ngươi chúng ta minh mạch ngươi mặc dù nhiều thủ đoạn nhưng dù sao cảnh giới chưa đến từ phủ khó mà chân chính uy hiếp được loại kia tồn tại không bằng lưu tại tôn g môn bảo hộ sơn môn hoặc là hiệp trợ phòng thủ những phương hướng khác hình vô cực ánh mắt sắc bén nhìn về phía c h ơ n g dụ c h ơ n g dụ không n g ạ i cùng ngươi nói thẳng lần này đại chiến liên quan đến trường lăng tồn vong kết quả như thế nào còn chưa thể biết được chính là chúng ta những lao r a hỏa này cũng làm song sinh tử khó liệu chuẩn bị như như trường lăng b ố i cùng bại sơn môn bị phá đạo thống không thể đ o ạ n tuyệt còn cần các ngươi những t i ê n phú này chắc tuyệt hậu bối đệ tử chịu đục để tương lai trọng chấn trường lăng lời nói này đã m a nhưng g t e o phò thác hậu h sự giống n ặ n n g hắn h ư g c bằng lòng ra tay cùng không nguyên sư thúc liên thủ đối phó kia ngọc thanh thổ long năm chắc liền có thể tăng nhiều nhưng nếu đệ tử không đi chỉ sợ khó mà thuyết phục bị tiền bối kia xuất thủ tương trợ mấy v ị chân nhân n g a y vậy vẻ mặt đều là k h é động bọn hắn tự nhiên biết trương dụ chỉ là ai chỉ là vậy nhân thần bí khó l ư ợ n g lập trường mập m ở nếu thật có thể đến hắn tương trợ không nguyên chân nhân chuyến này nguy hiểm quả thật có thể giảm xuống rất nhiều thành công khả năng cũng gia tăng thật lớn bọn hắn trước đó cũng không đem người này tính nhập chiến lực là không dám trông cậy vào nhưng trương dụ lời ấy lại mang đến một tia cơ hội xoay chuyển liệt dương chân nhân nhìn xem chính mình đồ lệ này biết rõ cũng không phải là bắn tên không đích người hắn hít sâu một hơi đối đình vô cực nói sư minh đã như vậy liền nhường hắn đi thôi chi mưng con cũng nên kinh nghiệm mưa gió khả năng bay lượn chân trời hình vô cực ánh mắt tại trương dụ gương mặt đảo qua lại cùng với hắn mấy vị thủ tọa trao đổi ánh mắt cuối cùng chậm rãi gật đầu trầm giọng nói t ố t trương dụ ngươi liền theo k h ô n nguyên sư đệ cùng đi nhớ kỹ chuyến này hàng đầu nhiệm vụ là kiềm chế mà không chết chiến tất cả lấy bảo toàn tự thân làm quan trọng như chuyện không thể làm lập tức rút về trương dụ trịnh trọng con người là đệ tử chắc chắn hành sự cẩn thận đề cử chuyện hot tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt tây du hóa thân tôn nộ g không hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo t h i ê n cung ngưu ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đ ỉ n h chia đều tam giới tôn tiểu thánh giận dữ cơ miệng m ngươi dám đuôi thiên đ ỉ n h bất kính ta cùng ngươi ân loạn nghĩa tuyệt hệ thống từ chối đ ạ i náo t h i ê n cung khen thưởng hỗn độn tiên tiên trí bảo phệ hùng thường ngọc đế sốt ruột chờ đợi chúng thần lại run dậy quỳ l ạ y bệ h ạ cái kia tôn nộ g không hắn đã thành thánh rồi ngàn vạn đừng để cho hắn đến a chương hai trăm mười một b ê n m ô n g trạch quốc chương hai trăm mười một n g ê n m ô n g trạch quốc việc này không nên chậm trễ t r ư ơ n g dụ cùng khôn nguyên chân nhân hai người lĩnh mệnh lập tức hóa thành lưu quang rời đi trường lăng sơn môn vừa ra đại trận phạm vi bao phủ một cỗ xa so với bên trong sơn môn cảm nhận được c u ầ n bạc hơn hôn loạn linh khí liền đập vào mặt trong không khí tràn ngập nồng đ ậ m hơi nước cùng bùn đất bụi tanh đưa mắt nhìn lại nguyên bản bờ rộng u dọc ngang thôn xóm tô điểm tấn nguyên bình nguyên giờ phút này đã làm ả n g lớn trạch quốc đục n g ầ hồng thủy tụy ý chạy xiết thôn phệ lấy đồng ruộng ố xá càng làm cho người ta kinh hại chính là tại sơn môn phụ cận một chút chỗ ch vỡ ra một cố đục ngầu nước ngầm như là suối phun giống như mánh liệt mà ra cấp tốc hội tụ thành mới búng nước hồ nước đồng thời phạm vi còn đang không ngừng mở rộng thùy mạnh hỗn loạn địa khí mất cân bằng đã đến nghiêm trọng như vậy tình trạng khôn nguyên chân nhân sắc mặt ngưng trọng phất tay tế ra một cái hình như thoi đưa tử toàn thân lưu chuyển lên nặng nề ánh sáng màu vàng đất phi hành pháp bảo đi khôn nguyên chân nhân nói một tiếng cùng trương dụ cùng nhau bước vào phi toa bên trong sau một khắc liền hóa thành một đạo cô động thổ hoàng sắc lưu quang xé rách không khí lấy một loại trương dụ trước đây chưa từng gặp tốc độ hướng về phương tây tiềm giang nguyên đầu chỗ thương mang sơn mạch mau chóng đuổi theo phi toa bên trong bầu không khí trầm mặc mà kiềm chế c h n g dù không dám chỉ hoãn lập tức lấy ra lưu đạo nhân lưu lại viên kia màu đen đưa tin lệnh bài hướng trong đó đưa vào một đạo rõ ràng ý niệm đem ngọc thanh thổ long nhiệt thân tiềm giang thay đổi tuyến đường sự tỉnh c á o chi cũng mời thứ nhất cùng tiến về thương mang sơn mạch đối phó nga khuê nhưng mà tin tức phát ra sau lệnh bài như là đã đá chìm lấy biển không có chút nào đáp lại thời gian một chút xíu trôi qua phi toa bên ngoài hồng thủy cảnh tượng không ngừng nước qua chức dù tâm cũng dần dần chìm xuống dưới toa vẻ lo lắng bao phủ trong lòng lúc này một bên một mực nhắm mắt điều tức không nguyên chân nhân chậm rãi mở mắt ra hán dường như nhìn ra trương dụ lo nghĩ thanh âm trầm ổn mở miệng nói không cần như thế lo lắng trương dụ ngươi cần nhớ kỹ ta trường lăng tiên môn có thể sừng sững đông cực hơn hai ngàn trở, trải qua mưa gió dựa vào là xưa nay đều là tự thân tri lực mà không phải người ngoài trợ rút mọi thứ cuối cùng cần nhờ chính mình đem hy vọng ký thác cho người khác liền đã mất tầm thưởng đổ loạn tâm thần đây là tối kỵ trương dụ nghe vậy hít sâu một hơi gật đầu nói sư thúc dạy bảo chính là đệ tử minh mạnh đạo lý mặc dù hiểu nhưng trương dụ trong lòng tin tưởng k h ô n nguyên sư thúc cùng t i a ngọc thanh thổ long cùng là tử phụ bát phẩm nhưng chân long chi thể trời sinh cường hành linh lực hùng hồn trình độ nhục thân cường độ đối thiên địa linh khí thân hòa cùng trường khống bình thường đều viễn siêu cùng giai nhân tộc tu sĩ h ú n g chi t i a thổ long xuất thân ngọc thanh chính tông sở học thần thông cầm pháp bảo tuyệt sẽ không so trường lăng thủ tọa trên lệ theo lẽ thường suy đoán k h ô n nguyên sư thúc phần thắng thấp chuyến này hung hiểm dị thường k h ô n nguyên chân nhân dường như xem thấu trương dụ suy nghĩ trong lòng khuôn mặt đôn hậu kia bên trên lại lộ ra một tia bình hòa đủ cười nói rằng thế nào là đang lo lắng sư t h ú c ta không phải kêu thổ lòng đối thủ cảm thấy sư t h ú c lần này đi là chịu chết c h n g d ụ đội bằng nói đệ tử không dám khôn nguyên khoác bắt tay ta khôn nguyên tu hành đến nay hơn bảy trăm trở chấp trưởng thủ m ạ n h cũng có gần ba trăm năm kinh nghiệm sóng gió gặp phải cường địch đến không hết nếu không có mấy phần tự tin sao lại tùy tiện đón lấy cái này liên quan đến tông môn tồn vòng trách nhiệm c h n g d ụ nghe vậy trong lòng an tâm một chút đúng vậy à khôn nguyên sư t h ú c thân làm ộ t mạch thủ t o ạ n há có thể không có áp đáy h ỏ n thần thông cùng thủ đoạn mình ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn、Hán、cung kính nói là đệ tử quá lo lắng sư thúc đã co n ắ m chắc đệ tử liền yên tâm k h ô n nguyên chân nhân nhìn xem c h n g vụ trong ánh mắt một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp đ ỗ n g nhiên thay đổi chủ đề hỏi c h n g vụ ngươi cảm giác thạch trọng làm người như thế nào c h n g vụ nao nao không rõ k h ô n nguyên sư thúc vì sao đ ỗ n g nhiên hỏi thạch trọng hắn suy nghĩ một chút hồi tưởng lại tại đoạn long thành cùng thạch trọng kể vai chiến đấu thời gian thẳng thắn nói thạch trọng sư minh làm việc một trọng lấy đại cục làm trọng tâm tư kín đáo nhưng lại đối xử mọi người chân thành cùng hắn ở chung đệ tử cảm thấy rất là thư thái k h ô n nguyên chân nhân trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt Từ Trương rất là thụ, cũng càng giống như là, là Thạch Trọng cảm thấy tiêu hồ đánh hưởng như Hắn đối giống với giá cũng càng ngạo. Dụ là là là cảm không e khẽ k thở Thạch hảo hải tử, an tâm, chịu làm, tâm tính h Trọng tử, tâm, tâm tuần dài, à, là làm, cái đúng an lương. bậy chỉ là hắn các ngươi thế hệ này chân truyền vân sơ thủy nguyện hoa còn có ngươi t r ư ơ n g dụ đều là h ạ n giống tốt so với chúng ta những lao gia hỏa này năm đó còn mạnh hơn nhiều t r ư ơ n g lăng tương lai cuối cùng là phải dựa vào các ngươi ngữ khí của hắn biến có chút xa xăm chúng ta thế hệ này người các mạch ở giữa có lẽ có ít lý niệm k h n g hợp có chút gập đền trong âm thầm thậm chí có chút khập khiễng nhưng ở tông môn đại cục diễn trước chưa hề có người tổn q u a tư tâm liệt dương sư minh tính tình nóng nảy phong đích sư minh quá lạnh leo c ứ n g rắn thanh hư sư minh có khi q u á tính toán nhưng ở liên quan đến tông môn tổn v o n g hưng suy đại cục bên trên chưa hề có người tổn q u a tư tâm điểm này ta hy vọng các ngươi lời sau cũng có thể một mực n h ớ kỹ đồng thời chuyển t h ư ở tiếp chỉ cần trường lăng trên dưới đồng tâm mọi người đồng tâm hiệp lực như vậy cho dù lần này chúng ta thua sơn môn ta mất đạo thống bị long đ o n cũng chỉ có ngóc đầu trở lại khôi phục cựu thủ một ngày chư dụ trong lòng xúc động chỉ cho là sư thúc là tại cảm khái lần này tông môn tình thế nguy hiểm vội vàng trịnh trọng đáp đệ tử minh bạch định không phụ sư thúc kỳ vọng k h ô n nguyên chân nhân nhẹ gật đầu lại nhìn về phía t r ư ơ n g dụ ánh mắt nhu hóa chút t r ư ơ n g dụ ngươi còn nhớ rõ sao năm đó ngươi mới vào sân môn không t i ế t tự thân căn cơ bị hao tổn cưỡng ép thôi động linh lực cứu một gã ta thổ mạch đệ tử t r ư ơ n g dụ tự nhiên nhớ kỹ kia là lão hùng hùng quát hải cũng là hình hạo thiết kế hắn bắt đầu hắn thản nhiên nói sư thúc hùng quát hải ngày xưa là đệ tử trong quân đồng đội cứu hắn là việc nằm trong phận sự sư thúc ngài về sau còn để cho người ta đưa tới mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết đệ tử một mực lòng mang cảm kích khôn nguyên chân nhân lắc đầu ánh mắt thâm thúy ngươi không cần vì người khác che lấp trong đó đúng sai ta về sau cũng đại khái biết được vô luận như thế nào ngươi đã cứu ta thổ mạch đệ tử là sự thật kia mậu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết ngươi sớm muộn học được tính không được t ù lao lần này sau đại chiến hắn dừng một chút như sư thúc ta còn sống liền cho ngươi một cái ngạc nhiên như thế nào chưng dụ nhìn xem khôn nguyên chân nhân kia giấu dếm thâm ý nụ cười trong lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng chỉ có thể đáp kia、yeah. đệ tử trước hết cảm ơn sư th k h ô n nguyên chân nhân mỉm cười gật đầu không cần phải nhiều lời nữa phi toa bên trong khôi phục k i ê n tĩnh chỉ có ngoại giới cảnh v ậ t phi tóc trôi qua mơ hồ quang ảnh bất quá hơn nửa ngày công phu phía trước trên đường chân trời liền xuất hiện một mảnh kéo dài vô tận khi thế hùng hồn thương mang sân mạch cái này thương mang sân mạch tuy không k ì n h tiên tri cao phong lại rộng lớn v ô n g ẩn thế núi chập t r ú n g như long x à hối lượng không biết mấy vạn g i ặ m c ũ n g trong đó cổ m ộ t che trời dây leo dây dưa chứng k h tràn ngập quanh năm không tiêu tan chỗ càng sâu có thiên nhiên hình thành mê trợn độc chiều cùng bởi vì linh khi cực đoan hội tụ mà sinh ra các loại đường cùng hiểm cảnh vô số cường hoành yêu thú nghỉ lại nơi này mạnh được yêu thua nguy cơ từ phía nó như là một đạo to lớn tâm trắng thiên nhiên ngăn cách trường lăng tiên môn chỗ mảnh này đồng cực biên thủy tri địa cùng đông thắng thần châu càng mênh mông hơn v ồ n hoa đất liền nhưng mà giờ phút này p h i ế n cổ láo dây núi lại bậy biện ra một phái dọa người cảnh tượng tới gần trường lăng một bên ngọn núi rõ ràng xuất hiện biến hóa cực lớn vài tòa mấu chốt sơn phong dường như bị vô hình cự thủ mạnh mẽ bẻ gây xuống lưng đổ sụp sụp đổ đại lượng núi đã b ù n đất bế tắc vốn có hạ cốc mà đổi thành vai chỗ đại địa bị xé n ư ớ mở l ỗ thùng to lớn tạo thành mới địa thế thấp hơn thông đạo. chính là cái này nhìn như không tính kịch liệt sông núi dịch hình lại hoàn toàn thay đổi t i ề m ràng chạy sôi ngàn vạn năm quy tích chỉ thấy kia vốn nên nên dọc theo c ũ đường sông lao nhanh hướng đông nam vào biển hạo đạn g nước sông giờ phút này như là thoát cương c ự long c ư ơ n g ép sông phá dây núi trói buộc dọc theo kia bị c ư ơ n g ép khai phá ra mới thông đạo lôi cuốn lấy vô số vùng cát đoạn m ộ t thậm chí yêu thú cùng không kịp bỏ chạy sinh linh thi thể lấy không thể ngăn cản chi thế gầm t h é t phóng tới trường lăng chỗ tấn nguyên bình nguyên ánh mắt chiếu tới một vùng biển mênh mông thủy thế còn lại tăng lên không ngừng c h ư n dụ cùng khôn nguyên chân nhân đi vào một chỗ chưa bị hoàn toàn bao phủ. cũng đã như là đảo hoàng giống như đỉnh núi rơi xuống dưới chân là đục ngầu l a n lộn hầm thủy trên mặt nước nổi lơ lửng các loại thảm không nỡ nhìn t ạ p vật trong không khí tràn ngập đồng đậm huyết tinh cùng từ khí một chút đê dai phi hành yêu thú tại đục ngầu trên mặt nước xoay quanh phát ra thê lương t kêu to tìm kiếm lấy khả năng đồ ăn hai người đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng dưới chân bên trong lòng đất thủy mạch cùng địa mạch lực lượng ngay tại điên cùng xen lẫn xung đột di biến địa có nguồn gốc từ sâu trong lòng đất hỗn loạn lực lượng còn tại duy trì liên tục không ngừng mà tăng lên lấy trường hạo k ế t này nếu không thể kịp thời ngăn cản chỉ sợ không dùng đến quá lâu mảnh này gánh chịu t r ư ờ n g lăng tiên môn ngàn năm cơ nghiệp thổ địa thật có khả năng hoàn toàn lục trưởng hóa thành một mảnh mới nội hải k h ô n nguyên chân nhân sắc mặt trang nghiêm quanh thân thổ hoàng sắc linh quang hiện hiện như là sóng nước hướng dưới chân đại địa thẩm thấu mà đi cẩn thận cảm ứng đến địa mạch nhỏ bé đi hướng cùng kia bị c ư ớ n g ép m ặ n béo tiết điểm chưng dụ cũng không cam chịu yếu thế tâm niệm vừa động thôi động thể nội mẫu k ỳ thổ liên thần thông địa mạch cộng minh hắn ý đồ bằng vào tiên tiên thổ liên thần thông điệp mạch cộng minh hắn ý đồ b n g vào tiên tiên thổ linh tri vật đặc tính cùng khiến đại địa này thành lập liên hệ, cũng hơi hơi ả nhưng h ở hướng chạy. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc hắn liền cảm giác được một cỗ cực kỳ hỗn loạn quần bạo ý niệm địa mạch c h i lực như là bị t r ọ c giận cự mãng điên c u ầ n bật mẹo mà thủy mạch c h i lực thì như là giỏi trong xương quấn quanh ăn mòn địa mạch cả hai h ôn tạp cùng một chỗ tạo thành một cỗ xen xệ nặng nề tràn ngập cảm giác bài xích hỗn loạn lực trường c h ư n dụ cắn răng toàn lực thôi động mẫu kỷ thổ liên bản nguyên c h i lực ý đồ trải bớt chấn an mảnh này quần bạo đại địa thần chí của hắn khó khăn thăm dò vào kia hỗn loạn lực trường chỗ sâu muốn tìm được cái kia bị thổ long lực lượng cưỡng ép thay đổi tiết điểm ngay tại thần trí của hắn chạm tới một mảnh dị thường ngưng thực địa mạch kết cấu lúc vê anh một cỗ bàng bạc tinh thuần thật lớn thổ linh chi lực như là ẩn nút núi lửa giống như đột nhiên dọc theo địa mạch phản xung mà đến c ố lực lượng này tinh thuần không chút nào kém hơn hắn tiên thiên mậu k ỳ thổ liên mà bàng bạc trình độ càng là viễn siêu hắn giờ phút này cảnh giới như là minh mông giang hải sung kích dòng suối、Phúc. thần thông bị cưỡng ép cắt ngang linh lực trong nháy mắt phản vệ chức vụ chỉ cảm thấy ngực một một mực cổ họng ngọn mọn một cỗ mùi tanh dâng lên nhưng lập tức bị hắn cưỡng ép đẻ xuống c ũ may long n i ê m chi thể cường hành vô cùng. tăng thêm tử văn long tham sinh cơ lưu chuyển bị động hiệu quả lập tức có hiệu lực một cô ôn nhận u dược lực lưu chuyển mà qua điểm này nội thương rất nhỏ trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu một bên khôn nguyên chân nhân thu hồi dò xét t h ầ n thức nhìn về phía t r ư n g dụ trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc n g ư ơ i cái này khai thông địa mạch thần thông u y ể n diệu phi phạm đáng tiếc ngươi bây giờ tu vi còn thấp nếu có thể đạt đến t ử phủ b á t phẩm bằng vào này thần thông đủ để cùng tia thổ lòng tranh đoạt vùng non sông này địa mạch trưởng không quyền lực chưng dụ cây khổ từ phủ bác phẩm đối với hắn mà nói còn quá mức xa xôi đúng lúc này ngầm một tiếng chầm thấp h uy nghiêm dường như nguồn gốc từ sâu trong lòng đất long âm tự nơi sang một tòa cao nhất đứng thẳng giờ phút này nhưng từ gián đoạn nước sơn phong phương hướng chuyển đến nương theo lấy long âm một cố cường hoành b ộ s o n g mang theo rõ ràng khiêu khích ý vị bảng bạc yêu khí cùng long uy như là thực chất dây núi ở ba hướng về trương dụ cùng khôn nguyên chân nhân chỗ phương vị áp bách mà đến đề cử chuyên h ó t h u y ề n h u y ễ n c h i thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người h ã m hại chúng sinh thành thành châu tô quốc đại hoàng tử tô hàn lịch t i ê n mở ra mạnh nhất hệ thống từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng tri lộ tô hàn thể một thế này tuyệt không lại cho phép hai c h g phản bội như thế gian này thiên đạo như rồng ta đổ chi như thế đạo này đục không chịu nổi ta đâm thanh như thế gian này chúng sinh phủ đ ổ ta là ma chương hai trăm mười hai long uy như núi một chương hai trăm mười hai long uy như núi một đối mặt kết như là thực chất hỗn tạp thuần khiết long uy cùng nặng nề g h thổ linh chi khí b à n g bạc h u áp k h ô n nguyên chân nhân mặt không đổi sắc chỉ là hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước một cỗ nội l i ế m trầm ngưng khí thế b à n g bạc từ hắn thể nội bay lên vững vàng đem tia quấn tới long uy áp bách chống đỡ trừ khử ở vô hình ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía long uy chuyển đến phương hướng đ ố i bên cạnh t r ư ơ n g dụ thản như nói đi thôi đi gặp một hồi vị này ngọc thanh cao túc xem hắn đến tột cùng có cỡ nào thông tin ê năng lực dám ở ta trường l a n g địa giới đi này dìm nước vạn dạm độc hại sinh linh c h u y ề n ác t r ư ơ n g dụ gật đầu hai người thân hình hóa thành lưu vang hướng phía kia không chút gì che lấp thậm chí mang theo vài phần khiêu khích thí vị chỉ dẫn phương hướng khí tức đầu nguồn bay đi bất quá thời gian qua một lát hai người liền tới tới một chỗ cực kỳ đột một hẻm núi trên không cái này hẻm núi sâu đạt mấy trăm trượng hai bên nham bích bóng loáng như gương tuyệt không phải thiên nhiên hình thành đáy gốc chọc lãng ngập trời manh liệt tiềm giang nguyên đầu chi thủy bị cưỡng ép ướt t h ú c ở đây cải biến ngàn vạn năm tới chạy xuôi quy tích gầm t h é t phóng tới trường lăng nội đ i ệ n hiển nhiên đây chính là k i ê u ngọc thanh thổ long lấy vô thượng thần thống cưỡng ép khai phá đi ra để mà dẫn đạo tiềm giang thủy mạch mấu chốt tiết điểm mà tại hẻm núi một bên một khối đột xuất nham thạch to lớn bên trên một thân ảnh lạc yên đứng sướng sướng. đầu dòng thân người người mặc huyền hoàng đảm bảo chính là kiêm ngọc thanh thổ long làm cho người ngạc nhiên là ở bên người hắn lại có mười mấy con hình thái khác nhau nhưng k h í tức đều là không kém yêu thú nằm dạm trên mặt đất thần thái cung kính thậm chí mang theo sợ hãi những n à y yêu thú đa số đều có ngũ phẩm lục phẩm thực lực thấp nhất cũng là tứ phẩm yêu tướng h i ệ n nhiên là bị nao g khuê lấy thực lực cường đại hoặc lòng tộc uy nghiêm thu phục thúc đẩy nao g khuê kêu bao trùm lấy màu vàng đất lên phiến đầu dòng chuyển động dung nham giống như con ngươi đ ả o qua bay tới trương dụ cùng c o n nguyên khoe miệng bách già lộ ra một tia mang theo khinh miệng cười lạnh à liền đến hai người các ngươi một cái tử phụ bác phẩm còn có một cái chỉ là đàn cung cảnh t i bối trường lăng t i ê n môn là không người nào sao vẫn là nói như thế xem thường ta nga khuê k h ô n nguyên chân nhân vẻ mặt không thay đổi ngựa khí t r ầ m ổn đáp lại đạo h ư u thân phụ chân long chi thể thần thông quảng đại ta t r ư ờ n g lăng đương nhiên sẽ không kinh thường chỉ là tại hạ vừa lúc tự nhận có mấy phần không quan trọng thủ đoạn chuyên tới để hướng đạo h ư u linh giáo một phen nhìn có thể hay không ngăn đường bạn với các thứ nga khuê long trong núi phun ra hai đạo nóng rực quê mùa ánh mắt quá chặt không nguyên ta có thể cảm giác được trên người ngươi thổ linh chi khí tinh thuần nặng n ề đã đến đại địa mấy phần mùi vị thực sự nghĩ đến chính là kia trưởng lăng thổ mạch thủ tọ, hắn dung nham giống như con ngươi lập tức chuyển hướng chưng dụ ánh mắt kia mang theo xem kỹ cùng một tia hiếu kỳ mà ngươi đàn cung ngũ phẩm liền nguyên thần cũng không từng ứ n g tụ liền dám đến n à y hiểm niệm chắc hẳn chính là cái kia liên trạm kim long hải mấy cái long trùng thanh danh lên cao chưng dụ bị ngao khuê ánh mắt khóa c h ặ n chưng dụ lập tức cảm giác một cố vô hình áp lực thật lớn bao phủ toàn thân phản phất có một tòa vô hình sơn nhạc đặt ở đầu vai của hắn càng làm cho trong lòng của hắn vi kinh chính là thể nội kia từ trước đến nay dịu dàng ngoan mà cường đại mậu kỳ thổ liên linh khí tại cái này bá đạo thổ linh long uy áp chế xuống lại mơ hồ có chút vận chuyển ở giữa lại sinh ra một kia trước kia chưa từng có vướng víu cảm giác đây là hắn từ được đến mậu kỳ thổ liên đến nay lần thứ nhất tại thổ linh phương diện bị triệt để như vậy áp chế trước kia đều là hắn lấy tinh thuần tiên thiên thổ linh áp chế người bên ngoài hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên c h ư a dụ trong lòng nghiêm nghị nhưng trên mặt lại chưa lộ nửa phần h è nhát n bát phẩm chân long hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua uy khư đầu kia bát thủ xích long tuy không phải hắn tự tay giết chết nhưng cũng tự mình tham dự qua vây quét hắn hít sâu một hơi thể nội long nghiêm khí huyết âm thầm lao nhanh đem kia cảm giác khó chịu cư ánh mắt bình tĩnh cùng ngao khuê đối mặt ngao khuê thấy trương dụ tại chính mình long uy cùng thổ linh áp chế xuống vẫn như c ũ vẻ mặt không thay đổi ánh mắt thanh minh không khỏi mắt rồng bên trong hiện lên một tia kinh ngạc ngựa khí mang theo vài phần t r e o tức cũng là có mấy phần c ă n đảm khó trách có thể g i ế t đến kim long hải những phế vật kia nghe tin đã sợ mất mật hắn đầu dòng nhất c h u y ể n ánh mắt đảo qua phía dưới phụ phục mười mấy con yêu thú thanh âm đột nhiên biến uy nghiêm mà tràn ngập r ụ ộ hoặc các ngươi nghe ai có thể gỡ xuống kẻ này đ ầ lâu ta liền ban cho hắn một tia chân long tinh huyết, giúp đỡ tẩy luyện huyết mạch tương lai hóa g a o thành lòng cũng không phải không có khả năng nga o lời vừa nói ra phía dưới kia mười mấy con yêu thú lập tức như là điên cuồng trong mắt buộc phát ra tham làm cùng khát máu ánh sáng màu đỏ nhao nhao ngầm đầu g ắ t gao tập trung vào chưng dụ trong miệng phát ra rít gào chầm chầm dường như sau một khắc liền phải nhào lên đem hắn xé nát đúng lúc này k h ô n nguyên chân nhân trong tay nhiều một thanh trưởng kiếm kiếm này nhìn như cổ phát vô hoa nhưng trên thân kiếm lại mơ hồ có bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc linh quang lưu chuyển không thôi tản mát ra một loại hòa hợp mà mỹ sinh sôi không ngừng bàn bạc đạo vợn khí tức bức người rõ ràng là một cái chu thiên pháp bảo nga o khuê chú ý lực trong nháy mắt bị hấp dẫn trở về mắt rồng bên trong hiện lên một tia thưởng thức có thể ở tử phủ bát phẩm c h i cảnh liền đem bản bệnh pháp bảo vẩn dưỡng tới ngũ hành đều đủ xem ra ngươi tại tử phủ c h i cảnh đã đi được cực xa ngũ hành lưu chuyển hòa hợp tự thành khoảng cách tia tử phủ cửu phẩm cũng chỉ trên lệnh lâm môn một c ư ớ c mài nước c ô m g phu thượng thanh truyền thừa quả nhiên có chút môn đạo không nguyên chân nhân cầm kiếm mà đứng nghiêm nghị nói thượng thanh k u â n nguyên thỉnh giáo bạn cao chiêu lời còn chưa dứt trường kiếm trong tay của hắn đã hóa thành một đạo ngũ sắc lưu quan bày ra kiếm quan trên không trung vừa hóa thành mười mười hóa thành trăm, trăm hóa thành ngàn. trong nháy mắt nghìn vạn đạo cô đ ộ g thổ hoàng sắc kiếm quang tre kín bầu trời uy tích vận chuyển x e n lẫn trong nháy mắt bày ra một tòa bao phủ phương biên vài dặm to lớn kiếm trận bắt hoang khôn nguyên trận trận này lấy khôn nguyên chi danh mệnh danh chính là hao phí mấy trăm năm tâm huyết d i n g hội mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết tinh túy cùng tự thân giao đấu nói lý giải một mình sáng tạo m à thành tại trường lăng tiên môn nội bộ uy lực của nó cùng tinh diệu công nhận gần với hộ tông đại trận cựu thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại trận kiếm trận đã thành n ê n n ô n g kiếm ý tràn ngập ra trong trận kiếm khí như núi cao biển rộng tầm tầng, tầng lớp, lớp. dường như có thể đem xâm nhập trong đó tất cả ép là bờ miệng nhưng mà đối mặt uy thế này kinh người kiếm trận nga o khuê lại chỉ là phát ra một tiếng khinh thường hư lệnh thậm chí liền pháp bảo cũng không từng b ậ n dụng chỉ thấy quanh người hắn thổ hoàng sắc linh q u a n g t ă n g gọn làn ra mặt ngoài mơ hồ có như thực chất b ả y dòng đường b ậ n h i ệ n hiện một đôi nhân thủ cũng trong nháy mắt hóa thành bao trùm lấy nặng nghề l ầ n phiến giữ t ậ n long c h ả o ken ken ken ẩm ẩm nga o khuê thân hình như điện ở đằng kia kín không kẽ hở k i ế khí mạng lưới bên trong xuyên thẳng qua một đôi long trào hoạt đậm hoạt bát hoặc quét động tác của hắn nhìn như đơn giản trực tiếp lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng cùng đối thủ hệ pháp tắc cực hạn vật dụng cô đ ọ c màu vàng đất kiếm khí chạm tại hắn long c h ả o phía trên lại buộc phát ra sắt thép và chạm giống như tiếng vang lại khó mà phá vỡ hắn long c h ả o phong ngự nhiều nhất chỉ có thể lưu lại đạo đạo b ạ n h ấ n lập tức liền bị kia b ả n g bạc long khí cùng thổ linh đánh sơ sát bên này đại chiến cùng một chỗ bên kia sớm đã kìm nén không được mười mấy con yêu thú lập tức gào thét hướng trương dụ vồ dết tới cầm đầu một cái hình như báo săn lại toàn thân bao trùm lấy như là nham thạch giáp sát lục phẩm yêu thú liệt địa thạch tranh tốc độ nhanh nhất, hóa thành một đạo lợi chào thẳng đến trương dụ c ủ a h ọ n trương dụ hàn mang trong mắt lóe lên đối diện với mấy cái này bị long huyết dụ hoặc choáng váng đầu hóc yêu thú trong lòng sát ý s ô i trào sinh hồng sắc kỳ lân hỏa vực cùng m à u ưu l a m cực hàn lĩnh vực trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuyết trưng r a băng cùng lửa kịch liệt va chạm xen lẫn sinh ra hỗn loạn mà kinh khủng linh khí l o ạ n lưu nhiệt độ tại cực hạn rét l ạ n h cùng nóng rực ở giữa đ i ê n c u ồ n g h o á n đ ổ i đề cử chuyên hót đấu phá thương không hoàn thành ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ kinh thiếu niên nghèo phế vật tiêu ra năm ấy mười lăm tuổi tại nơi này lập xuống lợi thể từ nay về sau,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 c ự c hàng chi lực trong nháy mắt ăn mòn tứ chi của nó bất hại kiên cố nham thạch giáp sắc bên trên bao trùm lên thật dày bằng xương mà theo sát phía sau kỳ lần chân hỏa lại thiêu đốt lấy nó yêu hồn lạnh nóng đan sen phía dưới nó phát ra một tiếng thống khổ kêu trên thân hình lộ ra kẽ hở khổng lồ hiu huyền tấn x à mâu hóa thành một đạo xé rách không gian ô quang phát sau mà đến trước mùi thương phía trên tấn hỏa thối phong h ú quang loe lên một cái rồi biến mất phốc phốc vô cùng tinh chuẩn quán xuyên liệt địa thạch tranh bị hàn băng đông kết hốc mắt trực tiếp đảo nhập tỷ não sát khí cùng tẫn lửa trong nháy mắt một phát đem nó yêu hồn cùng nhau đốt diệt. khổng lồ thú thi ở bang ngã xuống đất toé lên một mảnh vụn băng cùng hóa diễm đằng sau theo sát mà đến đám yêu thú thấy thế công kích tình thế không khỏi trì trệ trong mắt lóe lên một kia sợ hãi nhưng ở phía sau nga o khuê k i a băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú cùng chân long tinh hết u y dụ hoặc hạ bọn chúng rất nhanh lần nữa bị tham lam bao phủ các h i ể n thần thông theo bốn phương tám hướng công hướng chức vụ chức vụ ngừ lạnh một tiếng không những không lùi ngược lại chủ động nên tiếp hắn long n h i ê m chi thể toàn lực vận chuyển q u a n thân khí huyết linh lực như là trường giang đại hà giống như trào lên、Xoẹt. xa mâu quét ngang đem một cái ý đồ phẩm ảnh miều chặn ngang chặt đức thân hình hắn tại đàn yêu thú bên trong xuyên t h ẳ n g qua xà mâu mỗi một lần đâm ra đều tất nhiên mang theo một c h ù m g u y ễ n hoa thu hoạch một cái mạng không đến thời gian qua một lát nguyên bản khí thế hung hăng mười mấy con yêu thú đã toàn bộ biến thành trải rộng hẻm núi biên giới đóng băng t à n chi lại không một tia sinh cơ、Tốt. ngay tại trương dụ vừa mới giải quyết xong tất cả yêu thú khí tức thở nhẹ lúc một bên lại chuyển đến một tiếng mang theo tán dương tiếng khen chính là kia tại cùng k h ô n nguyên kiếm trận chiến đấu nga o khuê chỉ thấy hắn ở đằng kia ngàn vạn kiếm khí vây công phía dưới vẫn như c ũ lộ ra thành thạo yêu luyện hắn thậm chí còn có rảnh rỗi chú ý trương nhìn thấy trương dụ như thế gọn gàng giải quyết hết mười mấy con yêu thú hắn r u n g nham giống như t r o n g con mắt vẻ tán thưởng càng đậm không tệ thần thông cường đại linh khí sắc bén vô s o n g mấu chốt nhất là cái này luyện thể chi thuật căn cơ hùng hậu khí huyết bằng bạc so với tây mưu hạ châu thiền tông những cái tia con lửa c h ọ c trượng lục k i n thân chỉ sợ cũng t r ê n lệ không xa quả nhiên là bạn năm khó gặp mầm tiên đáng tiếc đáng tiếc hắn ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo s ắ c ý n g h i ê n g nghị đã là thượng thanh mầm tiên kia liền càng không thể để người sống nữa lời con chưa dứt hắn đang cùng kiếm khí va chạm một cái long t r ả o đột nhiên bộ phát ra một cỗ cảng khủng bố hơn thổ hoàng sắc linh quang c ư ơ n g ép c h ấ n khai quanh mình mấy chục đạo kiếm khí lập tức con ngón b ú n g ra hiu một đạo cô đ ộ n g đến c ự c h ạ n bất quá dài gần tức ngắn ánh sáng màu vàng đất như là thuấn di giống như trực tiếp bắn về phía trường dụ làm càn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc k h ô n nguyên chân nhân thân ảnh như là di hình hoán vị giống như đông nhiên xuất hiện tại trường dụ trước người trong tay hắn ngũ hành trường kiếm cực kỳ nguy cấp vượt ngăn khuất trước người ken một tiếng đinh thai nhức góc nổ đùng cái tia đạo màu vàng đất quang hoa đụng vào trên thân kiếm b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt k h ô n nguyên t r â n nhân thân hình thị c h ấ n cầm kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ nhưng hắn trung quy là vững vàng tiếp nhận m ộ t k í c h này thử lấy lớn hiếp nhỏ tập kích bất ngờ hậu bối các ngươi ngọc thanh nhất mạch tác phong làm việc thật đúng là một mạch tương thừa quang minh chính đại k h ô n nguyên t r â n nhân sắc mặt băng lãnh lời nói mang theo sự trầm trọng nga khuê lại không thèm để ý chút nào mặt dòng bên trên tràn đầy ngạo nghệ cùng lãnh k h ố c lấy lớn hiếp nhỏ cũng được không từ thủ đoạn cũng tốt cuối cùng là ta ngọc thanh nhất mạch thắng các ngươi những n à y thượng thanh dương nhiệt chỉ có thể ở bên này hoàng chi điệu kéo dài hơi tàn ánh mắt của hắn lần nữa chuyển hướng c ô n nguyên sắc ý sôi trào ngươi tu vi tại tử phủ bát phẩm bên trong sắc thực xem như không tệ nhưng so với ta ngao khuê còn kém xa lắc đã ngươi khăng khăng muốn ngăn khuất phía trước che chở tiểu bối này vậy liền cùng c h ế ta nói xong hắn không còn lưu thủ quanh thân long khí hoàn toàn bộ phát vốn chỉ là bao trùm hai tay bại rồng cấp tốc lan tràn đến toàn thân hình thể cũng có chút bành trướng khí tức trong nháy mắt nhảy lên tới một cái càng khủng bố hơn tình trạng hắn xong trào tê suất dẫn động quanh mình đại địa chi lực hóa thành hai cái che k u ấ t bầu trời to lớn long trào hữ ảnh mang theo nghiền nát tất cả huy hoàng long uy hướng phía khôn nguyên chân nhân cùng hắn sau lưng c h ư n g r ụ mạnh mẽ vua xuống thế công chi mãnh liệt viễn siêu trước đó khôn nguyên chân nhân sắc mặt trước n à y chưa từng có ngưng trọng toàn lực thôi động bắt hoang khôn nguyên kiếm trận ngàn vạn kiếm khí như là t r ă m sông đổ về một biển hội tụ thành một đạo nặng nề kiếm m ạ c gắt gao ngăn cản kia nghiền ép mả xuống long trào h ư ảnh vê anh vê anh vê anh mỗi một lần va chạm kiếm m ạ c đều kịch liệt r u n động linh quang chất loạn vô số kiếm khí vỡ nát vừa trọng tổ hiển nhiên đã trèo trống đến cực kỳ miễn cưỡng lảo đảo mướn ng chương dụ nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn trong lòng lo lắng và p h ậ n hắn rõ ràng nhận thức đến cho dù chính mình giờ phút này vận dụng t h ấ t phẩm lòng châu chi lực cũng có có thể đối cái này ngao khuê tạo thành thực chất uy hiếp trừ phi cưỡng ép thi triển có thể dẫn động không gian chi lực ngũ hành kiếm trận nhưng ngao khuê không phải tảng đá lấy t ử phủ b ắ t phẩm cảnh giới cùng phản ứng cũng tuyệt đối có thể tùy tiện tránh đi cảnh giới bên trên tuyệt đối t r i n h l ệ n h khiến cho hắn chỉ có s á t chiêu lại có tâm bất lực chương dụ thần thức giống như nước thủy chiều hướng bốn phía quyết tán hắn có một loại trực giác mánh liệt t i ê lưu đạo nhân nhất định liền tiềm phục tại phụ cận nơi nào đó nhưng lấy trước sau như một tác phong t u y ệ t sẽ không tại khôn nguyên sư thúc cùng ngao khuê liều cái lưỡng bại c ầ u thương trước đó tùy tiện ra tay hắn đang chờ chờ một cái ngồi thu ngư n ông thủ lợi thời cơ tốt nhất đáng chết chưng dụ trong lòng thầm mắng lại không thể làm gì loại này thực lực bản thân không đủ chỉ có thể đem hy vọng ký t h á c cho người khác thật là khiến người bị q u ấ t ngay tại hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh khổ tư phá cục kế sách lúc giữa sân thế cục đột nhiên sinh biến giang giác bà n h tại ngao khuê liên miên bất tuyển càng ngày càng mạnh tấn công mạnh h ạ b á hoang khôn nguyên kiếm trận rốt cục chống đỡ không nổi kia ngưng tụ k h ô n nguyên hơn phân nửa tâm lực kiếm m ạ c g ở bang vỡ b ụ n g ngàn vạn kiếm khí tứ tán b ắ n bay tiêu tán ở không trung k h ô n nguyên chân nhân như gặp phải trọng kích thân hình lảo đảo lui lại mấy bước sát mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần nga o khuê thu c h ả o mà đứng trôi nổi tại không mặt dòng bên trên tràn đầy trào phúng cùng k i n h thường dùng thổ thuộc tính kiếm trận đối phó ta cái này chấp trưởng đại đ ị a quyền hành chân lòng quả thực là si tâm học tưởng không ra gì k h ô n nguyên chân nhân đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng đối mặt tuyệt cảnh trên mặt hắn nhưng không thấy mảy may bối rối cùng tuyệt vọng ngược lại lộ ra một loại kỳ dị bình tĩnh hắng ánh mắt thanh tịnh nhìn về phía ngạo nghễ mà đứng nga o khuê c h ầ m rãi mở miệng thanh â m c h n g lớn lại rõ ràng chuyển khắp toàn bộ hẻm núi đúng vậy à? trên lệnh s á t thực quá lớn vừa dứt lời trong cơ thể hắn phảng phất có cái gì gông xiềng bị triệt để đánh b ỡ một cỗ bảng bạc kim linh chi khí theo trong cơ thể hắn phóng lên tận trời s á t bén vô s o n g đâm thủng bầu trời ngay sau đó xanh tươi lướt át m ộ t linh chi khí b ê n ngông lao nhanh thủy linh chi khí nóng bỏng nổ tung hỏa linh chi khí cùng kia nguyên bản liền nặng nề vô cùng mậu t ổ linh khí theo sát phía sau ở bang một phát bạch thanh lam đỏng vũ sát quan g hoa tại quanh người hắn lưu t r u y ề n không còn là trước đó pháp bảo bên trên linh quang mà là nguồn gốc từ hắn tự thân đạo cơ bản nguyên chi lực thổ sinh kim hòa khắc kim mà đất mới một k h ắ c thổ m à n h ó m lửa thủy sinh m ộ ụ c kim sinh thủy vũ hành tương sinh tương khắc tại thời khắc này đạt đến một cái hoàn mỹ cân bằng cùng cực hạn tuần hoàn vũ hành lưu t r u y ề n sinh sôi không ngừng không nguyên chân nhân kia nguyên bản bởi vì kiếm trận bị phá mà có chút h ề bại khí t ứ c như ngồi trung hỏa tiễn điên quần kéo lên từ phủ bát phẩm đỉnh phong hàng rào tại cố này tràn trệ không gì chống đỡ nổi lực lượng trùng kích vào như là giấy giống như dễ dàng sụp đổ từ phủ c i u phẩm đề cử chuyện hot đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới vô danh k i ế m thánh côn luân tiên tử thanh đế đại ma b ư ơ n g tên tuổi vang dội thế nhưng ta tiện tay búng một cái lề bay có yếu ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run dậy quỷ lạy coi ta là vô thượng tiên nhân chương hai trăm mười ba long kỳ dương uy một chương hai trăm mười ba long kỳ dương uy một nhìn thấy khôn nguyên chân nhân lâm trận đột phá bước vào tử phủ cửu phẩm nga o khuê kêu bao trùm lấy màu vàng đất lân phía mặt rồng bên trên chẳng những không có lộ ra mảy may e ngại ngược lại hiện ra càng thêm nồng đậm vẻ trào phúng nó thanh âm như là sấm r ề n nhấp đô thử lấy một cái canh kim linh vật cưỡng ép bù đắp sau cùng ngũ hành tuần hoàn nhờ vào đó đột phá ý nghĩ không tệ đáng tiếc canh kim chi khí sắc bén vô song thuần dương vừa chi tính cùng ngươi nguyên bản thuần âm căn cơ t ư n g u n g mặc dù âm dương hút nhau để ngươi thành công phá cảnh nhưng cái này c ả n h kim chi khí đã phá hủy ngươi đạo cơ thuần túy từ đây âm dương hưu t ạ n căn cơ có b ế t lại không thể có thể ngưng tụ thuần âm khai tịch nội cảnh chứng đạo nhân tiên mấy trăm năm khổ tu thủy hoại chỉ trong chốc lát liền bị đổi cái này t ử phủ c ử u phẩm chi lực đáng ra không không nguyên chân nhân sắc mặt bình tĩnh không lay động dường như đối phương nói không phải mình hắn nhìn về phía trong tay linh quang càng tăng lên vũ hành lưu chuyển càng thêm hòa hợp bản mệnh phi kiếm ngữ khí lạnh n con đường tự tử sinh tử một đường không có cái gì có đáng giá hay không chỉ có có nên hay không làm hôm nay nếu có thể dùng cái này thân thể tàn phế đem các hạ vị này b ắ t phẩm chân long vĩnh viễn lưu tại cái này t h ư ờ n g mang sân mạch vậy đối với ta trường lăng mà nói chính là đáng giá r ó n g dạng ngao khuê cười lạnh liên tục dâu rồng bởi vì tức giận mà đong đưa ngươi cho rằng một cái chỉ là căn cơ không thuần tự đoạn con đường phía trước tử phủ cựu phẩm liền có thể ngăn được ta ngây thơ các ngươi những n à y thượng thanh m g ô n nhân quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây không có đầu góc chỉ có thể xính nhất thời trí dũng k h ô n nguyên không cần phải nhiều lời nữa khi tức quanh ngợi như là vô bờ bến giống như tiếp tục kéo lên lớn mạnh thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc linh lực như là năm đầu lao nhanh giang hà mạnh liệt rót vào bản m ệ n h trong phi kiếm phi kiếm bù vụ rung động trên thân kiếm ngũ hành linh quang lưu chuyển tốc độ đã đạt đến cực h ạ mơ hồ hình thành một cái bản thân tuần hoàn sinh sôi không ngừng nhỏ bé chu t i ê n một cố cường đại dương cung mà không phát kiếm ý khóa chặt nga o khuê nga o khuê trên mặt tia tia khinh miệt rốt cục thu liễm thay vào đó là một vệ ngưng trọng hắn biết rõ không thể tùy ý khôn nguyên tiếp tục xúc thế lúc này không do dự nữa phát ra một tiếng rồng gầm rung trời g ố n g bàng bạc long khí như là núi lửa bộ phát h á n đầu dòng thân người hình thái trong nháy mắt cải biến thân thể kịch liệt b á n h trướng kéo r ô i trong nháy mắt một đầu dài đến ngàn t r ư ợ n g quái vật khổng lồ chiếm cứ giữa thiên địa này long toàn thân bao trùm lấy nặng nề g h vô cùng thổ h o à n g sắc b ả y rồng mỗi một phiến lân giáp đều to như mặt bàn biên giới loe ra như kim loại lạnh leo cứng rắn q u a n chạch lân giáp phía trên thiên nhiên khắc rõ ó h u y ề ảo sông núi mạch lạc đường vân đầu dòng giữ tợn uy nghiêm một đôi dung nham giống như mắt g i n g như là hai vòng cỡ nhỏ mặt trời quan sát chúng sinh sương g i n g trắng kiện tương tự ốn lượn rẽ núi x ố n g lưng tản ra khí thế dường như có thể tùy tiện xé rách đại điện chính là ngao khuê thổ hệ chân lòng bản thể ngàn trượng thân rồng hiện hiện vì thế đâu chỉ tăng cường gấp mười quanh thân thổ linh chi khí tự phát hội tụ quanh quẩn khiến cho nó cái kia khổng lồ thân thể dường như cùng toàn bộ thương mang sơn mạch liên thành một thể thấy tình cảnh này không nguyên chân nhân cũng biết không thể lợi thêm hắn hướng phía kia ngàn trượng t ự lòng xa xa một chỉ chạm không có rực rỡ kiếm chiêu không có phức tạp kiếm trận chỉ có một đạo cô động đến cực hạn chỉ có lớn bằng cánh tay lại lóng lánh ngũ sắc lưu chuyển quang hoa kiếm khí như là vượt qua không gian trong nháy mắt chạm đến ngao khuê long cái cổ chỗ đạo này ngũ hành k i ế m khí nhìn như đơn giản lại ẩn chứa khôn nguyên s u ố t đời đối ngũ hành sinh khắc l ĩ n h nộ cùng t ử phủ c ử u phẩm toàn bộ lực lượng kỳ phong duệ nặng nghề lực xuyên tấu viễn siêu trước đó bắt hoang khôn nguyên kiếm trận bất kỳ một đạo k i ế m khí suy kiếm khí cùng ngao khuê hộ thể bàng bạc long khí tiếp xúc k i a đủ để ngăn chặn ngàn vạn kiếm khí nặng nghề long khí lại bị tùy tiện xé xuyên t h n g nhưng mà ngay tại kiếm khí sắp chém trúng v ả y rồng sắt na ngao khuê kia bao trùm lấy sông núi đường vân màu vàng đất v ả y rồng đỗng nhiên bột phát ra sáng chói hoàng v a n g một cỗ càng thêm thâm trầm đại địa chi lực tràn ngập ra ken một tiếng như là hồng trung đại lữ giống như tiếng vang nổ tung vũ hành kiếm khí mạnh mẽ chạm tại v ả y rồng phía trên bột phát ra ánh sáng chói mắt cùng bánh liệt linh khí l o ạ n lưu quan g mang tán đi chỉ thấy kia bị chém trúng trên v ả y rồng xuất hiện một vết kiếm hằn sâu cơ hồ muốn đem lân phiên chém rách nhưng lại cuối cùng chưa thể hoàn toàn phá vỡ cái này chân long chi khu phòng ngự mạnh nhất nga o khuê khổng lồ thân rồng hơi chấn động một chút cảm nhận được chỗ cổ chuyển đến đâm nhói cùng kia c â ngũ hành luân chuyển sinh sôi không ngừng tê liệt lực lượng trong lòng cũng là r u lên nhưng theo sau chính là càng thêm c u ồ n g bánh lửa giận cùng n g o ngễ thượng thanh kiếm quyết không gì hơn cái này ngay cả ta lân giáp đều không phá nổi cũng dám nói vừa giữ lại ta hắn cầm thét ngàn t r ư ợ n g thân rồng đột nhiên múa lên l o n g vĩ như là xé rách thiên đ ị a quét ngang mạc qua mấy ngọn núi như là lâu đài cắt giống như bị tùy t i ệ n bình định vỡ nát lòng trào dò ra chụt vào không nguyên đầu ngón tay những nơi đi qua đại điệu tự động vỡ ra thâm thúy khe ránh vô tận thổ linh chi khí như bóng với hình điên c u ồ n g tuần hướng con nguyên giờ phút này ngao khuê dường như chân chính hóa thân đại địa chi chủ nhất cử nhất động đều có thể dẫn động mênh mông thiên địa thổ linh uy thế thủy thiên d i ệ t đ ị a đối mặt cái này phô thiên cái đ ị a m a n g theo toàn bộ dãy núi chi lực kinh khủng công kích c h ô n nguyên chân nhân sắc mặt trầm tĩnh quanh thân ngũ hành chi khí tốc độ trước đó chưa từng có lưu t r u y ề n kim sinh thủy thủy sinh mục m ộ c sinh hỏa hỏa sinh thổ ngũ hành tương sinh cuối cùng tất cả lực lượng đều hội tụ ở thổ hành một cái đường kính đạt tới ngàn trượng ngưng thực vô cùng thổ hoáng sắc linh khí quân đoàn lấy hắn làm trung tâm ẩm vàng hình thành cái này quan g đoàn cũng không phải là đơn giản lĩnh vực mà là hắn đem tự thân tử phủ cựu phẩm thổ hành pháp tắt thôi phát đến cực hạn thể hiện vững ư như bàn thạch vững ư như thành đồng xa xa nhìn lại trên bầu trời một bên là ngàn trượng chân long múa s â n hạ một bên khác là ngàn trượng màu vàng đất quan g đoàn ổn thủ một phương cả hai như là hai viên to lớn lưu tinh một lần lại một lần ngang nhiên va chạm và anh và anh mỗi một lần va chạm đều buộc phát ra đủ để chấn vỡ mảng n h ĩ tiếng vang kinh khủng linh khí song sung kích hiện lên hình khuyên điên quần quyết tán đem phía dưới vốn là bừa bộ đại địa lần nữa kẻ bình xé rách vô số đất đá bị chấn thành bột mịn tiềm giang thay đổi tuyến đường sau hình thành hỗn loạn thủy mạch bị s i n h s i n h bốc hơi hoặc c u ố n ngược bên trên bầu trời bởi vì linh khí kịch liệt đụng nhau mà sinh ra gió lốc tứ ngược không nớt giữa cả thiên địa thổ linh chi khí dường như bị cái này một người một rồng hoàn toàn chia cắt trưởng khống một bộ phận hội tụ ở ngao khuê thân rồng t r u n g quanh thuận theo tâm ý mà động một bộ phận khác một mực bảo hộ tại khôn nguyên ngàn trượng lĩnh vực bên ngoài chống cự lấy tất cả xung kích cả hai đều chiếm một nửa tại cái này thương mang sơn mạch trên không triển khai một trận đối với thổ quyền lực trôi thảm thiết tranh đoạt hơn chân d ụ đã sớm đem tự thân phòng ngự tăng lên tới cực hạng t r n nhuỡng thủ hộ bằng sáng huyền kim lưu thể kim mang tầm tâm lấp lóe dù là như thế cái tia cường hoành long n h i ê m chi thể vẫn như c ũ bị cái này xa xa chuyển đến kinh khủng linh khí va chạm dưới ba chấn động đến khí huyết sôi trào ngũ tạm lục phủ đều dường như rợi vị hắn không thể không vừa lui lại lui trong mắt tràn đầy rung động đề cử chuyện hot tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên biệt tây du hóa thân tôn nộ không hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung ngư ma vương rủ dê hiền đệ chúng ta đánh tới thiên đỉnh. chia đều tâm giới tôn tiểu thánh giận dữ cơ miệng ngươi dám đôi thiên đình bất kính ta cùng ngươi ân đ o ạ n nghĩa tuyệt hệ thống từ chối đại náo thiên cung khen thưởng hỗn độn tiên t i ê n trí bảo phệ hùng thương ngọc đế sốt u ruột chờ đợi chúng thần lại run rẩy quỳ l ạ y h bệ h ạ cái kia tôn nộ g không hắn đã thành thánh rồi ngàn vạn ngàn vạn đừng để cho hắn đến a chương 213, long k ỳ dương uy hai chương 213, long k ỳ dương uy hai đây chính là tử phủ cảnh cường giả đ ỉ n h cao chiến đấu sao vậy mà có thể trực tiếp dẫn động chia các thiên địa linh khí thuộc về hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình hoàn toàn mất đi đối với ngoại giới thổ linh chi k h í cảm ứng cùng thân hòa càng đừng đề cập hấp thu thậm chí thể nội mậu kỳ thổ liên linh lực đều như là lâm vào v ũ n g bùn vận chuyển lại vướng b v u khó khăn mấy lần đây là bởi vì hắn thân phụ tiên thiên thổ linh c h i vật nếu là bình thường thổ linh căn tu sĩ ở đây chỉ sợ liền một tia thổ linh đ ă n tu sĩ ở đây chỉ sợ liền một tia thổ n h lưu truyền đem tự thân đối thổ linh pháp tác trưởng khống đẩy tới tử phủ cảnh cực hạng i n h sinh chặn nga khuê điên cùng tấn công mà nga khuê tuy chỉ là tử phụ bác phẩm nhưng thân làm thổ hệ trần lòng thiên phú dị b đối thủ hệ trưởng khống b ầ m sinh phối hợp thuần chính long tộc long khí lại lực lượng chất bên trên cùng khôn nguyên cái này tần tấn tử phủ c ử u phẩm đánh đến lực lượng ngang nhau trong lúc nhất thời ngàn trượng quan đoàn cùng ngàn trượng c ự long điên cùng b a t r ạ n g quả nhiên là sơn băng địa liệt c à n k h ô n treo ngược nhưng mà chưng ơ dụng ngưng thần nhìn kỹ nhưng trong lòng càng thêm nặng nề hắn nhìn ra được khôn nguyên sư t h ú c nhìn như thế lực ngang nhau kỳ thực đã rơi xuống hạ phong bởi vì khôn nguyên sư t h ú c giờ phút này có thể nói là thủ đoạn thể u ấ t lấy tử phủ cựu phẩm tu vi phối hợp bản mệnh chu thiên pháp bảo mới miễn cưỡng ngăn cản mà kia nga khuê đến nay vẫn chỉ là vận dụng chân long bản thể tại chiến đấu nếu như là cái khác chân long tu luyện thần đạo thân hợp thiên địa thân thể ấy năm này tháng nọ chịu thiên địa linh khí tẩm b ổ vốn là vũ khí mạnh mẽ nhất nhưng nga o khuê tu chính là y ê u tiên tri đạo càng khuynh ê ư ớ n g nguyên thần cùng đạo pháp nhục thân mặc dù bởi vì chủng tộc thiên phú vẫn như cũ cường hành lại không phải mạnh nhất chỗ ngọc thanh nhất mạch lấy luyện khí nghe tiếng nga o khuê thân làm ngọc thanh môn nhân sao lại không có pháp bảo cường đại linh khí bản thân hắn đến nay không dùng chỉ có thể nói rõ hắn vẫn có dư lực còn lại chuẩn bị ở sau ngay tại trương dụ nóng lòng không thôi khổ tư phá cục như thế nào lúc trong lúc kịch chiến ngao khuê bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh sợ gào thét thế công cũng vì đó dừng lại tốt Tốt một cái trường lăng thổ mạch thủ t o ọ n cung ta sinh tử tương bác lại còn có lúc rỗi dãi phân tâm hàn cố âm thầm dẫn dắt điện mạch bình phục thủy thế thật coi ta là tượng đất bắt ngươi không có biện pháp sao chưng ơ dụ nghe vậy thân thức lập tức quét về phía phía dưới quả nhiên tại hai người cái này kinh thiên động địa chiến đấu dư ba trùng kích vào nguyên bản bị ngao khuê cưỡng ép khai phá để mà trói buộc thủy mạch hẻm núi sớm đã hoàn toàn sụp đổ kia bị cưỡng ép thay đổi tuyến đường tiềm ra nguyên đầu chi thủ đã mất đi mấu chốt nhất t ấ t thúc tại thủy mạch tự thân lực lượng cùng khôn nguyên âm t h ầ m dẫn đạo hạng đã bắt đầu tứ tán phân lưu không ít dòng nước đang theo còn sót lại cũng đường sông vết tích dễ ã dội lấy mong muốn trở về nguyên bản con đường h i ệ n nhiên khôn nguyên chân nhân tử vừa mới bắt đầu liền đánh lấy một hòn đá ném hai chim chủ ý đã muốn ngăn chặn nga o khuê cũng muốn mượn cái này quyết đấu đỉnh cao chi lực phá hương nga khuê địa mạch bộ trí dẫn đạo hồng thủy thối lui lần này tự động không thể nghi ngờ là tại nga khuê cái này đại địa chi long trên mặt mạnh mẽ quạt một bát hai để nó hoàn toàn nổi giận đã ngươi muốn chết liền thành và ngươi nga o khuê cùng hướng một tiếng đột nhiên mở ra miệng rồng một đạo hoàng quang bắn ra đón gió l i ề n d i ả i hóa thành một mặt cao chừng trăm trượng màu vàng đại kỳ kỳ phiên phía trên theo lên một đầu bản quấn huyền hoàng thần long tản mát ra bên mông thổ linh đạo vận nay cờ vừa ra bay phất phới một đạo cô đ ộ g huyền hoàng sắc linh khí vầng sáng trong nháy mắt huyết t á n đến phương viên trăm dặm vầng sáng những nơi đi qua nguyên bản bị khôn nguyên điểm đi một nửa trưởng khống quyền thiên địa thổ linh điên cùng phạm chiến tương hướng toàn bộ hướng phía nga k h u hội tụ mà đi đạt được cờ xí gia chỉ nga k h u thế công mi lực đột một tăng mấy thành như là đạt được ước vạn q u n lực g i a n g d ắ c ầm ầm tại một tiếng không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụ bên trong k h ô n nguyên chân nhân kia không thể phá vỡ ngàn trượng thổ linh lĩnh vực lại bị ngao khuê một c h ả o mạnh mẽ đập đến phá tan đến quan đoàn trong nháy mắt tàn đạo vỡ vụt k h ô n nguyên chân nhân sắc mặt k ỳ biến thân hình ở giữa không cho phát lúc nội v à n g thối l u i đồng thời quanh thân linh khí điên cuồng lưu chuyển ngũ s ắ c quang hoa bên trong thanh quang đại thịnh nguyên bản nặng nề thổ linh trong nháy mắt chuyển hóa làm tràn ngập sinh cơ mục linh trí lực một cái đối lập nhỏ rất nhiều chỉ có phạm vi trăm trượng xanh tươi sắc mục linh lĩnh vực lực trưởng trong nháy mắt hình thành miễn cưỡng đem nga khuê theo sát mà tới công kích ngăn cản tại bên ngoài trăm trượng nhưng mà cái này m ộ t linh lĩnh vực tại mênh mông thổ linh trước mặt như là trong cùng phong ả n h đến phạm vi bị không ngừng áp xúc a n mòn lảo đảo m u ố n ngã nga khuê thấy thế phát ra đắc ý l o n g cười ha ha ha ngươi nếu thật là lấy tuần âm căn cơ đúc thành ngũ hành linh ký hòa hợp hòa mỹ không có chút nào nhược điểm cái này m ộ t hành lĩnh vực đối ta thổ linh còn có mấy phần khắc chế hiệu quả đáng tiếc ngươi vội vàng ở giữa lấy canh kim linh vật cưỡng ép đột phá ngũ hành lưu chuyển nhìn như hòa mỹ kỳ thực bên trong đã mất cân bằng nhất là kia đ ú c thành n g ư ơ i kim linh căn linh vật phẩm cấp chỉ sợ cũng chỉ là miễn cưỡng b ư ớ c vào thượng phẩm cánh cửa a dẫn đến n g ư ơ i bây giờ ngũ hành bên trong chỉ có thổ linh chi lực còn tính t h u ầ n túy cường hành bốn hành k h á c bất quá là lục bình không dễ chỉ có bề ngoài nó long trào vung lên dẫn à niềm thiên thổ linh hóa thành cự thạch h ồ n g lưu không ngừng m a n h kích kia xanh tươi lĩnh vực ngựa khí tràn đầy mèo vợn chuột giống như treo tước bây giờ có huyền hoàng b ả n lòng kỳ nơi tay này phương thiên địa thổ linh toàn bộ làm việc cho ta ngươi lấy cái gì cùng ta đấu chỉ là một cái không trọn vẹn một linh lĩnh vực sao k h ô n nguyên chân nhân sắc mặt lạnh lùng khoe miệng không ngừng có máu tươi chẳng hẳn ra ở đằng kia cùng bánh vô tận công kích đến chỉ có thể không ngừng go vào m ộ t linh lĩnh b ự c pha bi thân hình ở trên bầu trời chật vật bốn phía trốn tránh căn bản bất lực lại tổ chức lên hữu hiệu phản kích nga o khuê thì theo đuổi khớp bỏ mắt rồng bên trong sát ý cơ hầu ngưng tụ thành thực chất thể phải đem cái này dám can đảm t r e o đùa với hắn thượng thanh thủ toạn hoàn toàn xé nát ngay tại khôn nguyên chân nhân cực kỳ nguy hiểm s á t na ân một mực chiếm cứ tuyệt đối tượng phong nga khuê đông nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi nó dường như cảm ứng được cái gì to lớn đầu rồng đột nhiên chuyển hướng khôn nguyên phía sau một mảnh nhìn như không có vật gì hư không dung nham giống như mắt rồng bên trong nổ bắn ra sắc bén tinh quang phương nào đạo trích giấu đầu lộ bôi quốc gia đây cho ta trong tiếng giống giận dữ nó một cái long c h ả o duy trì đối khôn nguyên áp chế một cái khác long c h ả o đã mang theo băng sơn liệt địa chi uy dẫn động bên mông thổ linh hóa thành một cái tre q u ấ t bầu trời to lớn long c h ả o hư ảnh hung hăng hướng phía vùng hư không kia đánh ra mà xuống vùng hư không kia lập tức như là sóng nước kịch liệt đ ộ não một thân ảnh có chút vội vàng chật vật từ đó bị b ộ c lộ vẽ ra trên mặt còn mang theo một tia kinh sợ đối mặt tia đủ để đập nát sơn phong long trào hư ảnh người này phản ứng cực nhanh trong tay trong nháy mắt nhiều một cái tạo hình cổ pháp kim sắc vòng tròn ông kim sắc vòng tròn tung xuống đạo đạo cứng cỏi m à n sáng khó khăn lắm đem tia kinh khủng long trào hư ảnh ngăn cản bên ngoài buộc phát ra kịch liệt oanh minh nhưng mà trải qua này một cách người này thân hình cũng đã hoàn toàn bại lộ giữa ba ngày cũng không còn cách nào ẩn ấp chính là lưu đạo nhân đề cử truyện hot tây du chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt tây du hóa thân tôn ngộ không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 một bị nao khuê một c h à o bước ra thân hình lưu đạo nhân sắc mặt âm chầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước trong lòng của hắn thầm mắng không thôi nếu không phải tái tạo căn cơ dẫn đến cùng bản bệnh pháp bảo ngũ hành hoàn kia điều khiển như cánh tay huyết mạch liên hệ và tuyệt thêm nữa bây giờ chủ t u kim lửa nước ba hàng lòng khí khó mà hoàn bị không chế cái này cần ngũ hành cân bằng chu tiên h pháp bảo bằng hắn trước kia ẩn nấp thủ đoạn như thế nào dễ dàng như thế bị cái này thổ lòng phát giác đối mặt biến cố bất tình lình chức vụ lại làm mừng rỡ trong lòng mặc kệ lưu đạo nhân l ạ như thế nào bị phát hiện giờ phút này tuyệt không thể nhường hắn lại sống chết m ặ bây hắn lúc này vận chuyển linh lực thanh â m giống như sấm nổ tại bên trong chiến trường hỗn loạn băng lên lưu tiền bối thời cơ đã đến c ò n mời nhanh chóng ra tay chúng ta liên thủ chém cái này ngọc thanh thổ long trên người nó thổ hệ long tộc linh vật ta trường lăng không lấy một xu t ậ n quy tiền bối tất cả lời nói này ngay thẳng vô cùng đem lôi kéo chi ý b ả y tại bên ngoài ngay cả nga o khuê cũng trong nháy mắt nghe ra cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện từ phụ tu sĩ cùng trường lăng cũng không phải là một đường càng giống là bị lợi ích thúc đẩy mà đến giúp đỡ nhưng mà nga khuê thần thức bỏ qua xác nhận lưu đạo nhân bất quá tử phụ thất phẩm tu vi k i a dung nham giống như long đồng bên trong lập tức hiện lên một chút xíu không che giấu khinh thường chỉ là tử phụ thất phẩm cũng dám n g ấ p ngẽ chân long m u ố n chết nga o khuê căn bản không cho lưu đạo nhân giải thích hoặc cân nhắc cơ hội long t r ả o xa xa một chỉ k i a cắm trên mặt đất huyền hoàng bàn long kỳ mặt cờ không do mà bay một đạo cô động nặng nề màu vàng đất linh quang phóng lên tận trời ở giữa không t r ú n g trong nháy mắt hóa thành một tòa cao đến ngàn trượng ngưng tụ như thật sơn nhạc hữ ảnh mang theo trấn áp bắt hoang nghiền nát vạn vật n h thế h ư ờ n g phía lưu đạo nhân không gian tại thời khắc này đều dường như bị đọc lại làm cho người tránh cũng không thể tránh lưu đạo nhân sắc mặt biến thân hình vội vàng thối lui đồng thời hai tay phi tốc bấm nghiệm p h á p huyết trước người lơ lửng ngũ hành hoàn bỗng nhiên b ộ c phát ra sáng trói ngũ sắc quang hoa như là năm đầu linh động du long vẫn quanh vòng tròn xoay tròn cấp tốc sinh sôi không ngừng lại cực kỳ nguy cấp lúc mạnh mẽ chĩa vào kia ngàn trượng sơn nhạc hư ảnh, Ông, sắc linh quang cùng sơn nhạc hư ảnh kịch liệt va chạm phát ra ngột ngạt như sấm oanh m i n linh ký gọn sóng biên của quyết á n đem quanh m ì n không khí đều xa lánh ra hình thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không nga o khuê thấy thế mắt rồng bên trong lần đầu lướt qua một tia ngạc nhiên nghi ngờ ân có thể ngăn trở lại là chu thiên pháp bảo c h ắ c không được ngươi dám tiềm phục tại bên cạnh quả nhiên có mấy phần ý bảo trong lòng của hắn sát ý càng tăng lên cái loại này khó chơi lại lòng dạ khó lường đối thủ tuyệt không thể giữ lại cờ sĩ lần nữa vững n g ư ờ đại địa phía trên vô số tinh t h u ầ n thổ linh chi khí hội tụ hóa thành trên trăm đầu giữ tận gào thét đất đá cự lòng theo bốn vương tám hướng hướng phía lưu đạo nhân căn xé mà đi nhưng vào lúc này một bên hơi đến cơ hội thở dốc khôn nguyên chân nhân sao lại buông tha cái này khó được liên thủ cơ hội trong tay hắn bản mệnh phi kiếm tái khởi quan hoa kiếm thế như là trường giang đại hà t r ù n g t r ù n g điệp điệp chém về phía ngao khuê thân rồng khía cạnh đồng thời miệng quát vị đạo hữu này yêu l o n g h u n g mãnh chúng ta làm đồng tâm hiệp lực liên thủ đối địch lưu đạo nhân mắt thấy chính mình đã bị hoàn toàn c u ố n vào chiến đoàn lại nghĩ hận dấu đã là phí công đã mục tiêu vốn là cái này thổ lòng trên người linh vật giờ phút này cùng khôn nguyên liên thủ đã là duy nhất lựa chọn trong mắt của hắn tàn khốc l ó e lên không còn bảo lưu thần thức toàn lực thôi động n ũ hành hoàn vũ hành luân chuyển vũ hành hoàn phát ra reo rắt vụ trong lúc nhất thời ba người chiến lạc một đoàn kiếm ký tung hành ngũ hành linh quang lập lòe thủ lòng gào thép trần t i ê n có lưu đạo nhân gia nhập nhất là cái kia xuất quỷ nhật thần đối ngũ hành sinh khắp năm chắc kỳ diệu tới đỉnh cao ngũ hành hoàn trợ công vậy mà tạm thời chặn lại ngũ hành hoàn trợ công thậm chí mơ hồ có phản công chi thế đấu lực lượng ngang nhau lần này biến hóa nhường ngao khuê thu hồi cuối cùng một tia khinh thị mặt rồng bên trên lộ ra một vệ ngưng trọng hắn bạn bạn không nghĩ tới cái này nhìn như chỉ có t ử phụ thất phẩm tu sĩ kinh nghiệm thực chiến già như vậy thay trong tay món k i a vòng tròn pháp bảo càng là quỷ dị khó chơi uy lực vô cùng lớn càng mấu chốt chính là người này đối với chiến đấu năm chắc thời cơ có thể xương biển rượu mấy lần công kích đều như là biết trước vừa lúc sẽ rách hắn long khí vận chuyển khoảng cách nếu không phải chân long lân giáp phòng ngự thật là kinh người chỉ sợ đã thụ thương mà k h ô n nguyên chân nhân cảm thụ càng thêm trực quan hắn cùng lưu đạo nhân tuy là lần đầu phối hợp lại có loại khó nói lên lời ăn ý cảm giác mặt ngoài nhìn là hắn bằng vào t ử phủ cựu phẩm tu vi ở chính diện chủ công kiềm chế ngao khuê đa số lực chú ý nhưng trên thực tế toàn bộ chiến cuộc tiết tấu mơ hồ bị lưu đạo nhân t i a xuất quỷ nhập thần ngũ hành hoàn dẫn dắt lưu đạo nhân mỗi một lần ra tay đều vừa đúng đền bù hắn bởi vì ngũ hành vận chuyển không đủ hòa hợp mà lộ ra sơ hở hai người hợp lực lại phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả kinh người dường như kể vai chiến đấu nhiều năm đồng môn sư minh đệ nhìn thấy k ô n nguyên sư thúc cùng lưu đạo nhân liên thủ rốt cuộc ổn định chất ước thậm chí hơi chiếm thờ p h ò n g nơi xa khẩn t r ư ờ n g quan chiến trưng dụ không khỏi thở thật dài nhẹ nhõm một cái nhưng mà nga o khuê kiên nhẫn hiển nhiên đã bị hao hết bị hai cái sâu kiến giống như nhân tộc tu sĩ chiến đấu đến tận đây với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã đủ đến đây là kết thúc nga o khuê phát ra một tiếng chân thiên long hống to lớn long c h ả o nắm chặt t i a huyền hoàng bàn lòng kỳ của cờ đem nó đột nhiên cắm vào phía dưới sớm đã vỡ vụn không chịu nổi bên trong lòng đất ông một cỗ khó nói l ấ lời dường như nguyên từ hồng h a n g thái cổ nặng nề đạo vật tự cột cờ cắm vào chỗ ẩm b quét sạch thiên địa sau một khắc tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong trên bầu trời một tòa cao vút trong m â y dường như chống đỡ lấy thiên khung to lớn sơn phong hư ảnh chậm dãi hiển hiện cái này hư ảnh cực lớn đến khó có thể tưởng tượng bao quát phương viên trăm dặm chưng dụ vị trí cũng bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong và n h một cỗ không cách nào kháng cự như là toàn bộ thiên khung đều sụp đổ xuống tới kinh khủng trọng lực đ ỗ n g nhiên thêm tại mỗi người trên thân chưng dụ chỉ cả bầu trời đều sụp xuống đập ầm ầm tại đầu vai của hắn hắn kêu lên một tiếng đau đớn thể nội linh lực trong nháy mắt cứng trệ nguyên bản ngự không thân hình như là như d i ề u đứt dây trực tiếp theo mấy chục trượng không trung mạnh mẽ rơi xuống d o a n h một tiếng nện vào phía dưới vũng bùn hồng thủy bên trong cũng may mà hắn long n h i ê m chi thể cường hành vô s o n g nếu không chỉ là cái này một ném cũng đủ để cho hắn xương cốt đứt gãy trọng thương không d ậ y nổi Đề cử chuyện hót tận thế từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh một chùm hồng quan đột nhiên giáng lâm vạn vật điên cùng tiến hóa nhân loại hãm sâu hai tiết vương dạ xuyên qua mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú từ trong nguy nan vật kh trinh chiến b ặ t tộc thành tựu nhân tộc thủ lĩnh vũ trụ hải chúa tể Xét còn có tên thiên tài quá nhiều ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm sáu trăm sáu mươi sáu ta một người ném lan toàn vũ trụ ai nha không c ẩ n t h ậ n liền vô địch nhanh tiết tấu s á n g văn thế giới quan khổng lồ trí thông minh online nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng chương hai trăm mười bốn không chu toàn chân hình hai chương hai trăm mười bốn không chu toàn chân hình hai nhưng càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là hắn phát hiện trong cơ thể mình nguyên bản còn có thể miễn cưỡng thuốc d i ụ c mậu thổ linh lực giờ phút này lại như cùng bị đông cứng g i n g hạ hoàn toàn ngưng kết cũng không còn cách nào điều động m ạ y may. ngay cả quanh thân tầng kia từ trần ngưỡng thủ hộ thần thông hình thành mậu thổ cơm khí cũng như nến tàn trong gió giống như trong nháy mắt dập tắt không chỉ có là c h n g vụ không trung lưu đạo nhân cùng khôn nguyên chân nhân cũng là như thế trên thân hai người l i n h quan g cùng thiểm miễn cưỡng còn có thể duy trì ngự không nhưng tốc độ đã đại giảm như là lâm vào vô hình v ũ bùn mà càng trí mạng là lưu đạo nhân trong tay kia nguyên bản ngũ sắc lưu chuyển l i n h quan dạng dỡ ngũ hành hoàn trên đó đại biểu thổ hành màu vàng liên quang đông nhiên ảm đạm đi dường như bị một k ố lực lượng vô hình cưỡng ép bóc ra áp chế ngũ hành thứ một hắn bản mệnh trên phi kiếm thổ hành linh quang giống nhau trong nháy mắt dập tắt thể nội kia c ư n g ép ngưng tụ vốn cũng không đủ đúng chắc ngũ hành tuần hoàn bởi vì thổ hành căn hữu cơ bị triệt để áp chế trong nháy mắt tuyên cáo vỡ vụt khí tức quanh người phi tóc rơi xuống trong chốc mắt liền từ tử phủ cựu phẩm một lần nữa rơi trở về tử phủ tác phẩm hơn nữa bởi vì hắn chủ tu thổ linh bị cấm dẫn đến hắn giờ phút này thực lực thậm chí so đột phá trước đó còn muốn công bằng ha ha ha, ha. nga o khuê thấy cảnh này phát ra thoải mái mà tràn ngập sát ý long ngầm có thể làm cho ta vận dụng một lần bất tru chân hình các ngươi đủ để t i ê u ngạo hiện tại đều đi chết đi trong tiếng cười hắn long c h ả o vung lên phía dưới đại điệp như là sôi c h ả o giống như quần q u ư ợ vô số cây thô to vô cùng lóe ra màu vàng đất linh q u a n g bén nhọn của đá như là mọc lên như nấm giống như phá đất mà lên mang theo chói hai từng z í t theo bốn phương tám hướng hướng phía khôn nguyên cùng lưu đạo nhân chỉ có thể n g n h kháng lưu đạo nhân cùng hướng một tiếng ngũ hành hoàn vờn quanh quân thân mạnh mẽ gánh vác vài gốc cột đá va chạm mặc dù khí huyết sôi trào lộ ra có chút chật vật nhưng cuối cùng chưa chịu vết thương trí mạng mà. mà không nguyên chân nhân liền còn lâu mới có được như vậy may mắn hắn tu vi rơi xuống thể phách cũng chỉ là bình thường tự phủ tu sĩ trình độ đối mặt c á i này d à y đặc m à c u ồ n g bạo cột đá công kích hắn chỉ có thể nỗ lực thôi động vi kiếm t h i t r i ể n ra ất một hồi phong kiếm quyết kiếm quan g hóa thành d à y đặc thanh màn bảo vệ quân thân phốc, phốc phốc nhưng mà đã mất đi thổ hành căn cơ trèo trống một hành kiếm quyết vi lực giảm nhiều ở đằng kia vô cùng vô tận cột đá trùng kích vào thanh màn vẹn, vẹn chống đỡ mấy tước, liền vỡ vụ con nguyên chân nhân như gặp phải trọng kích thân hình từ không trung mạnh mẽ rơi đập trên mặt đất trong miệng máu tươi cột vốn còn chưa chờ hắn đứng dậy vô số vỡ nát hòn đá cùng với cột đá đã như là thiên thạch giống như hướng hắn bao trùm mà xuống hắn chỉ có thể bằng vào còn sót lại linh lực gắt gao bảo vệ yếu hại tại mưa đá h oanh kích hạ đau khổ trào trống đã là tràn ngập nguy hiểm tiểu tử ngươi còn không xuất thủ thật muốn trơ mắt nhìn xem ngươi sư thúc cùng ta chết ở chỗ này sao lưu đạo nhân một bên chật vật ngăn cản cột đá công kích một bên hướng phía trương dụ rơi xuống phương hướng phát ra một tiếng tức hổn hẹn gấm é t lời vừa nói ra h á m sâu đống đá khôn nguyên chân nhân đột nhiên ngầm đầu trong mắt lóe lên một k i a khó có thể tin kinh ngạc lưu đạo nhân lời này là ý gì t r ư ơ n g dụ hắn ngay cả thế công hơi t r ầ m ngao khuê long đồng bên trong cũng hiện lên một k i a nghi hoặc t r ư ơ n g dụ cái k i a đàn cung cảnh tiểu tử coi như không có bị bất chu chân hình đ ể chết giờ phút này cũng nên là tự thân khó đảm bảo làm sao có thể còn có dư lực ra tay nhưng mà ngay tại sao một khắc vê anh một cỗ bảng bạc thủy linh chi lực đột nhiên theo chương dụ rơi xuống tia phiến thủy vực b ộ phát ra thiềm ra n g u y đầu thủy mạch chi lực bị dẫn động chỉ thấy trương dụ thân ảnh theo đục ngầu trong nước chậm rãi dâng lên quanh người hắn bao phủ tại một tầng màu lam nhạt trong văn hoa t à n mát ra làm người sợ h ã i thất phẩm linh áp vạn thủy quy ngự trương dụ hai tay hơi nâng dường như nâng lên toàn bộ t i ề m giang vô cùng vô tận thủy linh chi khí hội tụ hóa thành một đạo kết nối thiên địa màu xanh t h ẳ m sòng lớn như là thiên h ạ quấn ngược phát ra đinh thái nhức gọc gà phét hướng phía kia c h ấ n áp thiên địa bất chu chân hình hư ảnh cùng hư ảnh dưới ngao khuê ngang nhiên quét sạch mà đi cái gì k h ô n nguyên chân nhân cùng ngao khuê đồng thời hét lên kinh ngạc k h ô n nguyên là bạn bạn không nghĩ tới trương dụ có thể bột phát ra khủng bố như thế có thể so với tử phụ cảnh thủy linh chi lực mà ngao khuê thì là vừa kinh vừa sợ cái này sâu k i ế n lại vẫn cất giấu như thế át chủ bài hào tiểu tử lưu đạo nhân trong mắt tinh quang nổ bắn ra không cần nghĩ ngợi thể nội viên kia giống nhau đạt tới t h ấ t phẩm cấp độ nhâm thủy long châu chi lực cũng bị hắn toàn lực kích phát thủy linh chi khí phóng lên tận trời t u hợp vào kia thao tiên h cự lãng bên trong cơ hội là cùng một thời gian k h ô n nguyên chân nhân cũng cưỡng để linh khí hắn mặc dù chủ tu thổ hành nhưng ngũ hành bên trong thủy hành linh căn cũng là từ thượng phẩm thủy linh vật đức thành phẩm chất bất phẩm giờ phút này sinh tử con đầu hắn cũng không lo được rất nhiều đem còn sót lại thủy linh chi lực không giữ lại chút nào phóng xuất ra hóa thành một đạo hơi có vẻ yếu đối lại tinh thuần vô cùng thủy lam sắt của sáng dung nhập kia quét sạch thiên địa sóng lớn ba người chi lực cùng ngự thủy mạch nhất là trương dụ cùng lưu đạo nhân đều thân phụ t h ấ t phẩm long châu đối thủy linh chi lực trường không có thể xưng ơ kinh k h ủ n g tập hợp ba người chi lực dẫn động tiềm giang thủy mạch thanh thế to lớn tới cực điểm kia thao thiên cự lãng lại tạm thời chống đỡ bất chu chân hình kia chấn áp tất cả ý cảnh tới tạo thành tư thế ngăn nhau nga o khuê nhìn thấy bất thình lình liên thủ phản k í c h mặt dòng thượng thủ lần lộ ra chân chính ngưng trọng nhưng lập tức lại bị cảng sâu ngang ngược thay thế thử khí hậu tương khắc chính là thiên tính nếu là cái khác thuộc tính băng vào thủy mạch có lẽ thật đúng là có thể để các ngươi dãy rủa một phen nhưng ở nơi này tại bất chu chân hình phía dưới chỉ là tiềm giang thủy mạch cũng nghĩ là trời cho ta c h ấ n hắn long c h ả o lần nữa mạnh mẽ ấn về phía miền hoàng bàn long kỳ kia bao quát trăm dặm bất chu sơn hư ảnh đột nhiên r u n động quang mang đại thịnh kia cỗ trấn áp vạn cổ ý cảnh như là thực chất công xiềng ẩ băng nắm chặt dường như thiên địa sơ khai giống như tiếng vang truyền đến kia tập hợp ba người chi lực thanh thế thật lớn thao tiên h cự lãng như là đụng phải đá ngầm ở một biển ở vang sụp đổ tăng d ã vô số b ọ t nước vang khắp nơi linh khí trong nháy mắt nổi điên p h ú c p h ú c hoa chưng ơ dụ lưu đạo nhân khôn nguyên ba người cơ hồ là đồng thời phun ra một ngụm máu tươi thân hình bị t i ê u kinh khủng lực phản chấn mạnh m ẽ n é m đi lần nữa nặng nề g h mà rơi đập trên mặt đất khí tức trong nháy mắt hệ vải tới cực điểm tập hợp ba người chi lực thậm chí vận dụng hai đại thất phẩm long châu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 còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành q u y ề n ý đinh n g ư ơ i c h ấ n áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng t r u n g trình bất du cái gì cái này cũng được chương hai trăm mười lăm lục tiên một kiếm một chương hai trăm mười lăm lục tiên một kiếm một nhìn thấy trương dụ ba người bị bất chu chân hình phạt vệ cùng nhau rơi xuống trên mặt đất nga o khuê r u n g nham giống như mắt rồng bên trong vẻ châm t r ọ c cảm động kiến g càng lây cây không biết tự lượng sức mình nó không có chút nào dừng lại long trảo hư dẫn kêu cắm bảo đại đại huyền hoàng bàn long kỳ trong vòng phơn viên trăm dặm bị tuyệt đối trưởng k ố n g thổ linh chi khí trong nháy mắt của bạo hóa thành quét sạch thiên địa thổ linh phong bạo vô số to bằng cái thất cứng rắn đất đá sắc bén như đ a o khoáng mạch mày vỡ nặng nề rán chọc lãng dòng bùn hôn tạp cùng một chỗ hình thành một cỗ hủy diệt tất cả màu vàng nâu hồng lưu hướng phía ngã xuống đất không dậy nổi ba người quét sạch vây quét mà đi thế muốn đem bọn hắn hoàn toàn nghiền nát chưng dụ lưu đạo nhân khôn nguyên ba người chỉ có thể ra sức ngăn cản lưu đạo nhân cùng khôn nguyên dù sao cũng là tử phủ tri tôn nội tỉnh thâm hậu lưu đạo nhân đỡ trái hở phải chật vật không chịu đổi nhưng nhất thời nửa khắc còn có thể trèo trống k h ô n nguyên chân nhân thì bằng vào tinh diệu ớt một hồi phong kiếm quyết kiếm quan g hóa thành dày đặc quan g hồ đem đến gần thổ linh phong bạo không ngừng che vỡ l ờ i ra nhưng cũng sắc mặt càng thêm tái nhợt mà trương dụ tình huống nguy cấp nhất hắn tu vi thấp nhất có thể động dụng chỉ có t h ấ t phẩm long châu thủy linh chi lực hắn toàn lực thôi động long châu quý thủy lĩnh b ự c kiệt lực triển khai ở xung quanh người hình thành một tầm thật dày không ngừng n g ừ n g kết h u y ề n băng tường úp ngăn cản phong bạo ăn mòn nhưng mà nước tới đất ngăn thuộc tính tương khắc phía dưới kia miền băng tường úp tại cồn bạo thổ linh trùng kích vào không ngừng băng liệt tan giã lĩnh vực phạm vi bị áp xúc tới chỉ có trước người bá trượng. hơn nữa cái phạm vi này còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lệnh đấu xương hàn khí cùng cắt bay đá chạy kịch liệt b a chạm phát ra rợn người răng rắc âm thanh vụ băng cùng đ u ổ i đất cùng bay trương dụ đem long châu chi lực thôi phát đến cực hạn mới miễn cưỡng duy trì được cuối cùng này nơi sống yên ổn nhưng cũng đã là n ỏ mạnh hết đà mắt thấy là phải bị triệt để thối vệ k h ô n nguyên chân nhân thấy thế đột nhiên tiến lên trước một bước ngang nhiên ngăn khuất trương dụ trước người nguyên bản dùng cho tự vệ kiếm quang đột nhiên quất trường đem trương dụ cũng bao phủ ở bên trong mạnh mẽ thay hắn chia sẻ gần nửa áp lực sư đúc c h ư n dù áp lực chật giảm nhìn xem khôn nguyên kia run nhẹ nhẹ nhưng như cũng tựa như núi cao ngăn khuất phía trước bóng lưng chuyên tâm phòng ngự khôn nguyên cũng không quay đầu lại t h a n h âm k hàng h à n nhưng mà mặc dù có khôn nguyên chia sẻ thế cục vẫn như c ũ không thể lạc quan thổ linh phong bạo vô cùng vô tận ba người bọn họ lực lượng lại tại phi tóc tiêu hao cứ thế mãi linh lực hao hết thời điểm chính là ba người chết thời khắc lưu đạo nhân vung tay hao c h ấ n khai một mảnh rơi đập tự thạch sắc mặt khó q u i quát nhất định phải nghĩ biện pháp phá cái này thổ lòng thần thông nếu không chúng ta thua không nghi ngờ chỉ có thể diễn phần mình tìm cơ hội l à bệnh trong lời nói đã mang tới rõ ràng thoái y đối với hắn mà nói thu hoạch thổ long linh vật tuy nặng lớn nhưng nếu bồi lên tính mệnh lại là tuyệt đối không thể chưng ơ dụ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng như sát lưu đạo nhân có thể trốn đi thẳng một mạch nhưng trường lăng không thể hôm nay nếu không thể giải quyết cái này thổ long tùy ý cùng kháng kim long nội ứng ngoại hợp trường lăng sơn m ô n mười phần tám cựu nạn trốn hủy diệt h o ạ có thể hắn bắt hết bóc đem chính mình tất cả át chủ bài đều ở trong lòng qua một lần lại phát hiện tại thực lực tuyệt đối trên lệ trước mặt những này đều khó mà đối ngao khuê tạo thành uy hiếp tu vi bên trên h ồ n câu c ũ không phải là một chút thần thông liền có thể tùy tiện x â n bằng ngay tại trương dụ trong lòng như có lửa đốt cú n à i thượng xích lúc một mực nỗ lực ngăn cản phong bạo bóng lưng có vẻ hơi còn xuống khôn nguyên chân nhân trên thân trợt toát ra một loại thoải mái một loại bình tĩnh hắn cũng không quay đầu một đạo nhỏ bé lại rõ ràng truyền âm như là tia nước nhỏ truyền vào trương dụ trong hai trương dụ sư thúc trước đó đã đồng ý chờ giải quyết cái này thổ lòng muốn cho ngươi một phần tạ lễ hiện tại xem ra cái này thổ long sư thúc sợ là không giải quyết được nhưng bằng lòng lễ vật cho ngươi sư thúc không thể mất lời chưng dụ trong lòng đột nhiên máy động một loại cực kỳ dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt chiếm lấy hắn sư thúc người khôn nguyên lại không còn đối với hắn nhiều lời mà là chuyển hướng khác một bên gian nan trèo c h ố n g lưu đạo nhân thanh â m bình tĩnh lại mang theo một loại phó thác chi ý lưu đạo hữu cái này thổ long thần thông kinh người khôn nguyên sắp từ không thể ra sức sau đó ta sẽ dốc hết toàn lực ốn lấy kẻ này vì đạo hữu sáng tạo một chút hy vọng sống thỉnh cầu đạo hữu mang ta người sư điện à y rời đi nơi đây trường lăng trên dưới tất nhiên cảm niệm đạo hữu đại ân lưu đạo nhân nghe vậy trong tay n ũ hành hoàng quan hoa hơi dừng lại nhìn chằm chằm khôn nguyên một cái dường như minh bạch cái gì hắn không có hỏi nhiều chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu tại cái này sinh tử q u a n đầu tất cả dối trá khách sáo đều đã vô dụng sư túc h không thể chưng ơ dụ đã nghe được khôn nguyên trong lời nói từ trí là thất thanh nhưng mà khôn nguyên chân nhân lại tại giờ phút này đậu hắn không còn chống cự quanh mình thổ linh phong bạo ngược lại chậm rãi nhắm hai mắt lại hai tay ở trước ngực kết xuất một cái n g u y ề n ảo phát ấn trước người hắn trôi này đã linh quang ảm đạm bản bệnh phi kiếm trôi nổi tại hắn mi tâm trước đó sau một khắc khôn nguyên chân nhân t h thần từ đầu ngón tay bắt đầu lại như cùng phong hóa ngu xuẩn giống như từng khúc vỡ b ụ n g nhưng vỡ b ụ n g cũng không phải là hóa thành bụi bặm mà là hóa thành hai đạo khí lưu một trí dương t r í c ư ờ n g hiện ra hừng ư hực kim sắc một trí âm trí nhu hiện ra sâu thẳm màu đen thân người tiên tiên âm dương nhị khí cái này hai đạo bản nguyên tri khí toàn bộ d ó t vào kia lơ lửng bản m ệ n h trong phi kiếm phi kiếm cực c h ấ n nguyên bản ngũ hành lưu chuyển linh quang trong nháy mắt bị đây càng là bản chất càng cường đại hơn kim hát nhị sắc âm dương tri khí thay thế trên bầu trời một mực điều kiện phong bạo nắm chắc thắng lợi trong tay ngao khuê kia dung nham giống như mắt rồng bên trong lần thứ nhất lộ ra chân chính vẻ sợ hãi nó to lớn đầu d ò n g vô ý thức rút về phía sau thanh âm mang theo khó có thể tin kinh hãi tên đ i ê n các ngươi t i ệ n giáo người quả nhiên đều là một đám không thể nói lý tên đ i ê n vậy mà vậy mà tự hủy đạo cơ đốt hết thân người tiên thiên âm dương nhị khí ngươi ngươi đây là liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không cần muốn hoàn toàn hình thần cầu gì sao lúc này kia đã bị bàng bạc âm dương nhị khí hoàn toàn báo khỏa dường như hóa thành một vòng cỡ nhỏ kim bạch thái cực trong phi kiếm khôn nguyên kia bình tĩnh mà mở mịt thanh âm chậm rãi c h u y ê n ra rõ ràng vang vọng giữa thiên địa mang theo một loại bệnh nễ ta thượng thanh m ô n nhân tranh phong với trời d ì tiếp thân này thà làm n g ọ c v ỡ không làm nói l ả n h hôm nay liền để ngươi cái này ngọc thanh cao túc tận mắt chứng kiến một chút là ngươi ngọc thanh pháp bảo h i ể liền diệu vẫn là ta thượng thanh t i ê u quyết vô s o n g lời còn chưa dứt một đạo linh quan g tự trong phi kiếm b ắ n ra trong nháy mắt không có vào thất thần trương dụ mi tâm trương dụ chỉ cảm thấy thần hồn thực chấn cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến nào không còn là b ư ợ bụn chiến trường mà là dường như đưa thân vào trôi này âm dương phi kiếm nội bộ vô số phức tạp đến cực h ạ n kiếm đạo phù văn ngũ hành sinh khắc cào diệu quy tích âm dương lưu chuyển trí lý như là m ê n h mông tinh hải giống như không giữ lại chút nào hiện ra ở hắn trước mắt k h ô n nguyên kia mang theo cuối cùng nhớ nhung cùng kỳ vọng thanh âm tại hắn thần hồn chỗ sâu vang lên chưng dụ hôm nay sư thúc bằng vào ta thượng thanh bí chuyển tâm hữu linh tê chi thuật để ngươi tạm thời cùng ta tâm thần hợp nhất tự thể nghiệm cái này t r ư ờ n g lăng thất mạch kiếm quyết dung hội văn thông cuối cùng quy về âm dương thậm chí chạm đến k i ê một tia vô thượng kiếm đạo chân ý quá trình đây là sư thúc có khả năng cho ngươi cuối cùng lễ vật hy vọng có thể vì ngươi đúc x u ố n g vô thượng kiếm đạo căn cơ nhìn ngươi ngày sau siêng năng tu luyện chớ b á c n à y duyên làm vinh dự ta trường lăng đạo thống đề cử chuyện h ó t đại đường thần cấp phò mã ra cá ước m ố i liền mạnh lên hoàn thành ngày bạn đại đường giá không sảng văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường ă n h à n h vốn định làm con cá ước m ố i ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn dắt tỉnh hệ thống ken túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa ken túc chủ tại phụ đệ ngủ say chương n t h t hai công. trăm mười lăm lục tiên một kiếm hai chương hai trăm mười lăm lục tiên một kiếm hai vừa mới nói xong chức vụ thần hồn ý thức liền hoàn toàn đắm chìm trong kêu bằng bà cơm dương nhị khí coi đây là căn một lần nữa dẫn động ngũ hành luân chuyển bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc linh quang lần nữa lập lòe lấy âm dương làm mấu chốt diễn hóa ra trường lăng thất mạch kiếm quyết tất cả tinh nghĩa thái bạch phân quang sắc bén ất một hồi phong linh động huyền minh đã mang mênh mông liệu nguyên phần thiên nổ t u n g mậu thổ chấn nhạc nặng nề vân thủy phiêu m i ệ u biến ả o thậm chí thất sát phá quân thảm thiết quyết tuyệt tất cả hảo diệu tất cả biến hóa tất cả pháp tắc quy tích đều như là xem vân tay trên bàn tay không có chút nào bí mật hướng hàn rộng mở không chỉ có là đàn cung cảnh vận dụng càng có từ phủ cảnh cấp độ sâu áo nghĩa thậm mặc dù lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới tuyệt đại bộ phận đều như là thiên thư khó có thể lý giải được càng không cách nào bận dụng nhưng những này quý giá nói cùng lý đã như là khắc sâu nhất là cấn khắc sâu vào hắn thần hồn bản nguyên c h ỗ sâu chỉ đợi hắn ngày sau tu vi tinh tiến liền có thể tầng tầng giải tỏa thưởng thụ vô tận cùng lúc đó ngoại giới nga o khuê cảm nhận được kia âm dương n g ũ hành trong phi kiếm ngưng tụ làm nó linh hồn đều đang run sợ kinh khủng kiếm ý cũng không dám lại chậm trễ chút nào nó điên cùng thôi động liền hoàng bàn long kỳ kia quét sạch thiên địa thổ linh phong bạo trong nháy mắt quấn ngược mà quay bể tần tân lớp, lớp hội tụ tại nó ngàn trượng thân hình thành từng đạo nặng nề vô cùng thổ linh hẳn r à o đồng thời nó khổng lồ thân dòng chăm chú chứng cứ quanh thân long khí như là như thực chất vân u â n ra tại bên ngoài thân hình thành vô số đạo lấp lóe phủ văn lồng ánh sáng tia trải rộng v ả y dòng sông núi đạo văn c à n g là linh quang tăng gọn tới cực h ạ n đem phòng ngự tăng lên tới trước nay chưa từng có trình độ mà khi phi kiếm bên trong âm dương nhị khí cùng ngũ hành chi lực hoàn thành sau cùng giao hòa cùng cực h ạ n áp súc một cỗ sẽ rách thương khung kinh khủng kiếm khí ẩm v n g một phát kiếm này khí vừa ra thiên địa thất sắc nguyên bản chấn áp tứ phương sơn phong hư ảnh kịch liệt chấn động dường như gạo g phía dưới đại địa vô thanh vô tức vỡ ra sâu không thấy đáy h ư ờ n g cầu không gian như là yếu đất lưu ly bị cắt chém ra vô số đạo tinh mịn đen nhánh vết rách lục tiên kiếm khí không có khả năng nga khuê phát ra hoảng sợ tới cực điểm thét lên mắt rồng bên trong tràn đầy khó có thể tin nhưng mà kia ngưng tụ khôn nguyên chân nhân tất cả tinh khí thần tất cả tu vi thậm chí sinh mệnh cùng luân hồi phi kiếm đã cùng cái này sợi tinh khủng kiếm khí hoàn toàn hợp nhất hóa thành một đạo nhỏ vẽ lại dường như có thể kết thúc tất cả lưu q u n g hướng phía nga k h u bán ra h u y n hoàng bàn long kỳ dẫn động sơn phong hư ảnh như là giấy giống như bị xuyên qua tầng kia trùng được trồng ngưng tụ trăm dặm thổ linh chi khí nặng nề hàng rào như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết t a n giã nga o khuê đem hết toàn lực bày ra long khí vòng bảo hộ phòng ngự pháp thuật tính cả nó kia vẫn lấy làm kiêu ngạo trải rộng sông núi đạo văn cứng rắn b ả y rồng tại đạo lưu quang này trước mặt đều đã mất đi ý nghĩa s ù i một tiếng văn g nhỏ như là lưới dao xẻ qua t ơ l u ộ c lưu quang dễ như chở bàn tay xuyên tấu nga khuê kia ngàn t r ư ợ n thân rồng tòng long thủ cùng long cái cổ chỗ nối tiếp bán vào tự long vi phía dưới lộ ra nga khuê cái kia khổng lộ thân thể đột nhiên cứng đ trong mắt tất cả thần thái trong nháy mắt ngưng kết lập tức ít như là như dãy núi ngàn triệu thân rồng đã mất đi tất cả lực lượng trèo trống ẩm vang rơi xuống mạnh mẽ nện ở phía dưới mặt đất bao la bên trên nhấc lên đẩy trời bụi bặm đất dung núi chuyển cùng lúc đó chưng ơ dụ thần hồn cũng từ cái này huyền diệu tâm hữu linh tê trạng thái bên trong thoát ly trở về bản thể hắn nhìn lên bầu trời bên trong chuôi này đang phát ra đòn đánh kinh thế này sau đã che kín vết rách linh quang hoàn toàn ảm đạm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra phi kiếm to lớn bi thống giống như nước thủy triều che mất hắn sư t ú c nhưng mà đúng lúc này tia rơi xuống tại đất nhìn như đã mất sinh tức ngàn triệu tân rồng lại đột nhiên nhúc nhích một chút ngay sau đó một đạo mặc dù suy yếu nhưng như cũng mang theo ngoan lệ cùng nghĩ mà sợ thanh âm tự thân rồng g á n đoạn thỉnh thoảng tục truyền ra k h u khụ đáng tiếc thật sự là đáng tiếc còn kém một chút như vậy ngươi nếu là lấy thuần âm căn cơ viên mãn ngũ hành canh kim chi khí cường thịnh đến đâu ba phần khiến cho âm dương hòa hợp không rảnh cái này sợi lục tiền kiếm khí có thể chân chính ngưng tụ ra một tia chân ý hôm nay ta liền hai kiếp khó thoát đáng tiếc ngươi canh kim k h n g đủ âm dương mất cân bằng kiếm khí này mặc dù đã đến trong đó năm phần hủy diệt mùi vị thực sự nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút như vậy vừa dứt tiếng cái tia khổng lồ thân rồng lại r u n g dằng lần nữa lơ lửng mà lên chỉ là bộ dáng thê thảm vô cùng quên thân v ả y rồng cơ hồ toàn bộ vỡ vụn bong ra từ n g màng lộ ra phía dưới máu thịt bê bét thân thể nhất là cái tia đạo bị kiếm khí xuyên qua vết thương khổng lồ cơ hồ đưa nó chặn ngang chặt nước cắm ở đại địa bên trên huyền hoàng bàn long kỳ linh quang vào tới vô số thổ linh chi khí như là cam lâm giống như rót vào thể nội kia vết thương kinh khủng cùng tổn hại vẩy rồng lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ bắt đầu chữa trị. Mà lúc này, lúc hiện hiện. ta r ê tiệt giáo bốn kiếm một trong lục tiên kiếm khí chuyên lục nguyên thần phá diện đạo cơ há lại dễ dàng như vậy tiếp nhận nhục thân tổn thương có thể khôi phục nhưng nguyên thần bị lục tiên kiếm khí gây thương tích đạo cơ bị hao tổn giờ phút này ngươi còn có dư lực lại đi trưởng khống địa mạch nhấc lên sóng lớn sao hắn dừng một chút dường như hao hết chút sức lực cuối cùng thanh âm càng thêm yếu ớt mục đích của ta đã đạt đến đạo hữu vẫn là mau chóng tìm kiếm địa phương tiềm tu áp chế thương thế đi thôi nếu không nguyên thần sụp đổ long hồn tiêu tán chính là đạo cân đích thần đến cũng khó cứu ngươi ngao ư ơ i n g khuê mắt rồng trận t r ư ờ n g lại không cách nào phản bác nó xác thực cảm giác được long hồn chỗ sâu truyền đến trận trận như tê liệt kịch liệt đau nhức cùng cảm giác suy yếu đối thiên địa thổ linh trưởng khấm cũng kém sát trước kia bị k h ô n nguyên âm thầm phá hư chưa hoàn toàn bình phục tiềm giang thủy mạch nó giờ phút này đã vô lực lại đi cưỡng ép dẫn đạo. c ô n g nguyên lấy mạng sống ra đánh đổi s á t thực hoàn thành sứ mạng của hắn ngăn nó thay đổi tuyến đường phá nó n h ư đồ thì tính sao nga o khuê cưỡng chế nguyên thần truyền đến thống khổ nghiêm nghị nói cuối cùng ta có thể chậm dại khôi phục mà ngươi chân linh đã tán âm dương hao hết hình thần câu diện n g à y tại hôm nay chư ơ n g dụ nhìn xem trên phi kiếm tia sắp tiêu tán nguyên thần hư ảnh to lớn bi thống cùng cảm giác bất lực cơ hồ đem hắn thôn vệ trên phi kiếm c ô n nguyên nguyên thần hư ảnh cuối cùng nhìn về phía chư dụ trong ánh mắt kia tràn đầy vui mừng mong n ợ i cùng một tia khó nói lên lời quên luyến khoe miệm của h ắ n có ch dường như muốn nợ nụ cười dùng hết sau cùng khí lực phun ra hai chữ nhanh đi nói xong k i a gánh chịu hắn cả đời đạo quả cùng cuối cùng tàn hồn phi kiếm cũng n h ị n không được nữa bày một tiếng văn g nhỏ hoàn toàn băng liệt hóa thành vô số nhỏ vụ điểm sáng tan đi trong trời đất k h ô n nguyên nguyên thần hư ảnh cũng theo đó như là như khói xanh chậm rãi làm nhạt tiêu tán tại nguyên thần hoàn toàn t r ô n vùi một khắc cuối cùng hắn dường như hao hết tất cả trắc nghiệm có chút quay đầu nhìn phía phương đông trường lăng tiên môn vị trí trong miệm phát ra cơ hổ vẽ không thể nghe mang theo vô tận lo lắng lẩm bẩm trường lăng trường lăng để cử chuyến hot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 một trơ mắt nhìn xem khôn nguyên sư thuốc phi kiếm vỡ nát nguyên thần tại lẩm bẩm lấy trường lăng bên trong hoàn toàn c h o n bụi cuối cùng hình thần câu diện chức d ụ c h ỉ cảm thấy một cỗ kho nói l ê lời hỗn hợp có to lớn bi thống ngập trời phẫn nộ cùng vô tận chua xót cảm xúc như là núi lửa giống như tại trong lồng ngực cầm vang một phát h á n cùng khôn nguyên sư thuốc giao tế kỳ thật cũng không nhiều kém xa cùng sư tôn liệt d ư ơ n g chân nhân như vậy sớm chiều ở chung nhưng chính là vị này ngày thường trầm mặc ít nói đôn hậu như núi trường bối tại cái này sinh tử con đầu lấy thân h ọ kiếm hóa âm dương diễn lục tiên đem sau cùng kiếm đạo cảm nộ không giữ lại chút nào dốc túi tương thụ. thậm chí lâm tiêu tán trước lo lắng vẫn như cũng là tông môn dùng nhất quyết tuyệt thảm thiết nhất phương thức lại một lần nữa hướng hắn t u y ế t minh trưởng lăng hai chữ thiên quân tri trọng hướng hắn v ô bảy như thế nào tông môn truyền thừa như thế nào sư trưởng bảo vệ con tri tình đối với c o nguyên n đối với liệt dương đối với bân sơ thạch trọng đối với thiên thiên b ạ n vạn trưởng lăng đệ tử mà nói trường lăng là đạo thống là thuộc v ệ cũng là n h à một cỗ trước nay chưa từng có chua sót cùng minh mộ như là hồng lưu giống như vỡ tung trương dụ trong lòng sau cùng ngăn cách cùng xa cách hắn xuyên việt đến tận đây tuy có kim thủ chỉ b ằ n g thân một đường hát vang tiến mạnh nhưng ở sâu trong nội tâm làm sao chưa từng đem chính mình coi là này phương thế giới khách qua đường tha hương lục bình cho tới giờ khắc này thẳng đến tận mắt nhìn thấy khôn nguyên sư thúc là hộ nhà mà bỏ m ì n h hắn mới thật sự rõ ràng cảm thụ tới chính mình tan chẳng biết lúc nào đã thật sâu đâm vào mảnh đất này cùng tòa này tên là t r ư ờ n g l ă n g sơn môn huyết mạch tương liên này phương thế giới ta cũng có nhà thân này này ngủn đã hệ t r ư ờ n g lăng hắn bỗng nhiên ngầm đầu hai mắt gắt gao tiếp cận nơi xa ngay tại mượn nhờ huyền hoàng bàn lòng kỳ điền quảng hấp thu thổ linh khôi phục thương thế nga o khuê một cỗ chưa từng có gần như thực chất băng lãnh sắt ý quét sạch mà ra khôn nguyên sư thuốc mối thủ trường lăng lũ lụt mối hận tấn nguyên sinh linh đổ thán chi nghiệt hôm nay tất yếu cái này ngọc thanh thổ long nợ máu trả bằng máu chém thành muôn mảnh cũng nan g i ả i hận lưu đạo nhân đứng ở một bên dù hắn như vậy nhìn quen sinh tử vương tâm như sắt tạt tu mắt thấy khôn nguyên chân nhân như thế v a n h liệt tiến hành trong lòng cũng không khỏi nhấc lên vận sóng sinh ra mấy phần kinh ý cùng r u n động nhưng hắn biết rõ nơi đây tuyệt không phải nơi ở lâu lập tức đẻ xuống nỗi lòng gấp giọng nói đi thừa dịp hiện tại chớ có để ngươi sư thúc hy sinh vô ích đang khi nói chuyện trong tay hắn mũ hành hoàn linh quang l ó i lên kim nước lửa m ộ t tứ sắc linh khí tuân ra hóa thành một cái lưu chuyển lồng ánh sáng liền phải đem trương dụ cùng nhau bao phủ trốn đi thật xa tiếng ngao khuê s ắ c thực người bị thương nặng nhất là nguyên thần bị lục tiên kiếm khí gây thương tích kịch liệt đau nhức t o à n tâm đối thiên địa thổ linh chi khí lực khống chế đ ạ i giảm nhìn thấy lưu đạo nhân muốn đi gấp mặc dù muốn tôi động cờ xí ngăn cản lại có lòng không đủ lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem long đồng bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng á n động nhưng mà ngay tại lưu đạo nhân linh lực s ắ p bao trùm trương dụ s á t na ông một cỗ màu lam n h ạ t lĩnh vực chi lực đột nhiên theo trương dụ thể nội khuyết trương r a mạnh mẽ đem lưu đạo nhân linh lực lồng ánh sáng bài xích bên ngoài lưu đạo nhân sắc mặt đột biến vừa sợ vừa giận tiểu tử ngươi muốn làm gì trương dụ không có nhìn lưu đạo nhân ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ở phương xa lơ lửng nga o khuê cùng nó dưới thân kia cán vẫn như cũ cắm sâu vào đại điện tản ra huy hoàng đạo vận huyền hoàng bàn lòng kỳ bên trên còn có kia cờ xí phía trên mặc dù bởi vì nga khuê thụ thương mã mờ nhạt rất nhiều nhưng như cũ tồn tại sơn phong h mới là mấu chốt chỉ cần nó còn tại phương biên trăm dặm thổ linh chi lực liền còn tại nga o khuê tuyệt đối trưởng không phía dưới vẫn như cũ áp chế tất cả mọi người thổ hành thần thông bao quát trong cơ thể hắn m ẫ u k ỳ thổ liên dưới loại tình huống này cho dù nga o khuê nguyên thần trọng thương thực lực mười không còn một cũng không phải hắn cùng lưu đạo nhân có thể chống cự hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía vừa kinh vừa sợ lưu đạo nhân n g a khí băng lánh thậm chí liền trước đó tiền bối xưng hô đều đã giảm mất đi ta hỏi ngươi ngươi đến cùng còn có hay không lận dấu thủ đoạn ta có biện pháp có thể phá cái này bất chu chân hình như sơn hình vừa vỡ ngươi có thể hay không giết được nó lưu đạo nhân nghe vậy con người đột nhiên co dù lại trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hắn gắt gao nhìn chằm chằm trương dụ ánh mắt phảng phất muốn từ đó phân biệt ra được trương dụ là bị cừu hận làm choáng váng đầu góc vẫn là xác thực quyết đoán trương dụ dường như có thể cảm nhận được hắn ánh mắt hoài nghi tiếp tục lấy băng lanh ngự a khí nói rằng người nghĩ rõ ràng cái loại này bản thân bị trọng thương lạc đàn b ắ t phẩm thổ lòng trên trời dưới đất coi như chỉ có trước mắt đầu này bỏ qua hôm nay người ta lại nghĩ gặp phải sợ là so với lên trời còn khó hơn làm vẫn là không làm chính ngươi lựa chọn ngược lại nó hiện tại nguyên thần trọng thương đã vô lực tiếp tục phá hư địa mạch trong thời gian ngắn đối t a trường l à n g đã không tạo thành quá lớn uy hiếp một câu cuối cùng mang theo một tia cố tình làm đạm mạc lại giống như là một cây t r â m mạnh mẽ đâm vào lưu đạo nhân trong lòng nhất ngứa địa phương lưu đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt biến âm tình bất định ánh mắt kịch liệt lấp lóe thổ long linh vật đây là hắn tu luyện thái thượng hóa long t i ề n bú đắp bú hành thậm chí tương lai xung kích cảnh giới cao hơn mấu chốt cơ hội có lẽ thật chỉ có lần này tham lam cuối cùng vượt trên cẩn thận cùng hoài nghi lưu đạo nhân đột nhiên cắn răng một cái trên mặt hiện lên một tia ngọc lưu ã o tử liền tin liền n g đạo nhân có chút thủ đoạn cuối không cần phải nhiều lời nữa trong mắt tinh quang nổ bắn ra n g ư ơ i nhớ ký lời nói lời còn chưa dứt lưu đạo nhân thân hình đột nhiên thay đổi hóa thành một đạo lưu tinh Chủ đ ộ nga hướng h p í ngay tại chữa thương Ngao chữa tại khuê ngang nhiên công、tới. Ngao Khuê tới. vốn cho rằng hai người này muốn chạy trốn trong lòng đang âm thầm tức giận lại thình lình nhìn thấy lưu đạo nhân đi mà quay lại còn dám chủ động hướng hắn phát động công kích lập tức giận tí mặt một loại bị sâu kiến liên tục khiêu khích cảm giác đ ụ c nhã sông lên đầu không biết sống chết sâu kiến lại vẫn dám trở về chịu chết chính là ta bản thân bị trọng thương bóp chết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay nga o khuê cố nén nguyên thần kịch liệt đau nhức giống i ậ n thôi động h u ề n hoàng bàn lòng kỳ dẫn động quanh mình thổ linh hóa thành vô số to lớn nham thương thành mâu phô thiên cái địa bắn về phía lưu đạo nhân nhưng mà lần này lưu đạo nhân đúng là không tránh không né đối mặt kia đủ để trọng thương tử phủ tu sĩ thổ linh hồng lưu trong mắt của hắn tàn khốc l ó e lên khi tức quanh người ẩm vàng t h c h biến giống một tiếng mang theo thuần khiết long uy gào t é t theo lưu đạo nhân trong miệng phát ra thân thể của hắn đang phi hành trên đường kịch liệt bành trướng biến hình l a n r a mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm lên đỏ sậm cùng u lam sen lẫn v ả y rồng hai tay hóa thành lợi trạo đầu lâu cũng biến thành dữ tợn trong nháy mắt lại hóa thành một đầu chiều cao t r ă n trượng toàn thân lưu chuyển lên kim lam đỏ tam sắc long khí chân long cái gì thái thượng hóa long thiên n g ư ơ i n g ư ơ i dám tu luyện ta long tộc cấm thuật đáng chém nga o khuê nhìn thấy lưu đạo nhân biến thành chân long đầu tiên là khẽ giật mình lập tức phát ra so vừa rồi càng thêm kinh sợ gào thét long tộc đối với thái thượng hóa long thiên kiên kỵ cùng căm thủ là khắc vào huyết mạch c h ỗ sâu đ ế cử chuyên hót huyền huyễn c h i thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãng hại chúng sinh thành thành châu tô quốc đại hoàng tử tô hàn nghịch thiên mở ra mạnh nhất hệ thống từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng tri lộ tô hàn thể một thế này tuyệt không lại cho phép hai chữ phản ộ i như thế gian này thiên đạo như rồng ta đổ chi như thế đạo này đục không chịu nổi ta đắm thanh như thế gian này chúng sinh phủ đ ổ ta làm a chương hai trăm mười sáu chém tướng đoạt cờ hai chương hai trăm mười sáu chém tướng đoạt cờ hai nhưng giờ phút này lưu đạo n h â n biến thành trăm trượng c h â n long đã mang theo khí thế một đi không trở lại mạnh mẽ xông phá kia dày đặc thổ linh công kích mang theo xe rách tất cả s ắ t bén mênh mông b ằ n g b à xung kích cùng t i ê u t ấ t b ả n vật nóng bỏng mạnh mẽ đâm vào ngao khuê kia ngàn trượng thân rồng phía trên và n h hai cái chất long một khổng l ộ như núi lại vết thương chống chất nguyên thần bị thương một hình thể nhỏ bé lại long khí tinh thuần thể phách cường hành hung h ã n không sợ chết trong nháy mắt trên không trùng triển khai nguyên thủy nhất thảm thiết nhất vật lộn chém g i ế t nga o khuê tu luyện tiên đạo nhục thân tuy mạnh lại không phải sở t r ư ở n g mà lưu đạo nhân chân long chi thể chính là từ ba kiện thượng phẩm long hệ linh vật đúc thành căn cơ vững c h ắ c giờ phút này toàn lực bộc phát lại nhất thời không rơi vào thế hạ phong chỉ thấy lưu đạo nhân biến thành chân long long trào phía trên canh kim chi khí l lờ, mỗi một lần vung bắt đều có thể tùy tiện sẽ rách nga khuê vốn là tổn hại lân giáp lưu lại sâu đủ thấy xương vết thương đối mặt nga o khuê phản kích quanh người hắn m à u u lam thủy long chi khí lưu chuyển hình thành cứng cõi phòng ngự mắn nước suy yếu công kích càng làm cho người ta khó lòng phòng bị lạ cái kia một đôi mắt rồng bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo cô đ ộ n g đến cực hạn màu sắc đỏ sợm dường như có thể đốt diệt hư không tia sáng xích long phần giới quang nga o khuê b ộ i vàng không kịp chuẩn bị bị cái này hai đạo đốt giới quang trong nháy mắt chung đích tia tia sáng ẩn chứa t ấ n diệt long đồng bản nguyên chi hỏa uy lực cực kỳ khủng bố lại trực tiếp xuyên thấu nó nặng nề lân rác cùng h u y n ụ lưu lại hai cái cháy đen thâm thúy cơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng kinh khủng vết thương. long huyết như là nham tương giống như phun tung toe mà ra ngao ngao khuê phát ra thê lương bi thảm kịch liệt đau nhức để nó thân thể cao lớn kịch liệt lan l ộ t tại lưu đạo nhân tầng này ra bất tận tàn nhẫn xảo trá công kích đến ngao khuê trong lúc nhất thời luôn cuốn tay chân lại bị đánh cho chỉ có sức lực chống đỡ không hề có lực hoàn thủ thương thế trên người không ngừng tăng thêm mà trương dụ tại lưu đạo nhân động trong nháy mắt toàn lực thôi động v ĩ thủy lòng châu lĩnh vực bảo vệ quanh thân đỉnh lấy kia bất chu chân hình hư ảnh mang tới nặng nghề áp lực cùng thổ linh g i a n cầm từng bước một khó khăn hướng phía kia cắm ở đại địa phía trên huyền hoàng bản lòng kỳ tới gần. trên đường hắn thoáng nhìn lưu đạo nhân thi triển r a xích long phần giới q u a n g trong lòng cũng là hiện lên một tia sợ hai thảm phục cái này lưu đạo nhân quả nhiên thiên phú dị bẩm luyện hóa t ẫ n diệt long đồng m ớ i mấy năm thời gian vậy mà liền đã có thể như thế thuần thục thi triển hạch tâm thần thông phải biết thiên địa linh vật t ẩ n chứa thần thông không giả nhưng muốn chân chính nắm giữ phát huy uy lực của nó không chỉ cần phải thiên phú cực cao nội tính càng cần hơn đ ố i linh vật bản nguyên khắc sâu lý giải cùng phù hợp tu sĩ tầm thường cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể hoàn toàn nào móc ra một cái linh vật toàn bộ tiềm lực sợ hai thán g phục về sợ hai thán g phục trương dụ bước chân không có chút nào đình trệ càng đến gần kia huyền hoàng bàn long kỳ cảm nhận được linh áp liền càng phát ra kinh khủng dường như cả vùng trọng lượng đều đặt ở trên vai của hắn lĩnh vực lồng ánh sáng kịch liệt và mẹo phát ra không chịu nổi gánh nặng dây lên gì nhưng hắn vẫn như cũ c ắ n răng đ ư ơ n g tựa theo long n h ê m chi thể cường hành từng bước một tới gần trương dụ cùng lưu đạo nhân ý đồ tự nhiên không gạt được n g o khuê mặc dù nó không cho rằng trương dụ chỉ là đàn cung cảnh có thể dung chuyển chính mình huyền hoàng bàn long kỳ nhưng trong lòng kia cố dự cảm bất tường lại càng ngày càng mãnh liệt nhất là nhìn thấy trương dụ kia quyết nhiên ánh mắt cùng từng b ư ớ c ép sắt dáng vẻ lan đi nó hoảng sợ mong muốn thoát khỏi lưu đạo nhân dây dưa lui về cờ sĩ bên cạnh nhưng lưu đạo nhân giờ phút này cũng là liều mạng g ắ t gao đem nó còn lấy mặc cho trên thân tăng thêm vô số vết thương cũng t u y ệ t không lui lại nửa bước mắt thấy trương dụ càng ngày càng gần ngao khuê trong mắt lóe lên vẻ để cuồng nó cố nén nguyên thần như là bị ư ớ c vạn cương châm đâm xuyên giống như kịch liệt đau nhức phân ra một cỗ cường đại thần thức cách không đột nhiên thôi động huyền hoàng bản lòng kỳ ông cờ xí kịch liệt r u n động linh quang bùng lên sau một khắc một tòa cô độc như là thực chất cao đến ngàn trượng màu vàng đất sơ m nhạc dường như c h ố n g rông xuất hiện mang theo c h ấ n áp vạn vật kinh khủng vì thế hướng phía đã tới gần cờ sĩ không đủ trăm t r ư ợ n g t r ư n g dụ để xuống đầu một k í c h này cơ hội là ngao khuê không để ý nguyên thần thương thế toàn lực một k í c h uy lực đủ để tùy tiện nghiền nát bất kỳ t ử p h ụ bát phẩm trở xuống tu sĩ lưu đạo nhân cảm nhận được một k í c h này kinh khủng sắc mặt cũng là kỳ biến hắn tự mình lĩnh giáo qua núi này nhạc hư ảnh lợi hại cho dù hắn bằng vào ngũ hành hoàn cũng ngăn cản được dị thường gian nan chưng dụ dựa vào long châu lĩnh vực tuyệt đối không thể đánh bác nhưng mà đối mặt cái này che khuất bầu trời thủy diệt d á n g lâm một c í c h chưng ơ dụ trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi ngược lại bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang tay hắn kết kiếm quyết nghiêm nghị quát k h ô n b i ê m cô nhạc n lưu phong thanh hoàng chư ơ n g lâm nam kiếm hợp một thuần dương kỳ dịch tranh tranh tranh tranh năm h n đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang phóng lên tận trời đỏ hoàng cố vàng kim b ạ c h xanh thảm xanh đỏ năm chuôi bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt tại đỉnh đầu hắn hội tụ kiếm khí sen lẫn n ũ hành lưu truyền loan t h á n g lại có một tia trước đó khôn nguyên chân nhân kia lục tiên kiếm khí hủy diệt ý cảnh hình thức ban đầu mặc dù xa xa không kịp nhưng k ỷ phong mang đã không thể khinh thường càng mấu chốt chính là nam kiếm hạch tâm kia một chút thuần dương đạo vận tại lúc này bị triệt để kích phát thuần dương người to lớn tri cương vạn đ á bất xâm chư pháp khó ép tại cái này thuần dương chi khí trùng kích vào kia bất chu chân hình đối trương dụ thể nội thổ linh chi lực áp chế lại trong nháy mắt b u n g lỏng mậu k ỷ thổ liên linh lực một lần nữa biến sinh động chạm trương dụ chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước đột nhiên mạch một cái hội tụ ngũ hành linh khí ẩn chứa thuần dương chi lực mang theo một tia lục tiên kiếm ý cô động kiếm khí n ị c h t i ê n mà lên ngang nhiên chém về phía kia c h ấ n áp mà xuống ngàn trượng sân nhạc suy g i a n g d ắ c không có kinh thiên động địa bạo tạc chỉ có một tiếng dường như lưu ly vỡ vụ n giống như nhẹ văng lên ở đằng kia nói nhìn như nhỏ bé lại vô cùng ngưng tụ kiếm khí trước mặt kia bi thế ngập trời ngàn trượng sân nhạc lại từ giữa đó bị một phân thành hai lập tức cầm băng vỡ nát hóa thành tinh thuần nhất thổ linh chi khí tiêu tán ở không trung kiếm khí dư thế không suy thậm chí đem phía sau kia mở nhạt bất trù sơn hư ảnh đều chém một hồi k cái gì ngao khuê thấy cảnh này mặt rồng bên trên kinh hoàng trong nháy mắt biến thành vô biên sợ h ã i cùng khó có thể tin kiếm khí kia kiếm khí kia bên trong rõ ràng mang theo lục tiên kiếm ý c á i bóng mặc dù yếu đ ớt nhưng bản chất cực cao ự c c tiểu t ử này làm sao có thể thi triển đi ra k h ô n nguyên không phải đã hình thần câu diệt sao thừa dịp ngao khuê bởi vì chấn kinh mà tâm thần thất thủ s á t na chưng dụ thân hình như điện thể nội long nghiêm chi lực cùng vừa mới khôi phục mậu thổ linh lực đồng thời bộ phát mạnh mẽ xông phá cuối cùng mấy trượng khoảng cách giờ phút này nga khuê rốt cuộc không lo được cái gì bất t r u chân hình thần thức điên cuồng p h u n g trào liền phải đem kia cờ xí thu hồi cờ xí cách mặt đất thần thông tự phá nhưng cũng hầu như so rơi vào tay địch hoặc bị hủy diệt mạnh hơn nhưng mà ngay tại thần trí của nó sắp chạm đến cờ xí sắt na chưng ơ dụ tay phải đã t r ư ớ c một bước vững vàng đặt tại kia băng lánh lại ẩn chứa b ê n h ngông đại địa chi lực trên cuộc ờ ngay tại bàn tay hắn tiếp xúc cột cờ trong nháy mắt một cái băng lánh máy móc lại tại hắn nghe tới thanh âm như tiếng trời béo gon tại đầu ó c hắn chỗ sâu rõ ràng băng lên phát hiện trang bị huyền hoàng bàn lòng kỷ hữu phẩ phải t r ă n g trang bị t r ư n g d ụ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ có cặp kia thiêu đốt lên báo thủ hỏa d i ễ m con ngươi sáng đến đáng sợ trang bị đề cử c h u y ệ n h ó n thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu h ợ p lại bên cạnh quần chúng đ â y xem còn giúp nàng nói chuyện có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ủ đ i n h kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống lựa chọn chửi mắng một trận hạng á i cũ thu hoạch được siêu xe phe ra di là phở dạ gì một cỗ thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng khen thưởng thêm một ước tiền mặt từ đó Diệp tại h cờ h h thức thần h n mở ra à lặng lặng xí đội chủ sana ông bên trên bầu trời tia bao phủ phương viên trăm dặm sơn phong hư ảnh như là bị đâm thủng bọt khí giống như có chút bóp méo một chút lập tức cầm bang tiêu tán lại không vết tích giữa tiên địa kia làm cho người hít thở không thông nặng nề áp lực đống nhiên chậm nhẹ hôn loạn c u ầ n bạo linh khí tựa hồ cũng vì đó nhất định đang cùng ngao khuê điên cuồng chiến đấu lưu đạo nhân cảm thụ rõ ràng nhất hãn nguyên bản bởi vì thổ linh bị cấm mà vận chuyển vương hữu uy lực giảm nhiều ngũ hành hoàn giờ phút này vòng thân mạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc linh quang đ ố n g nhiên t ă n gọn lưu chuyển ở giữa hòa hợp và mỹ một lần nữa tỏa ra chu thiên pháp bảo kêu bảng bạc mênh mông mỹ năng ngũ hành linh khí sinh sôi không ngừng uy lực đâu chỉ tăng gấp bội nguyên bản nỗ lực trèo trống lưu đạo nhân giờ phút này thép dài một tiếng ngũ hành hoàn quan hoa đại phóng hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau kinh thiên trường hồng đan sen hướng ngao khuê thế công trong nháy mắt biến sắc bén vô cùng ngao cùng lưu đạo nhân ngạc nhiên mừng rỡ tương phản ngao khuê khi nhìn đến b ấ t chu chân hình tiêu tản trong nháy mắt liền phát ra tan nát có lỏng như là tăng mất cha mất mẹ giống như lông ngâm nó r u n g nham giống như mắt rồng trong nháy mắt vàn bệnh tiêu máu gắt gao tiếp cận chưng dụ trong ánh mắt kia phẫn nộ cùng một k i a khó có thể tin sợ hãi cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất nó cảm giác được một cách rõ ràng mình cùng huyền hoàng bản lòng kỳ ở giữa kia chặt chẽ tương liên tâm thần liên hệ bị một cỗ không thể nào hiểu được không cách nào kháng cự lực lượng mạnh mẽ hoàn toàn chặt đức l i ê n phảng phất món t i ê nó n hao phí vô số tâm huyết l u y ệ n chế d ự a là giúp đỡ cựu phẩm linh khí chưa hề thuộc về qua nó đồng đạo tiểu x u ấ t sinh người đ ố i ta bảo đ ố i làm cái gì đưa ta cờ đến vị này ngọc thanh trân long hoàn toàn lâm vào nửa đ i ê n ma trạng thái nó đối lưu đạo nhân k ê u bỗng nhiên sắc bén ngũ hành hoàn thế công cũng không kể không để ý l i ề u mạng cứng rắn chịu hai đạo ngũ hành l i n h quan g q u a n h kích ở phía sau cong lân giáp n ổ tùng long huyết vẩy ra bên trong ngàn triệu thân rồng b ộ c phát ra lực lượng cuối cùng hóa thành một đạo sẽ rách trường không h o à n vang liều lĩnh hướng phía trương dụ đánh rết mà đến thanh thế dọn người nhanh như l i u tinh lúc này t r ư ơ n g dụ trạng thái cũng không tốt lúc trước vì đánh tan kêu ngàn trượng sân nhạc hắn khống chế ngũ hành k i ế m khí cơ hồ rút khô khí hải bên trong linh lực nghiêm trọng hơn chính là thần thức tiêu hao trước đó khống chế t h ấ t phẩm lòng châu đối kháng bất t r u chân hình lại mạnh mẽ thôi động ngũ hành kiếm quyết thần hồn của hắn chi lực đã gần như khô k i ệ t trước mắt thậm chí trận trận biến thành màu đen thân hình lảo đảo b ư ớ n ngã đối mặt ngao khuê cái này ôm hận mà đến liều mạng m ộ t kích ắ n thậm chí liền chuyển b ư c đều lộ ra vô cùng gian nan càng không nói đến ngăn cản nhưng mà nhìn xem tầm mắt bên trong cấp tốc phóng đại dữ t ngược lại khoe miệng có chút câu lên lộ ra một k i a nụ cười lạnh như băng hắn nhìn về phía trang bị lan bên trong huyền hoàng bàn long kỳ huyền hoàng bàn long kỳ cựu phẩm trạng thái tổn hại này cờ lấy thuần trùng thổ hệ chân l o n g sen lẫn linh vật bắt phẩm bản long thạch làm cơ sở dung luyện bất chu sơn thạch là tài trải qua ngọc thanh luyện khí thuật tỉ mỉ luật chế ý tại phòng chế tiên thiên linh bảo mẫu thổ hạnh hoàng kỳ trong quá trình luyện chế bản long thạch chi long mạch sinh cơ cùng bất chu sơn thạch chi thổ linh bản nguyên tại ngọc thanh tiên pháp dẫn đạo hạ tương sinh sức vũ đắp thổ hệ phát tắc đột phá cuối cùng là mất thổ linh thân hòa chi diệu xem như long mạch sinh sôi không ngừng chi v ậ n cùng thiên trụ gánh chịu vạn vật chi đức gần như c h ô n bụi bây giờ mặc dù cỗ chấn áp thiên địa chi uy lại không tẩm bổ vạn vật chi năng duy nhất chủ động địa mạch đồng nguyên huyền hoàng bàn long kỳ mặc dù mất thân hòa chi diệu lại vẫn cùng đại địa mạch lạc thiên nhiên tương thông đem cột c ờ cắm vào đại địa có thể trong nháy mắt cấu kết địa mạch hình thành huyền hoàng kết giới kết giới bên trong tất cả thổ hệ thuật pháp uy lực tăng gấp đội cầm cờ người có thể duy trì liên tục không ngừng mà hấp thu địa mạch linh khí bổ sung tiêu hao chân chính làm được đứng ở đại địa linh lực không rước cột cờ lấy bất chu sơn thạch l u y ệ n chế t ẩn chứa thiên trụ sụp đổ trước sơn nhạc đạo vận bung lên lúc có thể hiện hóa thiên sơn chân hình đối phạm vi bên trong tất cả địch nhân thực hiện thiên sơn áp định chi thế khiến cho thân hình trì trệ linh lực vận chuyển bị ngăn trở nay thuật uy lực theo cầm cờ người tu vi tăng lên mà tăng trưởng tu vi càng sâu chấn áp chi lực càng mạnh duy nhất chủ động bất chu chân hình toàn lực kích phát bên trong phong tồn bất chu sơn bản nguyên hiển hóa vạn trượng bất chu sơn hư ảnh chấn áp vạn giảm sơn hà ở phạm vi này bên trong có thể tùy tâm cải biến địa hình địa vật hoàn toàn phong cấm thổ linh chi khí đối tử p h ủ c ử u phẩm trở xuống tu sĩ có không thể kháng cự tuyệt đối áp chế một cái ra lớn triển khai phép thuật này cần tiêu hao hải lượng linh lực như cùng địa mạch đồng nguyên phối hợp sử dụng thì có thể miễn trừ linh lực tiêu hao không sai mỗi một lần thi triệt đều sẽ vĩnh c ử u tiêu hao bên trong bất chu sơn thạch bản nguyên còn thừa sử dụng số lần nam chín ngay tại trước đó hắn bị khôn nguyên sư thuốc lấy tâm hữu linh tê chi thuật đưa vào kia huyền diệu kiếm đạo cảnh dưới lúc cảm giác lực cũng bị tạm thời tăng lên tới một cái không thể tưởng tượng cấp độ tới gần huyền hoàng bàn long kỳ trong nháy mắt trong đầu trang bị lan thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên văng lên hắn không nghĩ tới trang bị lan đã có thể không nhìn nguyên chủ đ ă n ký trực tiếp cưỡng ép khóa lại có chủ linh ký đây mới là hắn dám ở lại cùng lưu đạo nhân liên thủ chém giết cái này bắt phẩm chân lòng cuối cùng át chủ bài mắt thấy nga o khuê cùng nhào m à tới k i a gió tanh đã đập vào mặt c h ư a dụ tâm niệm v ở a động nguyên bản không có vật gì trong tay huyền hoàng bàn lòng kỳ lần nữa chống rông xuất hiện cột cờ vào tay lạnh bút nặng nghề lại cùng hắn sinh ra một loại kỳ dị liên hệ cái gì nga khuê con người đột nhiên co lại bán gọn tình thế cũng vì đó hơi chậm lại nó thấy được rõ ràng tia cờ xí chính là nó huyền hoàng bàn lòng kỳ nhưng cờ xí bên trong thuộc về linh lực của nó cùng nguyên thần đ ă n ký tại cái này ngắn ngủi một hai hô hấp ở giữa vậy mà đã biến mất không thấy hình bóng dường như bị một loại nào đó lực vô hình hoàn toàn xóa đi thay vào đó là một cô thuộc về chưng ơ dụ mặc dù yếu ớt lại vô cùng rõ ràng linh lực ba động cái này sao có thể l i ê n xem như trong truyền thuyết thất bảo diệ u thuật hoặc là kiếm ngũ sắc thần quang thậm chí chuyên khắc linh khí pháp bảo lạc bảo tiên pháp cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đem cựu phẩm linh khí trung ấn nhớ hoàn toàn xóa đi cũng luyện hóa chưng dụ cầm trong tay đại kỳ mặc dù sắc mặt trắng bệnh lại khí thế tăng lên đột, đột. h ngay đ ộ sau đó chiêu chân dụ n đại địa ánh mắt máy liệt toàn lực thôi động bản lòng cờ bất chu chân hình ẩm ẩm trên bầu trời vừa mới tiêu tan không lâu vạn trượng sơn phong hữu ảnh lần nữa ngưng tụ hiện hiện nhưng lần này tia trấn áp bà vật phong cấm thổ linh huy hoàng thiên uy bao phủ mục tiêu lại không còn là trương dụ cùng lưu đạo nhân mà là nga khuê anh ta đang nào về phía trương dụ nga o khuê chỉ cảm thấy quanh thân không gian trong nháy mắt biến sền s ệ t vô cùng tốc độ giảm nhanh càng làm cho nó hoảng sợ là trong cơ thể nó kêu mênh mông thổ long linh lực cùng cùng ngoại giới thổ linh cảm ứng bị cưỡng ép chặt đứt, phong cấm quanh thân linh quang kịch liệt t ạ m đ ạ o tu vi thẳng tắp rơi xuống lại bị áp chế tới vẹn vẹn tương đương với tử phụ thất phẩm cấp độ không có khả năng ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền thôi động huyền hoàn g bàn long kỳ nga khuê hoàn toàn pha phòng phát ra khó có thể tin vào ghét mặt dòng bên trên biết đầy kinh hãi cùng hoang đường trương dụ tay cầm vỡ cảm thụ được địa mạch liên tục không ngừng chuyển v ậ n tới lực lượng trên mặt lộ ra một tia trào phúng ngươi đoán cái này lấy đạo của người trả lại cho người tư vị như thế nào cổ tay hắn lắp một cái cờ xí vung lên vạn nhạc triều tông một t o a ngưng thực nặng nề g h màu vàng đất sơn nhạc h ư ảnh trên không trung ngưng tụ mang theo ẩm ẩm tiếng vang hướng phía hành động chậm chạp nga o khuê đẻ xuống đầu nhưng mà tuy có huyền hoàng b ả n long kỳ cái này cựu phẩm linh khí tam phúc chưng dụ bản thân tu vi dù sao chỉ là đàn cung ngũ phẩm cùng nga khuê tranh lệnh cảnh giới thực sự quá lớn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 nga o khuê nổi giận gầm lên một tiếng chỉ dựa vào chân long chi thể một cái to lớn long c h ả o đột nhiên hướng lên đánh ra long c h ả o phía trên khí huyết c h ả o lên và ảnh tia c h ấ n áp mà xuống s ơ n nhạc hư ảnh tại cùng long c h ả o va chạm trong nháy mắt tựa như cùng gà đất chó sành giống như bị mạnh mẽ đập đến nắp ấy hóa thành tinh thuần thổ linh chi khí tư tán c h ư a d ụ thế này con n g ư ơ i hơi co lại nhưng cũng không có vẻ ngoài ý m u ố n hắn m u ố n là không có trông cậy vào chính mình có thể bằng chiêu này chém giết nga o khuê hắn nhìn về phía nơi xa lưu đạo nhân biến thành chân lòng cất g i ọ n quát lưu tiền bối người như lại che giấu xuất công không xuất lực ta coi như buông tay ta ngược lại ta là trường lăng chân truyền tự có thượng thanh đạo thống che chở coi như hôm nay nhường cái này thổ lòng chạy ngọc thanh tính sổ sách cũng hàng đầu tìm ngươi vị này tu luyện thái thượng hóa long tiên tàn tu đến lúc đó long tộc ngọc thanh song trọng truy sát ta nhìn nguyên h ư thế nào tại trong tiên địa này dung thân lời vừa nói ra lưu đạo nhân mắt r ồ n g bên trong tinh quang l ó i lên nhìn về phía trương dụ trong ánh mắt kiên kỵ chi ý thậm chí vượt qua đối mặt ngao khuê thời điểm nhưng trương dụ nói không sai hán thân phụ long tộc cấm thuật hôm nay nếu không thể đem ngao khuê hoàn toàn lưu lại một khi tin tức để lộ đồng thời đắc tội ngọc thành cùng lòng tộc hai thế lực lớn thiên địa này chi lớn sẽ không còn hắn nơi sống yên ổn ý niệm tới đây lưu đạo nhân trong mắt cuối cùng một chút do dự hoàn toàn hóa thành o ă n lệ cùng quyết tuyệt giống lao tử hôm nay liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là đ ổ lòng chi thuật lưu đạo nhân biến thành trăm trượng chân long phát ra một tiếng c h ấ n thiên g a o thét quanh thân b ạ c h lam đỏ tam sắc lòng khí tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển toàn bộ rót vào kia trôi nổi tại trống không ngũ hành hoàn bên trong ngũ hành hoàn phát ra vụ bụ vòng thân đống nhiên bành trướng nga khuê, khuê hành động t chậm v chạp tránh không c kịp khổng lồ ngàn trượng thân rồng trong nháy mắt bị kia to lớn ngũ hành hoàn một mức bao lấy ngũ xác linh quang thật sâu siết nhập nó vỡ vụ lân giáp cùng huyết đục bên trong điên cuồng co vào ngao ngao khuê phát ra thống khổ long âm liều mạng giấy r u n g thể nội còn sót lại lòng khí bừng bừng phân chấn ý đổ chống ra cái này giam cầm nhưng mà đã mất đi thổ linh trường khống lại bản thân bị trọng thương đối mặt một cái hoàn hảo không chút tổn hại cũng bị toàn lực thúc giục chu thiên pháp bảo nó d â y r ụ a lộ ra phí công mà bất lực v ũ hành hoàn càng thu càng chặt xích cho nó xương cốt k é o kẹt rung động long huyết t u ô n ra như suối Tốt! chư ơ n g dụ nhãn tỉnh sáng lên trong tay bản lòng cờ lần nữa vung lên t ừ n g đạo cô đ ọ c màu vàng đất linh quang như là trọng truy phối hợp với ngũ hành hoàn c o bảo không ngừng đánh vào ngao khuê trên thân mắt thấy tránh h á t vô vọng quanh thân thương thế càng ngày càng nặng ngao khuê gắt gao nhìn chằm chằm trương dụ cùng lưu đạo nhân thanh em c hàn g i ọ n hôm nay là ta ngao khuê c ắ m nhưng các ngươi muốn như vậy giết ta còn kém xa lắm lời còn chưa dứt nó đột nhiên h á miệng phun ra một đạo lưu quang kia lưu quang thấy gió tức dài hóa thành một khối ướt chừng hơn một xích đồ ngọc n g bích ngọc bích tính chất ô nhuận bích trên khuôn mặt mơ hồ có chín đầu hình thái khác nhau sinh động như thật chân long phủ điêu v ờ n quanh xoay quanh ngọc này bích vừa xuất hiện quanh mình không gian liền nổi lên nhỏ xíu gọn sóng kia chín con rồng điêu dường như sống lại mắt rồng hơi mở tản mát ra nhàn nhạt linh quang một cỗ không gian ba động từ ngọc bích trung tâm n h n h ạ o lên cấp tốc đem ngọc không gian chi lực và mẹo t r ồ n g chất ngao khuê thân ảnh tại không gian chấn động bên trong bắt đầu biến mơ hồ hư hảo dường như sau một khắc liền phải từ đây biến mất trốn vào vô tận hư không muốn đi chưng dụ c h o mày không nghĩ tới cái này ngao khuê lại còn có như thế bảo mệnh ác chủ bài hãn toàn lực thôi động huyền hoàn g bản long kỳ vạn nhạc triều tông lần nữa n g ư n g tụ ý đồ q u á i nhiễu nhưng mà tất cả công kích rơi vào kia nhộn nhạo gợn sóng không gian bên trong đều như là châu đất xuống biển chỉ là n h ư ờ n g gợn sóng hơi kịch liệt chút nhưng căn bản không cách nào ngăn cản kia ngọc bích tản ra càng ngày càng mạnh không gian chi lực mà một bên lưu đ khi nhìn đến kia không trọn vẹn ngọc bích trong nháy mắt đầu tiên là đột nhiên s ư n g sở lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó sắc mặt bá một chút biến trắng bệnh như tờ giấy la thất thanh c ử u lòng trầm hưng ơ bích ngươi ngươi lại là ngọc thanh đạo quân tọa hạng phụ trách kéo đổi c ử u điều hộ pháp chân lòng một trong nga o khuê thân ảnh tại không gian chấn động bên trong như ẩn như hiện nghe được lưu đạo nhân kinh hô nó mắt rồng bên trong hiện lên một tia phức tạp vẻ khó hiểu có ngạo nghễ có có đục nó tê thanh nói đã nhận ra vật này liền biết thân phật ta cái nhục ngày hôm nay ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả đợi ta trở về ngọc hư c u n g định báo cáo đạo quân đem các ngươi rút hồn luyện phách vĩnh thế không được siêu sinh vừa dứt tiếng cựu long vòng thân dị tượng càng thêm rõ ràng không gian chi lực đạt đến đ ỉ n h p h o n g nga o khuê thân ảnh cơ hồ muốn hoàn toàn làm nhạt biến mất lưu đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt biến xanh xám h ắ n biết tuyệt đối tuyệt đối không thể nhường nga o khuê đào thoát nếu không hậu quả khó mà lường được là ngươi bước ta lưu đạo nhân trong mắt lóe lên một tia đau lỏng sau một khắc hắn long trào khẽ đạo một thanh toàn thân xích hồng kiểu dáng cổ phát trên thân kiếm nhiễm lấy vô số màu nâu đen dường như không bao giờ khô cạn đồng thời hiện đầy nhỏ bé vết rách kiếm sát xuất hiện tại hắn t r ả o bên trong kiếm này vừa ra một c ố khó mà hình dung thảm thiết khí tức hung sát trong nháy mắt tràn ngập thiên địa liền không gian chung quanh đều tại c ố khí tức này phát xuống ra răng rắc nhỏ bé tiếng vỡ ngụ đang chuẩn bị truyền tống đi ngao khuê tại cái này màu đỏ kiếm sát xuất hiện sắt na khổng lồ thân rồng đột nhiên cứng đ ờ huyết mạch chỗ sâu nhất chuyển đến một hồi không cách nào ức chế nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi cùng r u n động nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía trôi này kiếm sát dung nham giống như mắt rồng bên trong tràn đầy vô biên hoảng sợ thanh âm cũng thay đổi điều, chảm, chảm long kiếm. ngươi tại sao có thể có thứ này lưu đạo nhân đối với cái này mắt n i ế t t hai ngơ hai tay nắm chặt trôi này vết máu loang lộ chạm lòng kiếm hướng phía sắp bị không gian chi lực truyền t ố n g đi nga o khuê v u n g ra một kiếm này một đạo nhỏ như sợi tóc lại cô đ ộ n g đến cực hạn màu đỏ sầm dây nhỏ vô thanh vô tức vạch phá không gian ngay tại truyền t ố n g bên trong nga o khuê cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp nó biết một kiếm này trốn không thoát ngăn không được đã muốn tận đại gia thì cùng chết nga khuê phát ra cuồng đoạn gà thét và a cựu long trầm hương bích tẩn chứa trong đó không gian chi lực ngay kính vượt q u ngàn trượng, đen như mực không gian mực x o úp, lấy ngọc bích làm lực, xoay ngọc trung đống nhiên hình thành. Không cách nào kháng cự thôn vệ chi lực, theo vòng xoay trung tâm điên cùng tôn bích cách cự chi chính theo tâm, tâm mũi triệu ra. khuê. kêu Đứng cách vệ rồng, một bị trong nháy mắt xé rách đi vào. Ngay sau đó chính là vừa mới vung ra c h ạ m long nhất kiếm đang đứng ở kiệt lực trạng thái lưu đạo nhân hắn cách vòng xoáy b ấ t quá mấy trăm t r ư ợ n g k i u kinh khủng hấp lực căn bản không phải hắn giờ phút này trạng thái có thể chống cự trên mặt hắn còn lưu lại h uy kiếm sau g i ữ t ậ n cùng nhìn thấy ngọc bích sụp đổ kinh ngạc sau m ộ t khắc thân hình liền không bị k h ô n g chế bị xé hướng vòng xoáy trong chớp mắt biến mất ở mảnh này thâm thúy hắc cám bên trong không tốt xa xa trương dụ khi nhìn đến cựu long trầm hương bích sụp đổ trong n y mắt không chút nghĩ ngợi lập tức đem huyền hoàng bản lòng kỳ thu thuận mong muốn rời xa cái này kinh khủng không gian xoáy úp nhưng mà cái kia vòng xoáy khuyết trương tốc độ viễn siêu hắn tốc độ bay kinh khủng hấp lực như là vô số cái bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy hắn thân thể mặc cho hắn dây ruột như thế nào đều không làm nên chuyện gì c h ư n d ù cả người liền như là bị đầu nhập dòng nước xiết cục đá trong nháy mắt bị cái kia khổng lồ hỗn loạn không gian xoáy úc thối vệ thân ảnh hoàn toàn biến mất vòng xoáy cũng không đình chỉ phía dưới dây núi bị nổ tận gốc vỡ bụng nham thạch của một đục ngầu nước sông hết thạy tất cả đều bị kêu bóng tối vô tận mất thật lâu không gian xoáy úc mới chậm rãi bắt đầu co bảo bình cục cuối cùng hoàn toàn tan đi trong trời đất. dường như cái gì cũng không có xảy ra đề cử c h u y ể n hot tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn u ôi thế mà toàn bộ đều vượt lòng môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay n h ậ t được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương 218, t i t m dìm nước dài lăng một chương 218, t i t m dìm nước dài lăng một lời nói phân hai đầu lại nói trương dụ cùng khôn nguyên chân nhân rời đi trường lăng sơn môn phi nhanh đi tây phương không lâu kháng kim long liền khống chế lấy mênh mông vô biên kim long hải thủy mạch bản nguyên cùng kia bị ngao khuê cưỡng ép thay đổi tuyến đường đã mất khống chế n ổ i điền tiềm giang hồng lưu trong ngoài h ô ứng tạo thành thao thiên cự lãng ẩm ẩm dường như thiên hà c h ú t xuống lại như tứ hải chạy ngược vô cùng vô tận nước biển cùng nước sông hỗn hợp có đục n g ầ u bùng cát lôi cuốn lấy phá hủy tất cả lực lượng kinh khủng trường lăng tiên môn kinh doanh ngàn năm để mà c h ấ n giữ đường b ê n biển chống cự kim long hải rất nhiều hùng quan cửa ải hiểm yếu tại thiên đ i ệ này vĩ lực trước mặt như là lâu đài cát liên tiếp bị phóng lên tận trời bạn trượng h san thành bình đ ị a p h ó n g tầm mắt nhìn tới ngày xưa bờ r u ộ n g dọc ngang người ở đông đúc tấn nguyên quận đã hóa thành một mảnh tròn triệu bát ngát đại dương m ê n h ngông mười ba huyện tri địa toàn bộ đắm chìm tại đục ngầu dưới mặt nước chỉ có ngầu nhiên lộ ra mặt nước vặn b è o ngọn t â y hoặc là đổ sổ kiến trúc đ ỉ n h nhọn còn có thể miễn cưỡng phát họa ra đã từng hình dáng cũng may mắn trưởng lăng tiên môn tại đại chiến ban đầu khải lúc liền có điều đ á n được từ thanh hư chân nhân tự mình điều hành hao phí to lớn tài nguyên đem hạt bên trong đa số phạm nhân bách tính sớm di chuyển đến cảng đất liền phần nguyên quận nhưng mà phạm nhân số lượng sao mà khổng lồ luôn có xa xôi thôn xóm khó mà bận tâm hoặc là cố thủ khó rời người trong lòng còn có may mắn giờ phút này những n à y không thể tới lúc rút lui sinh linh toàn bộ biến thành cái này ngập trời hồng lưu bên trong văn hồn mặc dù có cực thiểu số may mắn tại đỉnh lũ bên trong còn sống sót cũng rất nhanh bị tùy theo mà đến lần theo m ổ i máu tươi chen trúc mà tới trong nước yêu thú kéo vào v ự c sâu sẽ thành mảnh nhỏ chân chính là thơi ngang khắp đồng sinh linh đồ thán mà theo nước khắp đại địa cương vực phát triển kháng kim long khí tức lại cũng như diều gặp gió nó đi là thượng cổ thần đạo thân hợp kim long hải cương vực giờ phút này hồng thủy tứ ngược đem trường lăng địa giới hóa thành t r ạ c h quốc cực lớn q u y ế t trương nó thần bực có khả năng bao trùm ảnh hưởng phạm vi n g ừ n g một tiếng so trước kia bất kỳ thời khắc nào đều muốn rộng lớn uy nghiêm dường như cùng toàn bộ đại dương mênh mông cộng minh long âm vang vọng đất trời kháng kim long cái kia khổng lồ bạch kim long thân thể tự hồng thủy bên trong từ từ bay lên quanh thân quanh quần long khí cùng linh q u a n g cơ h ầ ngưng tụ thành thực chất mênh mông uy áp giống như là b i ể n cầm đánh thẳng vào trường lăng tiên môn sau cùng hàng rào tấn nguyên sân mạch d ã núi này địa thế cực cao chính là trường lăng lập căn gốc dễ giờ phút này Như c nhưng mà thủy vị còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ đi lên đục ngầu sóng lớn không ngừng đánh ra lấy trận pháp lồng ánh sáng phát ra ngột ngạt như sấm bênh bênh tóe lên đẩy trời bằng nước toàn bộ tấn nguyên sân mạch dường như lúc nào cũng có thể bị cái này vô tận đại dương mênh mông hoàn toàn thốn vệ trên h mình á n long dẫn g kim tự t g bầu i n y trời hình vô cực cùng thanh hư chân nhân đứng sóng bay hình vô cực cầm trong tay chính pháp kiếm thân kiếm xích kim thuần dương chi khí huy hoàng như ngày thanh hư chân nhân thì cầm rượu p h á p kiếm thân kiếm tối tam thuần âm chi khí lâm lâm như trăng hai thanh trường lăng trần phái tiên khí lần đầu ở trước mặt người đời song kiếm hợp bích âm dương nhị khí từ kiếm thân chạy sôi mà ra diễn hóa xuất vô tận ảo rượu tại hai người trước người mơ hồ cấu trúc ra một phương không ngừng sinh diệt không gian hỗn độn mặc cho kháng kim long như thế nào thôi động thủy mạch nhấc lên bạn trượng song lớn lôi cuốn lấy miền nát sơn n h ạ t lực lượng đánh ra mà đến vừa vào cái này âm dương không gian tựa như trâu đất xuống biển bị kia lưu chuyển không thôi âm dương chi lực tầm tầm t i ế n mất phân hóa cuối củi về hư vô cùng lúc đó hình vô cực ánh mắt như điện chập ngón tay như kiếm thường đạo cô đ ọ n vô cùng ẩn chứa phá hủy chân ý thất sát phá quân kiếm khí vô cùng tinh chuẩn đâm về tới lui ở bên ngân xa công chúa ngân xa công chúa không dám thất lễ tế h ra bản mệnh pháp bảo thất sát tu la s ỉ kia là một cái tương tự giữ t ậ n thú răng lượn lờ lấy khác biệt sát khí quỷ dị pháp bảo cùng hình vô cực kiếm khí trên không t r ú n g không ngừng va chạm b ộ c phát ra chói hai d ẻ o vang cùng chói lọi hỏa hoa khác một bên thay ngư chân nhân thì thi triển vân thủy phiêu miệu kiếm quyết kiếm thế triển khai như mây như khói mở khó lường thân hình của h ắ n dường như dung nhập t r u n g quanh hơi nước bên trong t i ế n g quang đống nhiên tại đông đống nhiên tại tây nhìn như nhu hòa bất lực lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt điểm tại giải lão kia thiên biến vạn hóa thiên huyễn thủy vân thân yếu kém nhất chỗ làm cho vị này để phòng ngự tăng trưởng lao yêu không thể không liên tiếp trở về thủ có mà toàn lực hành động nhưng mà cứ việc hai người phối hợp ăn ý kế quyết thông thần càng có tiên khí nơi tay giờ phút này lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thủ thế bởi vì lúc này kháng kim long mượn thủy mạch h u y ế t trương chi thế long khí bành trướng lực lượng t ầ n cấp đã đến gần vô hạn lòng vương tri cảnh cung cấp tiên đạo nội cảnh nhân tiên cứ kéo dài tình huống như thế hình vô cực cùng thanh hư có thể tự vệ đã thuộc không dễ lực phản kích giải rác kháng kim long hiển nhiên cũng biết rõ điểm này nó cũng không đội tại liều mạng chỉ là không ngừng tôi động vì thế tiêu hao hai người cùng hộ sơn đại trận lực lượng nó kia rung kim giống như trong con mắt mang theo treo tức cùng năm chắc thắng lợi trong tay n ạ mạng g ư ờ i văn nói hình vô cực thanh hư l ã o đạo nhìn các ngươi có thể chống đến bao lâu chờ nước khắp q u n sơn đại trận vỡ vụn chính là ngươi trường lăng đạo thống đoạn việc này hình vô cực sắc mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng khó tránh khỏi cháy bỏng hắn mấy lần ý đồ bộ c phát vận dụng áp đáy hòm sát chiều ý đồ phá vỡ cục diện bế tắc nhưng mà bất luận là kháng kim long vẫn là ngân xa giải lão đều khôn khéo vô cùng một khi phát giác được sát ý của hắn lập tức đổi công làm thủ tuyệt không cho hắn lấy tổn thương đổi bệnh cơ hội mục đích của đối phương rất rõ ràng chính là muốn bằng vào cái này không ngừng tăng cường thủy mạch chi lực tươi sống m g à i chết trường lăng cùng lúc đó trường lăng tiên môn bên trong cũng là khói lửa khắp nơi đình n g ụ chính phong đích chân nhân trường xuân chân nhân lan tịch chân nhân liệt dương chân nhân cùng tạm thời tiếp nhận khôn nguyên chân nhân chủ trì thổ mạch trận nhãn tôn trường lão năm người phân lập vũ phương toàn lực thúc giục c ử u thiên thập địa quy nguyên tỏa linh đại t r ợ đề cử chuyên h ó t ta lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới vân nguyễn được một nữ tử đeo mặt nạ c ế u hai người sống lương tựa lẫn nhau kết làm phu thê nàng chưa bao giờ để lộ chân dung nhưng hai người ân ái không rời thằng đến một ngày thê tử thần b í mất tích từ đó b ặ t vô âm tín ba năm về sau một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần dung nhan chim xa cá lặn khí thế bức người nàng bước vào phòng nhìn chăm chăm bức họa lý thanh huyền bé cho ai thê ánh mắt phức tạp lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi một mình ở nơi này sao thế tử của ngươi đ â u ngươi lợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương 218, dìm nước dài lăng 2 a i chương 218, dìm nước dài lăng 2, đại trận quan g hoa lưu chuyển vũ hành linh khí bị cưỡng ép trải b ư ớ c điều hòa hóa thành vô số đạo kiếm quan g bén nhọn cứng cỏi dây leo ngập t r ờ i sóng lớn đốt thanh liệt diễm nặng nghề sơn nhạc h ư ảnh như là như mưa to chút xuống hướng dưới núi ý đồ leo lên xung kích trận pháp lồng ánh sáng vô số yêu thú đồng thời quy nguyên hiệu quả ra chỉ tại mỗi một vị dục h ế t p h ấ n chiến trường lăng đệ tử trên thân vì bọn họ khôi phục nhanh chóng lấy linh lực tỏa linh chi lực thì như là vô hình công xiềng bao phủ tại đại quân yêu thú đỉnh đầu suy yếu bọn chúng yêu khí nhưng mà giờ phút này ngoại giới thủy linh chi khí quá định đã nghiêm trọng phá vỡ cố hữu ngũ hành cân bằng đại trận vận chuyển ở giữa rõ ràng có thể thấy được đại biểu thủy hành màu lam linh q u a n g quá hưng n ự c mà đại biểu hỏa hành màu đỏ linh q u a n g thì đối lập ảm đạm thêm nữa tôn trưởng lão mặc dù cũng là từ phủ lại chỉ có tác phẩm tu bi cùng cái khác mấy vị thủ tọa t r a n lệ không nhỏ dẫn đến thổ hành trận nh khó mà hoàn m ị cân bằng đ ố n g nhiên tăng bọn thủy hành áp lực toàn bộ đại trận quan g hoa so với toàn thịnh thời kỳ đã ảm đạm ba phần chỉ có thể miễn cưỡng duy trì rốt cuộc bất lực là ngoại giới khổ chiến hình vô cực cùng thanh hư cung cấp ngoài định mức trợ giúp sơn môn các nơi chiến đấu đã tiến vào gây cấn vô số yêu thú đỉnh lấy đại trận áp chế hung hãn không sợ chết đánh thẳng vào lồng ánh sáng trường lăng đệ t ử nhóm thì dựa vào trận pháp địa thế liều chết chống cự lục tiên kiếm các ngàn vạn kiếm khí tung hoành g i o sát như là to lớn huyết n ụ c t ố i say liệt không chiến chu lơ lửng giữa không trùng linh pháo cùng băng lên oanh ra đẩy trời thanh loan vân miễn xuyên thẳng qua chiến trường tung xuống chữa trị linh ngũ tiếp ứng thụ thương đồng môn các loại pháp bảo linh khí đổ x u ố n g mà ra mỗi một vị đệ tử đều rét đỏ c ả mắt mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú bị chém xuống cũng có trường lăng đệ tử máu vẩy trời cao vẫn lạc tại yêu thú lợi trảo răng nanh phía dưới tình hình chiến đấu sự khốc liệt nhìn thấy mà giật mình tại tử phủ cảnh trở xuống trên chiến trường trường lăng bằng vào đại trận ưu thế cùng các đệ tử liều chết phân chiến thêm nữa mấy vị chân truyền đệ tử xuất sắc phát huy lại mơ hồ chiếm cứ t h ư ợ phong vân sơ dáng người n h ẹ nhàng trong tay một cái lục phẩm thiên địa linh vật bằng phách hàn anh tản mát ra lệnh thấu xương h à n khí những nơi đi qua yêu thú toàn bộ hóa thành băng điêu thạch trọc gầm t h é p liên tục một mặt nặng nề g h m ẫ u thổ bản thạch bảo vệ quân thân tay kia ngự sử phi kiếm kiếm khí hùng hồn khai sơn phá thạch t h ủ y nguyễn hoa thì k h ô n g chế lấy một đạo thiên hà n h ư ợ c thủy dòng nước nhìn như nu h ò a lại nặng như bà tấn t chạm vào không chết cũng bị thương bọn hắn cùng tu tập linh vận nhiên kíp thuật mặc dù không bằng chương dụ trang bị lan như vậy trực tiếp uy lực vô tận lại cần lấy tự thân tinh thuần linh lực làm dẫn tiêu hao rất lớn nhưng giờ ph rất nhiều thần thông bất phàm trung phẩm thiên địa linh vật tùy ý bọn hắn lấy dùng trong lúc nhất thời nhiều loại linh vật thần thông trên chiến trường tỏa sáng tài năng s á c thực chém giết không ít xông vào phía trước năm lục phẩm yêu tướng cực lớn cổ vũ sĩ khí ổn định trợ ước mà trường lăng còn lại mấy vị tử phụ trưởng lão thì đối mặt kim long hải hai vị khác yêu tôn hai vị này yêu tôn thần thông quỷ dị giờ phút này lại phải thủy mạch chi lực gia trì yêu vi hiển hách lại lấy hai được nhiều đem trường lăng mấy vị tử phụ trưởng lão mơ hồ áp chế làm bọn hắn không cách nào phân thân hàn cố chiến cuộc như vậy lâm vào tàn khốc căng thẳng trường lăng bằng vào đại trận cùng nội tình đau khổ trèo trống mà kim long hải thì dựa vào không ngừng tăng cường thủy mạch chi lực từng bước ép sát song phương đều rất rõ ràng quyết định thắng bại mấu chốt không ở trước mắt cái này thảm thiết c h é m g i ế t mà ở đằng kia tiềm giang nguyên đầu kháng kim long một phương chờ mong ngao khuê có thể tiếp tục dẫn động thậm chí dẫn nổ tiềm giang còn lại thủy mạch chỉ cần thủy linh chi khí tích xúc tới cái nào đó điểm tới hạn trường lăng cái này mất cân bằng hộ sơn đại trận tất nhiên pha không nghi ngờ gì mà trường lăng nhất p ư ơ n g không dám hy vọng xa đợi khôn nguyên có thể cắt đứt thủy mạch chỉ chờ đợi hắn có thể kéo dài thêm một chút thời gian chậm lại thủy m ạ n h hội tụ tốc độ là sơn môn tranh thủ càng nhiều thời gian thời gian tại máu tươi cùng oanh minh bên trong một chút xíu trôi qua thủy vị còn tại chậm chạp dâng lên đại trận quang hoa tiếp tục cảm đạm trường lăng tiên môn như là bao tô bên trong phiêu diêu thuyền cô độc dường như sau một khắc liền phải là ú t ngay tại hình vô cực vô cùng lo lắng cơ h ồ muốn kìm lén không được chuẩn bị đi hiểm đánh cược một lần lúc phương tây k i a nguyên bản trùng trùng đặc điểm liên tục không ngừng róc vào chiến trường tiềm giang thủy mạch trí lực lại đột nhiên giảm bớt như là bị giữ lại cổ họng cự long thanh thế lại giảm quay chung quanh tấn nguyên sân mạch không ngừng xung kích đại trận thủy vị lần thứ nhất đình chỉ lên cao thậm chí bắt đầu lấy nhỏ bé biên độ hạ xuống biến hóa này trong nháy mắt tác động trên chiến trường tất cả cường giả tâm thần chuyện gì xảy ra kháng kim long trên mặt đắc ý cùng t r e o tức trong nháy mắt n g ư n g kết hóa thành kinh sợ nga o khuê đang làm cái gì ngân xa công chúa cùng giải lão cũng là biến sắc thế công không khỏi dừng một chút mà trường lăng nhất vương hình vô cực thanh hư cùng chủ trì đại trận mấy vị thủ tọa đầu tiên là trong lòng nung lòng lập tức dâng lên lại không phải vui sướng mà là cảng sâu bất an cùng nặng n ề bọn hắn hiểu rất rõ khôn nguyên thực lực, tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy đánh bại nga khuê chớ nói chi là cắt đứt thủy m ạ n h giờ phút này thủy thế hạ thấp mang ý nghĩa đã xảy ra không tưởng tượng được biên cố trong lúc nhất thời trên chiến trường kịch liệt chém g i ế t lại xuất hiện một lát h o à hoạn cường giả song phương cũng không khỏi tự chủ đưa ánh mắt về phía thương mang sân mạch ý đồ cảm giác kia ở ngoài ngàn dặm tiềm giang bên đầu cũng không nhường đám người chờ l â u không bao lâu một cỗ yếu tớt lại vô cùng thuần túy ẩn chứa vô thượng g i ế t chóc cùng phá diện đạo vận s u n g tiên k i ế m khí như là trong bóng tối giấy lên ngọn nước mặc dù cách xa nhau ngàn dặm ẩn chứa ý cảnh lại rõ ràng chiếu rọi tại mỗi một vị tử phủ cành tr lẫm lẫm như ngục phản phất muốn đem thiên địa v à n v u ậ n tiên phật thần thánh đều tàn sát không còn lục tiên kiếm khí kim long hải nhất phương m ấ y v ị yêu tôn đồng thời la thất thanh trên mặt viết đầy hãi nhiên bọn chúng dù chưa thấy tận mắt nhưng từ huyết mạch chuyển thừa hoặc cổ lão ghi chép bên trong biết được cái này thuộc về thượng cổ tiệt h giáo vô thượng sát phạt kiếm đạo mà trường lăng nhất phương tất cả biết được khôn nguyên chân nhân rời đi nguyên do cao tầng như hình vô cực thanh hư phong địch liệt dương mọi người tại cảm giác được cỗ kiếm ý này trong n h mắt sắc mặt đột biến một cô khó nói lên lời to lớn bi thống đột nhiên nắm lấy trái tim của bọc hắm Bọn hắn quen này, cảnh như đụng đến trong truyền tiên chân thuộc khí thể thế, thậm chí đụng chạm đến kia một trong thuyết lục tiên chân ý, chỗ quá đem tới một trả có lục kiếm kiếm kia kia giới đại giới. mà đẩy ý ra sư đệ liệt dương chân nhân hai mắt xích h ồ n g phát ra một tiếng không đẻ nén được gạo lên đau xót không nguyên sư minh lan tịch chân nhân đôi mắt đẹp rừng rừng thanh â m nghẹn nào sư phụ thạch trọng nhìn xem phương tây mắt hổ dưng dưng cơ hổ phải quỳ ngã xuống đất hình vô cực chậm rãi hai mắt nhắm lại khi sâu một hơi lại mở ra lúc trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo kiên quyết lễ cử chuyện hot từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành hoạ long hoa hổ nhất bút đan thanh miêu cơn cốt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 tất cả cảm xúc hóa thành thuần túy nhất nhất cực hạn sát ý hắn thần thức trong nháy mắt đ ả o qua toàn bộ hỗn loạn chiến trường đại trận nỗ lực c h è o c h ố n g phía d ư ớ i đệ tử dục hết phân chiến cùng k i u bởi vì thủy thế giảm xuống mà hơi có vẻ sao động đại quân yêu thú tất cả thế cục rõ ràng trong lòng hình vô cực cùng bên cạnh thanh hư chân nhân l ư ớ t nhau mấy trăm năm kể vai chiến đấu tâm ý tương thông sớm đã không cần ngôn ngữ vẹn vẹn một ánh mắt giao hội lẫn nhau liền đã minh mạch đối phương quyết đoán cùng tiếp xuống hành động âm dương n ị c h loạn hai người đồng thể bên trong linh lực không giữ lại chút nào điên cuồng rót vào trong tay thiên kiếm ông chính pháp kiếm thuần dương chi quan cùng diệu pháp kiếm thuần âm chi khí trước kia chỗ không có cường độ bộc phát kia nguyên bản b ữ n g chắc diện hóa để mà phòng ngự không gian hỗn độn đ ỗ n g nhiên cực tốc bành trướng âm dương nhị khí mất đi cân bằng điên cuồng đồi sông va chạm sau đó ẩm v a n g bạo liệt ẩm ẩm kinh khủng linh khí loạn lưu như là hủy diệt phong bạo giống như hướng về bốn phía điên cuồng quất sạch kháng kim long ngân xa công chúa giải lao ba người bị bất thình lình linh khí loạn lưu đánh trở tay không kịp kháng kim long nổi giận gầm lên một tiếng ngàn trượng thân rồng quay quanh dẫn động m ê n mông thủy linh trước người tầm hình thành trùng điệ ngân xa công chúa hoa dung thất sắc thất s á t tu l à sĩ cấp tốc lửa bỏng hóa thành một đạo che kín gai nhọn linh khí khiên tròn bảo vệ quân thân giải lao thì trong nháy mắt rút vào cái kia không thể phá vỡ bản mệnh giải rác bên trong huyền ánh sáng màu đen lưu chuyển ba người thi triển thủ đoạn trong lúc đội vã miễn cưỡng chặn lại cái này c u ồ n g bạo linh khí xung kích dù chưa bị thương nặng lại bị chấn động đến trận hình tán l o ạ n thế công vì đó trì trệ mà l i ê n tại linh khí quan g mang nhất là trói mắt một sắt nạc kia hình vô cực quanh thân nguyên bản lưu chuyển không thôi đã đạt đến từ phủ cực cảnh ngũ hành linh lực lại giờ phút này mơ hồ có dung hợp quy nhất xu、thế. tản mát ra một loại trước nay chưa từng có khí thế mênh mông càng làm cho người ta kinh h ã i chính là một cỗ hoàn toàn khác biệt nhẹ nhàng linh động màu xanh phong linh chi lực chống rông hiện lên quấn quanh với hắn quanh thân cái này phong linh chi lực cùng kia gần như hợp nhất ngũ hành linh lực cũng không phải là đồng nguyên thậm chí giữa lẫn nhau mơ hồ có chút b ạ i xích xung đột dấu hiệu lộ ra không hợp nhau nhưng ngay tại cái này phong linh cuốn thân trong n ấ y mắt k h a vô cực khí tất cả người đột nhiên biến m ở mịt không chừng dường như đã vượt ra phiến thiên địa này trói buộc tay hắn năm kim quan vạn trượng chính pháp kiếm thân ảnh nói một cái hóa thành một đạo mơ hồ lưu ảnh đâm thẳng kháng kim long cái tia khổng lồ đầu rồng kháng kim long mắt thấy hình vô cực lại chủ động đánh tới nhất là cảm nhận được trên thân kia cố đột ngột mà quỷ dị m ở mịn phong linh trong lòng còi báo động đại tác dâng lên một c ố b á t á n m ấ t án mãnh liệt nhưng nó tự phụ giờ phút này lực lượng ngập trời lại có ngân xa giải lao ở bên sao lại e ngại m u ố n chết kháng kim long phát ra một tiếng rồng gầm rung trời to lớn long vĩ đột nhiên b ã i xuống khoáy phương viên hơn mười dặm thiên địa linh khí điên của hội tụ ở thân nó kia một đôi như là dây đuối sừng thú giống như sừng rồng càng là b ộ c phát ra sáng chói chói mắt s ắ p bén vô song kim linh chi khí ngưng tụ thành một đạo đủ để xuyên thủng hư không kinh khủng cột sáng màu trắng đón hình vô cực ngang nhiên đánh tới mắt thấy một người một d ò n g liền phải lấy mạnh nhất dáng vẻ chính diện va chạm trình diễn một trận thạch phá thiên kinh q u i đấu d ị biến tái sinh ngay tại kia cột sáng màu trắng sắp chạm đến hình vô cực sắt na cái kia mang theo thẳng t i ế n không lùi khí thế thân ảnh lại như cùng dưới ánh mặt trời b ọ t b i ể n giống như vô thanh vô tức tiêu tán kháng kim long kia nhất định phải được một cách hoàn toàn thất bại cột sáng màu trắng sẽ rách t r ư n g không lại chỉ đánh tan một mảnh tàn ảnh mà xuống một khắc hình vô cực thân、ảnh. không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ngân xa công chúa bên cạnh thân công chúa cẩn thận giải lao dẫn đầu phát hiện phát ra kinh sợ nhắc nhở ngân xa công chúa căn bản không nghĩ tới hình vô cực mục tiêu lại là chính mình đối mặt bất tình l i n h ám sát cho dù nàng thân làm tử p h ụ cựu phẩm y ê u tiên giờ phút này cũng trở tay không kịp nàng l i ề u mạng thôi động yêu lực thất sát tu la s ỉ hội tụ xen lẫn tại trước người nàng miễn cưỡng hình thành một mặt c h e kín giữ tợn răng linh khí tầm chắn nhưng mà vội vàng ở giữa phòng ngự như thế nào chống đỡ được hình vô cực như đồ đã lâu nén giận mà phát t ấ t sát nhất、kích. thất sát pha quân lục yêu hình vô cực ánh mắt băng lánh như lao trong tay chính pháp kiếm buộc phát ra trước nay chưa từng có thuần dương tiên quang trên thân kiếm mang theo phá diệt vạn pháp vô thượng k h í tức đơn giản trực tiếp lại nhanh như kinh lôi một kiếm đâm xuống giang giác, phớp phớp kêu đội và ngưng tụ thất sát tu la s ỉ tầm chắn như là giấy đồng dạng tại thuần dương tiên k h í phong mang hạ ứng thanh mản át kiếm thế cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy giảm dễ như t r ở bàn tay đâm thủng ngân xa công chúa hộ thể yêu quang mạnh mẽ xuyên vào nàng lồng ngực ạch a ngân xa công chúa phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rũ thảm bản m ệ n h pháp bảo bị hủy mang tới phản vệ cùng chính pháp kiếm nhập thể kinh khủng lực phá hoại đồng thời của p h á t trong lúc nguy cấp bản năng cầu sinh nhường nàng chọn ra cuối cùng phản ứng trên người nàng linh quang bùng lên trong nháy mắt hiện ra yêu t ộ c bản thể một đầu toàn thân ngân quang lưu chuyển lại giữ t ậ n hung lệ to lớn cá mập nhưng chính pháp kiếm đã nhập thể thuần dương kiếm khí tại trong cơ thể nàng t ứ ớ n g ngược phá hư chỉ thấy nàng cái kia khổng lồ ngân sắc cá mập thân thể bên trên bị kiếm quan g đ â m vào bộ vị cùng xung quanh gần một phần ba thân thể lại kêu b á đạo thuần dương kiếm khí hạng cấp tốc cho bụi hóa thành hư vô nhưng ngân sa công chúa trung quy là cựu phẩm y ê u tiên tại cái này tình thế chắc chắn phải chết bên trong bằng vào bản m ệ n h pháp bảo thoáng trở ngại cùng cường hạn yêu tôn bản thể lại mạnh mẽ gánh bắt một k í c h trí mạng này chưa từng bị mất mạng tại chỗ trong mắt nàng tràn đầy vô tận sợ hãi còn x u ấ t lại lực lượng điên cuồng phun trào ý đồ bay ngược về đằng sau trốn vào phía dưới vô tận hồng thủy bên trong nhưng ngay tại ngân sa lui ra phía sau trong n ấ y mắt phình vô cực cổ tay rung lên chính pháp kiếm nui kiếm rung động kiếm thứ hai đã lặng yên mạ tới phình vô cực ngươi dám nơi xa công kích thất bại cảm giác mình bị mạnh mẽ đùa bỡn kháng kim、long.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 tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới điền hạo quyết trí là một cái đại bột khôn mẫu luyện mạnh nhất b ắ c thịt tu mạnh nhất võ công mang giày nhất giáp dùng lớn nhất kiếm mặc kệ chiêu thức tinh diệu ta một đường chặt bạo hết thảy mãn g ra một mảnh tân tiên điệm chương hai trăm mười chín kiếm trạm ngân xa hai chương hai trăm mười chín kiếm trạm ngân xa hai hắn chẳng biết lúc nào đã tê ra kia mặt chu thiên pháp bảo thiên tâm kính mặt kính trôi nổi tại không trong n g á y mắt phóng đại kính quăng như sóng nước dập dởn chiếu hướng cùng bạo bọn tới kháng kim long mặt kính bên trong phản chiếu ra kháng kim long kia g ữ tợn long ảnh sau mực khắc một c ỗ cường đại không gian hấp lực chuyển đến càng đem kháng kim long cái kia khổng lồ thân thể cưỡng ép lôi kéo khốn vào trong kính không gian giống cho bản tôn phá kháng kim long tại trong kính thế giới điên cuồng công kích long trào xe rách long tức phun ra dẫn tới mặt tính kịch liệt chấn động quang hoa sáng tối chập trờn mặt ngoài thậm chí bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết dạng lại nhất thời không cách nào thoát khốn cùng lúc đó giải lao mắt thấy ngân xa nguy cơ sớm tối thân hình tăng bọn hiện ra yêu tộc bản thể huyền giáp chấn nhạt giải kia là một cái giống như núi nhỏ khổng lồ cự giải toàn thân bao trùm lấy lóe da kim loại u quang màu đen g i p sát giáp sát phía trên thiên nhiên khắc rõ đạo văn kia to lớn c a giáp đ ố n g nhiên thoát ly bản thể hóa thành một đạo cô động viên màu đen lưu quang phát sau mà đến trước trong nháy mắt xuất hiện tại ngân xa công chúa trước người như là một mặt to lớn tầm chắn đưa nàng một mực bảo hộ ở đằng sau hình vô cực ánh mắt không có chút nào chấn động kiếm thứ hai vẫn như cũ không chút do dự chém xuống keng đinh hai như có c nổ đùng băng lên chính pháp kiếm thuần dương tiên quang cùng bản m ệ n h giải rác mạnh mẽ và chạm cô giáp phía trên linh quang lấp lóe ý đổ ngăn cản nhưng mà tại thuần dương tiên khí vô thượng phong mang cùng hình vô cực quyết tuyệt sắt ý trước mặt giang giáp bản hoàn h Phúc. bệnh ả n m pháp bảo bị hủy hơn nữa còn là cùng tự thân tính mệnh giao tu nguồn gốc từ bản thể giáp sát giải lão như bị xét đánh khổng lồ cua thân thể chấn động mạnh một cái há m ồ m phun ra đại cổ màu lam hết dịch khí tức trong nháy mắt h h ể vải tới cực điểm gặp trước nay chưa từng có trọng thương nhưng cái này liệu chết chặt lại cuối cùng vẫn là làm ra tác dụng tia vỡ bụng cua giáp tiêu hao chính pháp kiếm đa số uy lực còn sót lại kiếm khí mặc dù vẫn tại ngân xa kia tàn phá bản thể bên trên lưu lại thật sâu vết thương lại chưa thể đem nó hoàn toàn chết é m g i ngân xa công chúa nhân cơ hội này hóa thành một đạo y ê u ớt ngân quang liền phải hướng phía dưới hồng thủy bỏ chạy chạy đi đâu hình v u cực s á t ý đã quyết há lại cho nàng đào thoát quanh người hắn kia màu xanh phong linh chi lực lần nữa hiện lên trong nháy mắt liền đổi kịp bỏ mạng chạy trốn ngân xa kiếm thứ ba l ạ g yên m à t ớ i ngân xa cảm nhận được sau l ư n g sắc bén kế bí biết đã là tránh cũng không thể tránh nàng cặp kia to lớn yêu đồng bên trong tuyệt vọng cùng điên cùng xen lẫn nàng đột nhiên quanh người. không còn ý đồ chạy trốn còn x ó t lại linh lực cùng tinh huyết như là xôi trào giống như thiêu đốt kia tứ t á n b ư ờ i ra linh quang ảm đạm thất s á t tu la s ỉ mảnh vỡ bị nàng cưỡng ép triệu hồi hòa làm một thể hóa thành một thanh vận bẹo giữ t ậ n sát khí chi mâu cùng lúc đó trong cơ thể nàng chỗ sâu nhất một cỗ ẩn giấu cực sâu ô huế âm tả quỷ dị linh lực bị nàng dẫn động hỗn hợp có sát khí quấn quanh ở kia mùi thương phía trên cựu ưu h ế thổ chi linh một cố làm cho người buồn ôn dường như có thể làm bẩn thần hồn linh chi âm tả khí tức tràn ngập ra hình vô cực tự nhiên cũng đã nhận ra cỗ lực lượng này q u dị cùng nguy hiểm lấy hắn ngự sử thiên lý khoái thai phong c ự c tốc hoàn toàn có năng lực tránh đi cái này trước khi chết phản công nhưng hắn ánh mắt băng lãnh không có chút nào trốn tránh chi ý bởi vì hắn biết một khi hắn lựa chọn né tránh ngân sa tất nhiên sẽ hoàn toàn trốn vào phía dưới mênh mông hồng thủy bên trong đến lúc đó dù có phong linh tương trợ cũng tuyệt đối không thể tại mênh mông trong thủy vực khóa chặt cũng chém giết một vị một lòng muốn chạy trốn cựu phẩm y ê u tiên hôm nay ngân sa phải chết vì thế hắn bằng lòng trả giá đắt trong tay chính pháp kiếm đâm thẳng mà ra thuần dương kim quan g cô động đến c ự c h ạ n cùng kia quấn quanh lấy cựu lũ h ế thổ chi lực sát khí chi mô ngang nhiên đụng nhau suy vành sát khí chi mô ứng thanh mà nát thất sát tu la s ỉ cái này làm bạn ngân xa công chúa nhiều năm bản mệnh pháp bảo rốt cuộc hoàn toàn hóa thành một bị nhưng mà mũi thương kia cố cô động cựu lũ h ế thổ chi lực lại như là giỏi trong xương cũng không bị thuần dương kiếm khí hoàn toàn tỉnh hóa ngược lại theo kiếm thế trong nháy mắt xâm nhập hình vô cực thể nội hình vô cực kêu lên một tiếng đau đớn lập tức vận chuyển thể nội bàng bạc n ũ hành linh lực ý đồ đem nó khô ra nhưng mà hắn lấy linh vận nhiên k i ế p thuật kích phát thiên lý khoái thai phong tự thân pháp tắc cùng phong linh chi lực b a chạm đã n h ư ờ n g cái kia nguyên bản hòa hợp không tì vết mũ hành tuần hoàn xuất hiện một k i a nhỏ xịu sơ hở chính là cái này một chút kẽ hở cho kia chuyên phá thuần dương căn cơ cựu lũ h ế thổ thời cơ lợi dụng kia ô h u âm tà linh lực trong nháy mắt chui vào trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng ăn mòn hắn thuần dương đạo cơ hình vô cực sắc mặt chấp nhận nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như lúc ban đầu hắn cầm kiếm tay vững như bàn thạch nhìn xem ngân xa kia cấp tốc cảm đạm vỡ vụ tiêu đồng ngân xa công chúa tại ý thức hoàn toàn chôn vùi trước một cái trước mắt nhìn xem hình vô cực trên mặt lộ ra một cái thê lương m à đoán độc đủ cười dùng hết cuối cùng khí lực tê thanh nói ta chết đi nhưng ngươi cũng sống không được bao lâu hình vô cực ta chờ ngươi vừa dứt tiếng ngân xa công chúa khổng lồ yêu thân thể tính cả tàn hồn hoàn toàn hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất làm hại trường lăng ngàn năm c ấ u kết ngọc thanh dẫn động lần này đ ạ i k i ế p kẻ đầu s ọ một trong ngân xa công chúa v ỡ n lạc mà cơ hồ tại ngân xa chôn vùi cùng một thời gian bởi vì thanh hư chân nhân linh lực không tốt thêm nữa kháng kim long điên cuồng công kích mà che kín vết rách thiên tâm kính rốt c ụ c chống đỡ không nổi ở vàng vỡ vụ n hóa thành vô số mảnh vỡ từ không trung đẩy xuống cái này chân quý chu thiên pháp bảo hoàn toàn bị hủy ngân s a thoát khốn mà ra kháng kim long chính mắt thấy ngân s a công chúa hình thần câu d i ệ t một màn phát ra nổi giận gà o t h é t nó kia l o n g đồng trong nháy mắt biến một mảnh huyết hồng gắt gao khóa chặt tại hình vô cực trên thân hình vô cực bản tôn muốn đem ngươi chém thành một mảnh nổi giận tiếng long ngâm bên trong kháng kim long ngàn trượng thân rồng đột nhiên q u a y quanh như là một đạo to lớn màu trắng dây núi trong nháy mắt đem vừa mới chém giết mân xa còn chưa tới kịp thở dốc hình vô cực một mực vây quanh ở trung tâm cùng lúc đó nó điên cùng dẫn động quanh mình thiên địa linh khí kết hợp tự thân bằng bạc lòng khí hóa thành một cái to lớn l ó e ra vô số hình dòng phụ văn linh khí kết giới đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách đề cử c h u y ệ n hót thi đại học kết thúc thành t r ụ c tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch chục tỷ tư kim đầu tư chứng khoán buôn bán hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh từ đó hắn một đường tiến mạnh nên đón thuộc về mình nhân sinh đ ỉ n h phong chương hai trăm hai mươi chiến hậu dư thương một chương hai trăm hai mươi chiến hậu dư thương một đối mặt kháng kim long lấy ngàn triệu thân rồng quay quanh hình thành linh lực kết giới b â y khốn hình vô cực ánh mắt vẫn như c ũ không hề bận tâm chỉ có khỏe miệng một tia khó mà phát giác tái nhận hiện lộ ra hắn giờ phút này chân thực trạng thái cũng không phải là mặt ngoài như vậy nhẹ nhõm giống kháng kim long nổi giận long ngâm tại trong kết giới quanh quẩn long đồng gắt ga khóa t r ạ n hình vô cực to lớn miệm rồng mở ra quanh mình bị dẫn động thiên địa linh khí cùng nó tự thân bàn bạc lòng khí điên c u ồ n hội tụ ngưng tụ thành một quả ẩn chứa h ị diệt tính linh khí tráng loa quang cầu một cách này nén giận mà phát uy lực càng hơn trước đó nhưng mà ngay tại k i a tráng loa quang cầu sắp dâng lên mà ra s á t na thì vô cực quanh thân kia màu xanh phong linh chi lực lần nữa không hợp với lẽ thưởng mà phun trào lên thân ảnh của hắn ở đằng kia cực hạn quan g mang chiếu d ọ i xuống dường như biến hư hảo sau m ộ t khắc phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo lưu mình giống như linh quang hướng về bốn phương tám hướng tàn mát suy, suy suy kia nhìn như không gì phá nổi linh khí kết giới tại những n à y lưu quang trùng kích vào phát ra nhỏ xíu sẽ rách âm thanh lưu quan g dễ như t r ở bàn tay xuyên tấu h kết giới hàng rào sau một khắc tất cả lưu quan g tại kết giới bên ngoài trước mắt hội tụ một lần nữa ngưng tụ thành hình vô cực cầm kiếm mà đứng thân ảnh chính pháp kiếm kim quan g vẫn như cũ chỉ là hắn cầm kiếm tay nhỏ bé không thể nhận ra run dậy một chút sắc mặt vừa liếc một phần kháng kim long nhất định phải được một kích dốc toàn lực lần nữa thất bại nó to lớn đầu dòng chuyển hướng cạnh ngoài hình vô cực dung nham giống như trong con mắt mặc dù lựa giận cặn rực lại quỷ dị xen lẫn một tiêu mưu kế được như ý lanh ý thanh nhầm của nó rõ ràng chuyển khắp toàn bộ chiến trường hình vô cực ngươi bị cựu còn dám không kiên nể gì như thế thôi động ngoại lai này phong linh chi lực gia tốc căn cơ ô nhiễm ăn mòn thuần dương bản nguyên người xem ra là thật không có ý định muốn mạng một lòng muốn chết lời vừa nói ra trường lăng nhất phương từ mấy vị tử p h ụ chân nhân cho tới phổ thông đệ tử tất cả đều biến sát đặc biệt là mấy vị thủ tọa sắc mặt trong nháy mắt ngừng trọng tới cực điểm bọn hắn biết do cựu lữ huế thổ âm độc đặc tính chuyên phá thuần dương một khi xâm nhập căn cơ tựa như giỏi trong xương rất khó khu trừ mà kim long hải nhất p ư ơ n g đại lượng yêu thú mặc dù không hiểu rõ lâm cựu u ế thổ cụ thể là vật gì nhưng cũng biết hình vô cực đã thân phụ trọng thương nguyên bản bởi vì ngân xa công chúa vẫn lạc mà sinh ra khủng hoảng cảm xúc bị tách ra không ít hình vô cực đứng lơ lửng trên không tay áo trong gió bay phất phới hắn biết kháng kim long cử động lần này ý đang đả kích trường lăng sĩ khí để cầu ổn định chất ước thậm chí tìm kiếm lật bản cơ hội dù sao dẫn động như vậy quy mô dìm nước đại đ ị a n khuyết trương hải b ự c đối kháng kim long mà nói là ngàn năm một t h ử cơ hội nó tuyệt không cam tâm như vậy thất bại hắn không có mở miệng giải thích cũng không cần giải thích hình vô cực hít sâu một hơi đệ xuống thể nội bởi vì lần nữa cưỡng ép tôi động thiên lý khoái thai phong mà không ngừng sôi trào cũng bị kia âm t à chi khí tiến một b ư ớ c ăn mòn linh lực hàn mang trong mắt lóe lên sau một khắc thân ảnh của h ắ n biến mất không còn t ă m hơi tại nguyên chỗ lại xuất hiện lúc đã đi tới hai vị kia đang cùng trường lăng mấy vị tử phụ trưởng lao chiến đấu kim long hải yêu tôn bên người hai vị này yêu tôn tu vi bất quá tương đương với tử phụ thất phẩm giờ phút này đối mặt nhưng cầm trong tay thuần dương tiên khí hình vô cực nơi nào còn có nửa phần sức chống cự không tốt hai vị yêu tôn hồn phi phép tán chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng sợ h ã i g à o ghét hình vô cực trong tay chính pháp kiếm thậm chí chưa từng rơi xuống chỉ là lăng không xẹt qua hai đạo cô động đến cực điểm ẩn chứa vô thượng phá hủy chân ý thất sát phá quân kiếm khí liền đã phát sau mà đến trước phúc phúc hai yêu thậm chí liền hiện ra nguyên hình dãy rủa cơ hội đều không có liền đã thần hồn câu d i ệ t đồng thời hai điểm linh quang tự bọn chúng tán loạn thi thể bên trong bay lên rõ ràng là hai kiện đạt đến thất phẩm cấp độ thiên địa linh vật hình vô cực tay háo một quyển liền đem cái này hai kiện linh vật thu hồi động tác hành bân nước chạy toàn bộ quá trình theo hiện thân tới chen biết thu lấy linh vật bất quá trong n g á y mắt hình vô cực người l n g chết kháng kim long trơ mắt nhìn xem thủ hạ cuối cùng hai vị đắc lực yêu tôn bị tuân sát tức đến cơ hồ vẩy rồng đ ứ n g đấy nó gầm thét thôi động thân rồng lần nữa đánh tới long c h ả o xé rách hư không thẳng đến hình vô cực hậu tâm nhưng mà hình vô cực căn bản vô ý cùng nó vào lúc này liều mạng thân hình như như gió mát nhất c h u y ề n tại long c h ả o gần người trước đó lần nữa hóa thành lưu quang tiêu tán nhường kháng kim long nén giận một kích lần nữa thất bại xuất hiện ở mấy trăm triệu bên ngoài khu vực an toàn khí t ứ c mặc dù càng lộ vẻ hỗn loạn nhưng ánh mắt lạnh lùng như cũng nhìn chăm chú lên kháng kim long mà vào lúc này chiến cuộc đã sinh biến thanh h ư chân nhân đã hoàn toàn thay tôn trường l a o tự m ì n h tọa c h ấ n t h ổ mạch trận nhãn theo hắn vị này tử phủ cựu phẩm cường giả toàn lực chủ trì thêm nữa tiềm g i a nguyên n g đầu thủy mạch bị bình phục ngoại giới kêu cuồng bạo mất cân bằng thủy linh chi khí bắt đầu rõ ràng biến mất cựu thiên thập địa quy nguyên t ỏ a linh đại trận nguyên bản ảm đạm linh quang trong nháy mắt đại thịnh ngũ sắc c ộ sáng biến càng thêm tráng kiện l ư n g thực sen lẫn thành linh khí hoa cái ẩm vàng quyết trường như là một cái cối say khổng lộ bắt đầu đảo ngược đè ép vứt lui qu đục ngầu hồng thủy tại trận pháp linh quang b ư ớ c bách hạ liên tục lùi về phía sau lộ ra phía dưới bị ngâm đến một mảnh h ố n đ ộ n tràn đầy nước bùn cùng hải cốt đại điện trường lăng đệ tử thấy thế si khí đại trấn cùng lúc đó trước đó bị hai vị kia yêu tôn c u ố n lấy mấy vị t r ư ờ n g lăng tử phụ trưởng lão giờ phút này cũng hoàn toàn g à n h tay cương đại tử phụ khí tức không giữ lại chút nào bộ phát ra xông vào đàn yêu thú bên trong đặc biệt nhằm vào những cái kia năm lục phẩm yêu tướng triển khai vô tình tàn sát kiếm quang tung hành pháp bảo văn minh đã mất đi yêu tôn che chở những n à y yêu tướng tại tử phụ tu sĩ trước mặt căn bản không chịu đổi mức x trong khoảnh khắc liền có vài chục đầu yêu tướng bị chém chết yêu huyết nhuộm đỏ mạng lớn thổ địa cùng lui bước hồng v h còn sót lại yêu tướng thế này nơi nào còn dám h a m chiến không chờ kháng kim long mệnh lệnh nhao nhao phát ra hoảng sợ tê minh quay đầu liền hướng về lúc đến hải vực phương hướng bỏ mạng chạy trốn bọn chúng vừa trốn phía dưới vô số đê g i a yêu thú cảng l ạ như là con r ồ i không đầu trong nháy mắt đã mất đi tất cả chiến ý đầy khắp núi đ ồ i chạy tán luận lên binh b ạ i như núi đổ trên bầu trời kháng kim long mấy lần ý đồ k h ó chặt hình vô cực phát động công kích nhưng hình vô cực căn bản không cùng nó chính diện giao p h ò n g chỉ là bằng vào phong linh chi lực không ngừng né tránh du đấu ngẫu nhiên chém ra mấy đạo sắc bén kiềm khí nó đảo qua phía dưới giống như nước thủy triều lui bức yêu thú lại nhìn về phía kia linh quang càng thêm hừng hực không ngừng bức lui hồng thủy trường lang đại trận cùng nhìn chằm chằm đã chống đi tay tới mấy vị trưởng lăng tử p h ụ trưởng lão nó biết trận này mưu đồ đã lâu đại chiến mình đã thua mặc dù nó có thể cảm giác được hình vô cực quanh thân kia màu xanh phong linh chi lực ngay tại nhanh chóng biến mất hiển nhiên kia ngoại lai linh vật không cách nào kéo dài hình vô cực trạng thái cũng việt không giống nhìn từ b ề ngoài tốt như vậy nhưng giờ phút này quân tâm đã tán hồng thủy l ư i bước địa lợi đã mất như chờ trường lăng mấy vị tia thủ tọa hoàn toàn dành tay phối hợp hình vô cực cùng cái này hộ sơn đại trận chính nó chỉ sợ thật có nguy cơ vẫn lạc cân nhắc lợi hại cho dù có mọi loại không cam l ò n g kháng kim long cũng chỉ có thể đẻ xuống hận ý ngập trời nó to lớn đầu dòng chuyển hướng hình vô cực thanh âm như là hàn băng va chạm vang vọng đất trời hình vô cực lần này là ngươi thắng bất quá ngươi còn có thể bảo vệ được trường lăng mấy năm bản tôn có nhiều thời gian một trăm năm không được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 nơi này lưu truyền một câu c h â m nôn nếu như ngươi không phải tại thả cầu cũng là tại đi thả cầu trên đường chương hai trăm hai mươi chiến hậu dư thương hai chương hai trăm hai mươi chiến hậu dư thương hai hình vô cực sắc mặt bình tĩnh cho dù thể nội khí tức không ngừng sôi trào vẫn như c ũ nắm kiếm n g ạ o lập thanh âm rõ ràng đáp lại trường lăng sự tình không nhọc lòng tôn hao tâm tổn trí ta trường lăng đã có thể thắng ngươi một lần liền có thể thắng ngươi trăm lần nghìn lần lòng tôn như trần trừ nữa hôm nay nói không chừng liền muốn lưu lại vài thứ dứt lời trong tay hắn chính pháp kiếm chậm rãi nâng lên m ũ i kiếm chỉ phía xa kháng kim long mặc dù cũng không công kích nhưng này dương cung mà không phát k i ế m ý cùng trường lăng sơn môn bên trong mấy đạo đ ô n g nhiên tỏa định tử phụ khí tước nhường kháng kim long trong lòng run lên nó không xác định hình vô cực phải t r ă n g đang hư trương thanh thế nhưng bại cục đã định nó không muốn cũng không dám tại lúc này tiến hành một trận không có ý nghĩa từ đấu thử chúng ta đi nhìn kháng kim long thật sâu nhìn hình vô cực một cái lập tức nó phát ra một tiếng kéo dài mà tràn ngập không cam lòng l o n g ngầm ngàn trượng thân rồng đông l ư ơ thay đổi phương hướng lôi cuốn lấy đầy trời hơi nước hướng về hải vực t ố i lui theo nó lôi bước kia nguyên bản bị cưỡng ép dẫn động duy trì lấy cao vị nước biển dường như đã mất đi hạch tâm trèo trống cũng bắt đầu đi theo phương hướng của nó như là thủy chiều xuống giống như oanh minh hướng biển cả chạy trở về lộ ra càng nhiều bị dìm ngập cảnh hoàn g t à n khắp nơi thổ điện nhìn qua kháng kim long cái kia khổng lồ thân ảnh biến mất ở phương xa nước thiên chi tế c ả m thụ được quanh mình c u ầ n bạo thủy linh hoàn toàn tán đi hình vô cực căng cứng tâm thần rốt cục có hơi hơi tùng hắn cúi đầu quan sát phía dưới là ngay tại lui bước đục nổ hầm thủy là trải rộng chiến trường trường lăng đệ tử cùng yêu thú thi thể là vô số đức gây phát bảo linh khí là nhuộm dần máu tươi cùng bi thương đại địa. một trận chiến này trường lăng trả ra đại giới quá thảm trọng nhưng c h u n g quy là vượt qua kiếp nạn này trường lăng tiên môn chính pháp điện bên trong hình vô cực xếp bằng ở trên bộ đoàn sắc mặt b ả y biện ra một loại không bình thường s á m trắng quanh thân nguyên bản huy hoàng như ngày tuần h dương ký tức giờ phút này lại mơ hồ lộ ra một cô âm lãnh cùng tối nghĩa trường xuân chân nhân cùng lân hy chân nhân phân lập hai bên diên phần mình thôi động tinh tuần linh lực sách g â lướt á sinh cơ mục linh cùng thành tịnh nhu hòa chữa trị thủy linh như là hai đạo dòng suối cẩn thận từng ly từng tý đem hình vô cực báo khỏa ý độ thăm dò vào thể đội khu trừ k ê u k i ể u lũ h ế thổ không khí dơ bẩn nhưng mà kia âm tả chi khí dường như đã cùng hình vô cực căn cơ hoàn toàn hòa làm một thể chiếm cứ tại khí hải đà c u n g thậm chí tử phủ chỗ sâu như là nhất ngoan cố b ế t bẩn thật sâu n h ộ m dần hắn khổ tu mấy trăm năm tuần dương đạo cơ hai vị chân nhân linh lực hơi chút chạm đến không những không cách nào đem nó bốc ra ngược lại dẫn động kia âm huế chi khí phản công khiến cho hình vô cực lông mày níu chặt trên mặt hiện lên một kia thống khổ thật lâu trường xuân chân nhân dẫn đầu thu hồi linh lực khắp khuôn mặt làm m i b ệ n cùng bất lực hắn nhìn về phía hình vô cực trầm giọng nói sư minh n à y thế khi đã cùng ngươi bản nguyên dây dừa quá sâu cắm dễ tại đạo cơ bên trong bình thường thủ đoạn chỉ sợ không bằng chúng ta lập tức lên đường tiến về tổ đỉnh khẩn cầu thánh mẫu ra tay có lẽ còn có một chút hy vọng sống hình vô cực chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt mặc dù không còn ngày xưa sắp bén nhưng như cũng chầm tĩnh h á n khoát tay á o thanh âm mang theo một kia khạt k h ẳ n lại dị thường bình tĩnh t ố t trường xuân không cần lại u ố n g phí sức lực chúng ta tình u ố n g chính mình tin tưởng bất quá là thuần dương căn cơ bị phá con đường phía trước đã đức không cách nào lại ngưng tụ thuần dương khai tịch nội cảnh mà thôi cái này cựu h u h ế thổ chi khí bây giờ đã cùng ta linh lực thần hồn n ử a tan căn cơ có thể bị ô nhiễm lại khó mà thuần hóa như thật có tùy tiện khu ra phương pháp ngươi cảm thấy trong thiên địa này thiên nhân vì sao như thế thưa thớt trường xuân chân nhân há to miệng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ hắn làm sao không biết hình vô cực lời nói chính là sự thật chỉ là trong lòng kia phần không t â m l ò n g nhường hắn khó mà tiếp nhận kết quả này đúng lúc này ngoài điện quan hoa chất động liệt dương chân nhân phong đích chân nhân cùng thanh hư chân nhân đi đến tình huống như thế nào hình vô cực ánh mắt lập tức nhìn về phía bọn hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ đợi thanh h ư chân nhân đi tới gần chậm rãi lắc đầu chúng ta đổi tới thương mang sân mạch tiềm ra nguyên đầu thời điểm chỉ còn lại một mảnh bị không gian chi lực hoàn toàn đảo loạn v ế tích t nơi đó sát thực s á t thực bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên vết tích thảm thiết địa mạch sụp đổ càng mấu chốt chính là chúng ta ở nơi đó cảm ứng được mãnh liệt không gian xoáy ốc lưu lại chấn động nhưng này vòng xoáy san bằng tất cả vết tích căn bản là không có cách trở lại như cũ ngay lúc đó cụ thể tình hình chiến đấu lân hy chân nhân ngay vậy trong mắt đột nhiên sáng lên một tia á không gian xoay úp kia、yeah. vậy có phải hay không nói khôn nguyên sư minh hắn khả năng nàng chưa thể nói xong liền bị thanh hư chân nhân cực kỳ bi hai ánh mắt c ă n g ngang thanh hư trầm mặc một lát thanh â m trầm thấp mà khàn khàn ta đã kiểm tra thực hư quá thượng thanh tiến triệ khôn nguyên sư đệ tục danh đã tiêu tán bên trong đại điện tiến t ĩ n h như chết cứ việc sớm có dự cảm nhưng khi tin tức xác thực chuyển đến mấy vị chân nhân vẫn là mặt lộ vẻ bị thương hình vô cực chậm rãi nhắm mắt lại vừa có chút chập chủng thật lâu mới một lần nữa mở ra thanh em hắn khô khốc mà hỏi thăm kia chương dù đâu thanh hư chân nhân vội bằng nói tiên triện phía trên trương dụ tục danh rõ ràng vẫn như cũ linh quang ổn định chỉ là ta lấy bí pháp cảm ứng phương v ị m ở mị khó g ò khoảng cách cực kỳ xa xôi không biết rơi vào tại phương nào dưới vực nhưng có thể khẳng định hắn còn sống nghe được trương dụ còn sống tin tức trong điện ngưng trọng bầu không khí cuối cùng hòa hoãn một kia hình vô cực cũng có chút nhẹ nhàng thở ra dường như b u ô n g xuống một tảng đ a lớn thanh nhâm dần dần khôi phục ngày xưa trầm ồn cùng quyết đoán chuyện cũ đã qua người còn sống sót cần gánh vác lên bọn hắn hy vọng cùng trách nhiệm hắn dừng một chút tiếp tục nói k h ô n nguyên vẫn lạc thổ mạch không thể một ngày vô chủ lần này hạo tiếc ta trường l a n g tổn thất nặng nề nhưng cũng thu được không ít kim long hải cùng hai vị kia yêu tôn linh vật thanh h ư sư đệ t ứ ngươi phụ trách mau chóng cùng cái khác thượng thành chi mạch liên hệ dùng những n à y linh vật ưu tiên đổi lấy một phần thượng phẩm một thuộc tính thiên địa linh vật trợ thạch trọng đột phá t ử phủ c h i cảnh hắn chính là thổ mạch chân truyền phẩm tính nôn hậu căn cơ vững chắc làm kế thừa k h ô n nguyên sư đệ y bác chấp trường thổ mạch mấy vị chân nhân nghe vậy đều là không nói gì g đầu thạch trọng xem như thổ mạch duy nhất chân truyền kế thừa thủ tọ thật là chuyện đương nhiên lúc này thanh ngư chân nhân nhìn về phía hình vô cực do dự một chút vẫn là mở miệng nói sư minh tình huống của ngươi không thể lạc quan lần này chúng ta cũng được thượng phẩm thủy linh c h i vật không bằng đồng thời cũng t r ợ hình hạo mau chóng đột phá t ử phủ a hắn dù sao cũng là chính pháp chân truyền lại là ngươi hậu bối nếu có thể nhanh chóng trưởng thành cũng có thể vì ngươi phân yêu hắn không nói xong nhưng ý tứ đã minh bạch hình vô cực lại t r ầ m rãi lất đầu cắt nang hắn kháng kim long sẽ không từ bỏ ý đồ hình hạo trung quy là kém một chút ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía ngoài điện phía chân trời xa xôi ta có chính pháp kiếm nơi tay còn có thể chấn áp lại thể n ộ i âm linh nghệ khí thó nguyên tổng còn có chút thời gian lập tức hàng đầu sự tỉnh là cần mau chóng tìm về chưng dụ kẻ này liên quan đến ta trường lăng tương lai khí vận tại hắn trở về trước đó truyền thừa sự tỉnh tạm thời gác lại cho sau lại nghị đề cử c h u y ể n hot tam quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành đông hán mặt niên h mười tám lộ chư hầu phạt động tỷ t h ủ y quan trước một nam tử hồn xuyên nhập sắc hoa hùng kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng thắng ư ợ n g mơ mị thời khắc hắn may mắn thức tỉnh bá vương trí dũng lực bà sơn hà khí c á i thế trong khi đó tại chư hầu đại doanh chúng nhân mặt tủ m á y châu chỉ thấy mã cung thủ quán vũ hiếp lại mắt v ư ợ n g lập hạ quân lệnh trạng mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng nếu không thành chạm đầu ta chương hai trăm hai mươi mốt đáy biển tiềm long một chương hai trăm hai mươi mốt đáy biển tiềm long một h ư không luận lưu chính là thế gian hung hiểm nhất chi điện nơi này không có phương hướng chỉ có vô cùng vô tận của bạo tứ ngược không gian phong bạo t r ư n g dụ bị t i ê u cửu long t r ầ m hương bích tự bạo hình thành không gian xoáy ốc thôn vệ trong nháy mắt liền rơi vào nơi tuyệt đ i ệ này、xoay. quanh người hắn lấy quý thủy long châu chi lực chống lên lĩnh vực lực trường tại cái này đủ để t r ô n v ù i tử p h ụ tu sĩ hư không chi lực trước mặt yếu ớt như là bạc khí liền một hơi đều không thể trèo chống liền hoàn toàn vỡ vụn kinh khủng xé rách chi lực trong nháy mắt tác dụng tại đục thể của hắn phía trên giống t ị c h liệt đau nhức nhường trương r ụ phát ra trầm một gà o ghét sinh tử con đầu hắn rốt cuộc không lo được cần giấu đem thái thượng hóa long thiên thôi động đến cử hạng ba mươi t r ư ợ n g long nhiêm thân thể hoàn toàn hiển hiện đồng thời chân long vũ trang t í c h phát long tiên kim kim long chi khí quý thủy long châu thủy long chi khí tử văn long thang một lòng chi khí tam sắc long khí giao h ò a tại hắn khổng lồ thân rồng bên ngoài tạo thành một tầng n g ư n g thực lưu chuyển lên kĩ mạch lam thanh tam sắc quan g h ò a chân long lĩnh vực cái này chân long lĩnh vực đã là t r ư ơ n g l rụ giờ phút này mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn nhưng mà tại ở khắp mọi nơi ù n g bạo vô tự không gian loạn lưu trước mặt vẫn như c ũ lộ ra giật gấu và bay phốc phốc phốc, phốc. không gian phong bạo dễ dàng vỡ ra lĩnh vực lập tức rơi vào t r ư ơ n g rụ thân rồng phía trên lẫn phiến vỡ bụng huyết nhục xoay tròn vết thương sâu tới xương không ngừng xuất hiện ngàn đao bầm thây cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đau khổ kịch liệt giống như nước thủy triều đánh thẳng vào trương dụ thần hồn nhưng cầu sinh muốn lại tại giờ phút này tiêu đốt tới cực h ạ n hắn gắt gao giữ vững một tia thanh minh điên cùng thôi động trang bị lan bên trong lòng tiên kim thần h ồ n g kim khu hóa sinh một cỗ tinh thuần bàng bạc sinh cơ chi lực tự lòng tiên kim bên trong tuần r a phi tốc chữa trị những cái kia không ngừng xuất hiện kinh khủng vết thương mới huyết nhục tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh sôi bao trùm ở bạch cốt tờ vu mới lân phiến cũng tại khó khăn một lần nữa ngưng tụ không thể chết ta tuyệt không thể chết ở chỗ này mắt thấy chân lòng lĩnh vực tại không gian loạn lưu duy trì liên t Trương d ụ biết không thể đợi thêm nữa h á n tâm niệm thay đổi thật nhanh k h ô n viêm cô nhạc n lưu phong thanh hoàng trương lâm vũ hành kiếm trận mở Trương d ụ quyết tâm đem khí hải cùng trang bị lan bên trong một điểm cuối cùng linh khí toàn bộ rót vào nằm trôi bản bệnh trong phi kiếm tranh nam kiếm phát ra mãnh liệt kiếm minh trên tân h kiếm b ạ c h thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc quang hoa khó khăn sáng lên lẫn nhau dẫn dắt chậm rãi lưu chuyển một cái cực kỳ không ổn định n ũ hành kiếm vòng nỗ lực thành hình ông một cố yếu ớt không gian ba đậu từ kiếm vòng trung tâm nhộn n lên cỗ này nguồn gốc từ ngũ hành hợp nhất thuần dương kích phát không gian chi lực cùng chung quanh quần b ã o hôn loạn hư không loạn lưu sinh ra kịch liệt bài xích cùng va chạm ngay tại lúc này chưng ơ dụ ngưng tụ lại sau cùng thần thức thao túng kia nhỏ bé ngũ hành kiếm vòng đem cỗ này lực bài xích dẫn hướng tự thân b à n h một tiếng văn g trầm phản phất có thứ gì bị cưỡng ép chen ra ngoài chưng ơ dụ chỉ cảm thấy quanh thân kia ở khắp mọi nơi sẽ rách chi lực đống nhiên chậm nhẹ trước mắt không còn là vĩnh hằng hôn loạn cùng h tám thay vào đó là một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc kịch liệt biến n o cảnh tượng hắn bị không gian kia lực bài xích mạnh mẽ theo hư không loạn lưu bên trong xà lánh đi ra một mảnh xanh t h ẳ n g bắt n á t sóng cả gợn sóng không biết hải vực trên không nguyên bản bình tĩnh bầu trời đông nhiên như là sóng nước kịch liệt nội nạo đạo đạo thải quang lưu chuyển linh khi biến hôn loạn mà sao động ngay sau đó một đạo to lớn vết thương trồng chất thân ảnh như là thiên thạch giống như theo vặn bẹo trong hư không bị nôn đi ra chính là hiển hóa lấy long n h i ê m thân thể trước dụ hắn giờ phút này bộ g á n g thê thảm tới cực điểm nguyên bản uy phong lấp lấp long n i ê m thân thể giờ phút này hiện đầy răng khắp nơi vết thương rất nhiều nơi lân phiến bong ra từ màn lộ ra phía dưới đỏ tươi n ú c ních hết n h ụ thậm chí có chút vết thương sâu đủ thấy xương long huyết không ngừng nhỏ xuống k h í tức quanh người v ề vải tới cực h ạ n hắn ý thức sau cùng như làm nến tàn trong gió miễn c ư ơ n g thấy rõ chính mình dường như rơi vào một vùng biển trên không trốn ra được rốt c ụ n tâm thần cái này đ ố n g nhiên buông lỏng chi tiêu chống đỡ hắn vượt qua sinh tử giới hạn ý chí trong nháy mắt tan giã cực độ mọi mệnh thần hồn tiêu hao kịch liệt đau nhức cùng nhục thân gần như sụp đổ cảm giác suy yếu như là vỡ đê hầm thủy trong nháy mắt che mất hắn trước mắt hoàn toàn tối sầm thân thể đã mất đi tất đi tất từ trên không trung n m v a n g rơi xuống nặng nề g h mà nện ở bình tĩnh trên mặt biển t ó é lên trùng thiên bọc nước to lớn lực trùng kích nhường hắn vốn là trọng thương thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương một điểm cuối cùng ý thức cũng hoàn toàn chìm vào vô biên h ắ cám long n h i ê m thân thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống hướng về tĩnh mịch đáy biển rơi xuống đáy biển một mảnh mở tối chỉ có một chút dương quang xuyên thấu qua nước biển bỏ ra pha tạc quang ảnh chưng dụ khổng lồ long n h i ê m thân thể cuối cùng chìm tới đáy lâm vào mề mại trong bùn không núp đích quanh thân vết thương còn tại chậm rãi chạy ra ẩn chứa tinh rất nhanh một chút cảm giác nhạy cảm đê ra yêu thú bị hấp dẫn mà đến bọn chúng phần lớn là chút n h ấ t phẩm nhị phẩm thiết sỉ toa ngư lân quang thủy mẫu cự ngao hà loại hình vây quanh cố này tản ra làm chúng nó sợ hãi lại thèm nhỏ dãi khí tức long nhiêm thân thể long tộc huyết mạch mang tới thiên nhiên huy áp khiến cái này đê ra yêu thú bản năng cảm thấy sợ hãi không dám tùy tiện tiến lên nhưng chúng nó lại ngăn cản không nổi long huyết bên trong lần chứa bàng bạc linh khí r ụ hoặc thế là liền cẩn thận từng ly từng tí thôn vệ liếm láp lây trong nước biển tỏ khắp mở tơ máu mỗi thôn phệ một tia long huyết những này khi tức mơ hồ lớn mạnh thậm chí có mấy cái kẹt tại bình cảnh đã lâu yêu thú lại tại chỗ theo nhất phẩm tấn thăng đến nhị phẩm mà trong hôn mê chư rụ thân thể mặc dù đã mất đi ý thức nhưng trang bị lan bên trong g ố c kia tấn thăng tứ phẩm sau ra đời bị động thần thông sinh cơ lưu chuyển từ văn long tham còn tại liên l ạ n g phát huy tác dụng một cố yếu ớt lại giả dích không dứt ôn hòa mà cứng cỏi sinh cơ dược lực như là tia nước nhỏ cách mỗi ba mươi hơi thở liền tự động lưu chuyển chư rụ toàn thân những n à y sinh cơ tư dưỡng những cái kia xấu nhất trí mạng nhất vết thương thúc đẩy vết nhục chậm nhúc đích kết nối chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạc mặc dù cái này tốc độ chữa trị đối với hắn nặng nề thương thế mà nói chậm làm cho người giận sôi nhưng thắng ở ổn định duy trì liên tục ngay tại cái này vô tri vô giác bên trong tính mạng hắn anh đến bị cái này sinh cơ lưu chuyển thần thông ngoan cường mà duy trì l ấ y cũng không dọc tác không biết qua bao lâu một ngày này vùng biển này trên không ba đạo đội quang lướt qua d ừ n g ở trương dụ rơi xuống khu vực phụ cận k i ế m quang thu lại lộ ra ba đạo thân ảnh người cầm đầu là một vị thân mang đạo bảo màu xám khuôn mặt gậy gò láo giả khí tức chấm ổn thình lình có đàn cung lục phẩm tu bi đề cử chuyện hot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 thư thần chân thần vương thần bất d i ệ t c h u ẩ n thánh thánh nhân thánh chủ đại thánh tôn chủ chuẩn trí tôn trí tôn vô thượng trí tôn chuẩn đế đại đế chương hai trăm hai mươi mốt đáy biển tiềm long hai chương hai trăm hai mươi mốt đáy biển tiềm long hai phía sau hắn đi theo một nam một nữ hai vị người trẻ tuổi nam tử khuôn mặt bình thường ánh mắt lại có chút nhanh nhẹn tu vi tại đàn cung tư phẩm nữ tử kia thì phải trẻ trung hơn rất nhiều nhìn qua bất quá mười sáu tuổi khuôn mặt mỹ lệ mang theo vài phần kinh nghiệm sống chưa nhiều ngây thơ tu vi chỉ có khí hải tam phẩm ba người trên mặt biển không chậm rãi phi hành thần thức không ngừng đ ả o qua phía dưới hải vực dường như đang tìm kiếm lấy cái gì cô gái trẻ kia có chút vội vàng mở miệng thanh âm thanh thúy sư phụ là vùng biển này sao chúng ta tìm đã lâu bên cạnh tuổi trẻ nam tử tiếp lời đầu ngựa khí khẳng định sư mọi yên tâm sẽ không sai mấy ngày trước đây này thiên địa dị tượng sóng linh khí chính là từ nơi này phương hướng chuyển đến chúng ta một đường theo dõi mà đến định ở chỗ này không nghi ngờ gì kia áo xám lao giả trầm mặc không nói chỉ là lông mày cao lại càng thêm cẩn thận lấy thần thức dò xét đỗ nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ đưa tay lăng không một chảo một cỗ vô hình linh lực xuyên vào trong biển một lát sau vòng quanh một cái lớn chừng bàn tay toàn thân bao trùm lấy vẩy màu xanh lam tương tự tiểu xà lại đầu sinh độc giác yêu thú về tới trong tay hắn a là độc giác bánh r i á nước nữ tử hiếu kỳ nói lão giả cha xét rõ ràng trong tay cái này không ngừng bạn m è o nhất phẩm t i ể u yêu trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng không tệ chính là con thú này con thú này mặc dù không tính mười phần hy hữu nhưng trưởng thành chậm chạp cực ít có thể tự nhiên tấn thăng các ngươi nhìn trong cơ thể nó linh khí tràn đầy lân phiến con trạch rõ ràng là vừa mới tấn thăng nhị phẩm dấu hiệu nam tử nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn sư phụ có ý tứ là có thể khiến cho cái này bình thường yêu thú trong thời gian ngắn tấn cấp nhất định là nó nuốt chửng một loại nào đó thiên tài địa bào tản mát ra linh khí hoặc tinh hoa nữ tử cũng lập tức nhảy c ấ n lên quá tốt rồi có thể khiến cho yêu thú tấn cấp đồ vật khẳng định không phải là phạm vật nói không chừng là hiếm thấy thiên địa linh vật nếu là tìm tới sư minh ta đúc thành đệ nhị linh cơ liền có hy vọng lão giả nhìn xem hai cái đồ đệ hưng phấn bộ g á n g nhưng như cũng duy trì cẩn thận dội cho trậu nước lạnh chớ cao hứng trước quá sớm có phải hay không thiên địa linh vật còn hai chuyện xuống hai ồ nơi đây tuy không phải biển sâu hiểm cảnh, không có quá mức yêu thú cường đại chiếm cứ, nhưng cũng khó tránh khỏi gặp được chút phiền thoái, cần hành sự cẩn thận. phải hiểm đại chiếm khỏi thoái, đây được sâu tuy yêu thú chút quá khó gặp sự mức có cứ, người vội vàng thu l i ê m vẻ mặt gật đầu nói phải đi theo láo giả ba người thu l i ê m ký tức chui vào trong biển bắt đầu cẩn thận tìm kiếm đáy biển thế giới kỳ quái san hô tùng sinh bởi cá xuyên thẳng qua bọn hắn một đường tìm kiếm quả nhiên lại gặp mấy cái không cùng loại loại lại giống nhau biểu hiện ra vừa mới tấn cấp dấu hiệu đê ra yêu thú cái này khiến trong lòng bọn họ chờ mong càng ngày càng đậm tìm kiếm đến cũng càng thêm cẩn thận không biết tìm tòi bao lâu xuyên qua một mảnh r ầ m rạp đáy biển s ă n hô nam t ử trẻ tuổi kêu bỗng nhiên kích động chỉ về đằng trước một mảnh đối lập chống trải đáy biển khu vực chuyến âm nói sư phụ ngươi nhìn nơi đó kỳ thật không cần hắn nhắc nhở lão giả thần thức sớm đã khóa chặt một khu vực như vậy chỉ thấy ở mảnh này hơi có vẻ mờ tối đáy biển một đầu đầu sinh b ằ n g rác bụng sinh bụng trạo toàn thân bao trùm lấy màu lam nhạt lân phiến tương tự chân l o n g quái vật khổng lồ đang chiếm cứ tại trong bùn nó quanh thân trải g i n g g ữ tợn vết thương rất nhiều nơi còn tại chầm dai thấm lấy v ế t dịch hai mắt n h ắ n nghiền khi tức yếu đớt tới cực điểm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn chung quanh, vẫn có không ít đ ê g i a yêu thú tại tham lam thôn vệ lấy trong nước biển tỏ khắp long huyết cô gái trẻ kia nhìn thấy cái này tương tự chân long sinh vật đôi mắt đẹp trở lên che miệng tinh hô sư phụ là là long sao lão giả ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia long nghiêm thần thức lặp đi lặp lại lão qua trầm giọng nói cũng không phải là chân l o n g coi hình thái khí tước cho là nắm giữ tinh thuần l o n g tộc huyết mạch long nghiêm nhìn uy áp cùng hình thể thực lực chỉ sợ tương đương với ta nhân tộc đàn cung ngũ phẩm tu sĩ đàn cung ngũ phẩm long n i ê m nam tử trẻ tuổi hô hấp đều rồn dập lên trong mắt tràn đầy tham、lam. sư phụ cái này long niêm h nhìn bản thân bị trọng thương sắp gặp tử vong nó toàn thân là b ả o lân giác lân cốt tinh huyết giá trị liên thành nhất là trong cơ thể nó ngưng tụ thiên địa linh vật tất nhiên ẩ n chứa long khí phẩm chất tuyệt sẽ không thấp coi như thuộc tính không hợp cầm lấy đi cỡ lớn phường thị trao đổi cũng tuyệt đối có thể đổi được thích hợp sư mội đúc thành đệ nhị linh căn t r u n g phẩm linh vật nữ tử kia nghe vậy cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía long niêm ánh mắt tràn đầy khát vọng áo xám lao g i nhưng trong lòng vẫn có mấy phần lo nghĩ long niêm đã là bán long tri thân tại thủy tộc bên trong địa vị tôn sùng như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện tại cái này biển cảm bực còn bị thương nặng đến tận đây trong đó có thể hay không liên lụy đến tiền phái gì nhưng hắn thần thức liên tục dò xét xác nhận t r u n g quanh cũng không cái khác cường đại tồn tại ở nấp mà cái này long niêm hấp hối tuyệt không phải ngụy trang hấp dẫn cực lớn c u ố i cùng áp đảo đáy lòng kia một k i a bất an cái này long niêm bản nguyên như h o à n c h ỉ n h ít ra cũng có thể ngưng tụ ra ngũ phẩm thiên địa linh vật lại ẩn chứa long khí đối với một ít tu sĩ hoặc yêu tộc mà nói giá trị thậm chí có thể so với lục phẩm linh vật như thế cơ duyên ngàn năm một thở tham nghiệm đã lên s á t ý liền sinh lao giả ánh mắt mãnh liệt không do dự nữa hắn k h á quát một tiếng đàn cung lục phẩm tu vi ẩm v a n g một phát một thanh phi kiếm từ hắn thể nội bắn ra trôi nổi tại trước người bàng bạc linh lực điên cùng rót vào thân kiếm phi kiếm phát ra réo rắt kiếm minh trong nháy mắt hóa thành một đạo dài đến mấy trượng cô đ ộ n g vô cùng kiếm ảnh mang theo xe rách hải lưu phong duệ chi khí trực tiếp chém về phía kia chiếm cứ bất động không phản ứng chút nào lòng nghiêm đầu lâu phốc phốc kiếm ảnh không trở ngại chút nào xuyên thấu lòng nghiêm đầu lâu thậm xem ra chính mình s á c thực quá lo lắng cái này long n h i ê m đã là nọ mạnh hết đà nhưng mà trên mặt hắn vui mừng mới vừa vặn hiện hiện liền đông nhiên ngưng kết chỉ thấy k i a bị chém giết long n h i ê m thân thể cũng không như trong dự đoán như vậy băng tán hoặc hiện lộ ra thiên địa linh vật ngược lại như là như ảo h n h kịch liệt sóng gió nổi lên lập tức cầm băng tiêu tán thay vào đó là một cô tinh thuần xích hồng sắc h ỏ a linh chi lực đột nhiên b ộ c phát ra chuyện gì xảy ra hỏa linh long n h i ê m thể nội như thế nào là hòa linh lao giả sắc mặt đột biến trong lòng còi báo động đại tát không đợi hắn suy nghĩ nhiều kia b ộ c phát hỏa linh chi lực trong nháy mắt thu liễm hóa thành một đoán đụ hoa chấm nợ lưu chuyển lên huyền ảo đường vẫn xích hồng sắc hoa sen hư ảnh đem nguyên bản long nghiêm c h i ê m cứ chỗ bao phủ hoa sen bên trong mênh mông linh khí điên c u ồ n g hội tụ một đạo bóng người mơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc hưng tụ n g ư n g thực sau một khắc hoa sen hư ảnh chậm rãi tiêu tán một cái thân mặc tổn hại thanh bảo tóc đen dối tung sắc mặt trắng bệnh lại ánh mắt sắc bén như chi v ư n g thanh niên xuất hiện ở nguyên điệm hắn hai chân vững vàng đứng ở đáy biển bùn các phía trên cặ gắt gao tập trung vào cách đó không xa áo xám lao giả sư đổ ba người đề cử chuyện h ó ặ đơn giản hóa công pháp theo l â la bắt đầu thành bá chủ đan g ra hơn một ca trương sát phạt quyết đoán không áp cấp đánh nổ hết thẻ năm đó sở thanh chỉ là tên l â la hắn không cam tâm áo gai đi chân trần đứng trong đám người làm phương nền chỉ biết phất cờ họ r e o cho kẻ khác lúc này ngàn năm đế quốc dung chuyển tông môn c h ấ n áp một phường giang hồ còn hùng tịnh khởi long xả cùng lên như thế ta sở thanh muốn viên ngai đạp tận công canh sương đem nội khố đốt thành cầm thu h i chương hai trăm hai mươi hai vạn một hướng tông một chương hai trăm hai mươi hai vạn một hướng tông một kia áo xám lao giả sư đ ổ ba người nhìn xem long nghiêm thân thể như như áo ảnh tiêu tán thay vào đó là một đoán nụ hoa c h ấ m g nở lưu chuyển lên miết bản đạo v ậ n xích hồng hỏa liên cùng từ đó ngưng tụ mà ra thanh niên không khỏi hoảng sợ thất sắc cầm đầu áo xám lao giả trong lòng càng là nhấc lên kinh đ à o hải lãng thân thức giống như nước thủy triều lặp đi lặp lại đảo qua chưng dụ phi kiếm treo ở trước người linh quang không ngừng phụt ra hút vào đã là toàn bộ tinh thần đề phòng tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đỉnh mục ích chưng dụ đứng ở dần dần tiêu tán hỏa liên hư ả sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào không đớt mỗi một lần hô hấp đều dính dấp quanh thân vô số vết thương chuyển đến toàn tâm kịch liệt đau nhức hắn nhìn trước mắt như lâm đại địch ba người trong lòng dâng lên là sống sót sau hai nạn băng lánh lửa giận cùng một tia không dễ dàng phát giác nghĩ mà sợ nếu không phải niết bàn hỏa liên thần thông niết bàn thủ hộ tại cảm nhận được trí mạng uy hiếp sau tự hành kích phát nhường hắn tại tử vong trong nháy mắt giục hỏa trọng sinh triệt tiêu kia tuyệt sắt một kiếm hắn giờ phút này đã đầu một nơi thân một n g o nói mất của tán theo một ý nghĩa nào đó áo xáo xám lao giả một, kiếm kia, sát thực giết hắn một lần. cũng chính là cái này niết b à n trọng sinh mang tới kịch liệt thần hồn xung kích mới đưa hắn theo trong hôn mê cưỡng ép bừng tỉnh nhưng giờ phút này hắn tình trạng vẫn như cũ hỏng b é t tới cực điểm đang cung bên trong thần hồn như là bị xé nước giống như chuyển đến trận trận có rút đau đớn khí h ả i bên trong trống giống liền một tia có thể cung cấp thúc đẩy linh lực đều khó mà ngưng tụ trang bị lan bên trong quý thủy long châu long tiên kim tử văn long tham bởi đó trước cưỡng ép thôi động chân l o n g lĩnh vực chống cự hư không luận lưu liên quan hàm đạo bên trong chứa long khí cùng đạo vẫn yên lặng cần thời gian dài g ằ n g g ặ c ôn dưỡng mới có thể khôi mà canh kim long tu thương lãng long giác trường thanh một cái này ba kiện dương thuộc tính linh vật càng là vì dẫn động ngũ hành kiếm trận thoát ly luận lưu bị ép khô cuối cùng một sợi linh khí giờ phút này như là sắc t h ư ờ n g cây gỗ khô trong thời gian ngắn đã không có tác dụng lớn long nhiêm chi thể bên trên kia bị không gian chi lực cắt chém ra vô số vết thương vẫn như c ũ g dữ tợn mặc dù không còn đại lượng máu c h ả y nhưng sâu đủ thấy xương miệng vết thương cũng không khép lại chỉ là bị một cô yếu đớt sinh cơ cưỡng ép duy trì lấy không có tiến một bước chuyển biến xấu có thể nói lúc này trước dụ là hắn tự đạp vào con đường tu tiên đến nay suy yếu nhất thời điểm kia áo xám lao giả kinh nghi bất định đánh giá chưng dụ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy khí tức h ỗ n loạn yêu đất quanh thân ẩ n có vết máu chảy ra đúng là trọng thương hấp hối chi tượng tuyệt không phải nguy trang lại do xét tu vi quả thật chỉ có đàn cung mũ phẩm tham nhiệm cùng sát ý lần nữa vượt trên bất an trong lòng quan tâm đến nó làm gì là người hay là yêu có lai lịch gì như là đã kết xuống tử t h ủ liền tuyệt không thể để lại người sống giả thân giả ủy cho lão phu chết đi áo xám lao giả trong mắt tàn khốc lói lên kia lơ lửng phi kiếm phát ra một tiếng bén nhọn bù bù hóa thành một đạo cô đọng kinh hồng sẽ rách nước biển đâm thẳng trương dụ m i tâm một kiếm này so trước đó chém giết long nhiêm g lúc càng thêm tàn nhẫn xảo trá phi kiếm tốc độ cực nhanh trước mắt đã áp sát tại áo xám lao giả xem ra trương dụ khí tức bệ ngoại căn bản bất lực trốn tránh cái này xúc thế đã lâu một kiếm hắn dường như đã thấy đối phương bị một kiếm xuyên thủng thần hồn câu diện c á n h tượng coi như người này còn có kêu hỏa liên thần thông đơn giản là phí thêm chút công sức lại chẳng mấy lần chính là nhưng mà đối mặt cái này đoạt mệnh phi kiếm trương dụ mặt không biểu tình hắn tâm n i ệ m khẽ nhúc ních thần thức chìm vào tu di truy bên trong sau một khắc t r a ngay bị l tại phi kiếm kia sắp chạm đến trương dụ mi tâm sắt na một tiếng như là hồng trung đại lữ giống như tiếng vang đột nhiên tại đáy biển nội tung kia sắc bén vô song mũi kiếm vững vàng rừng ở trương dụ cái chán làn ra trước đó thấp hơn trí điểm cũng không còn cách nào tiến lên mảy may một tầm thật mỏng chảy xôi ám kim sắt chạch thể lòng kim loại m à n g chẳng biết lúc nào bao trùm trương dụ toàn bộ thân tản mát ra không thể phá vỡ nặng nề đạo vợ huyền kim lưu thể bất diệt kim cu áo s á m lao giả trên mặt trong nháy mắt cứng đở con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình trôi này tế luận nhiều năm bản mệnh phi kiếm dường như đụng phải một toàn mũi cao lực phản chấn chuyển đến cơ hồ khiến hắn thần hồn chấn động làm sao có thể áo s á m lao giả trong lòng rung mạnh một cỗ hản ý lạnh leo trong nháy mắt quét sạch toàn thân đi mau không có chút gì do dự áo s á m lao giả quyết định t h ậ t nhanh đối với sau lưng hai cái đồ đệ phát ra một tiếng gà g é t đồng thời hai tay cấp tốc bấm n i ệ m pháp quyết một đạo thủy làm sắc linh quang như là lưới đánh cá giống như chụp vào trương dụ ý đổ ngăn một lát tự thân thì không chút do dự quanh người thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển liền phải thi triển thủy đ ộ n chi thuật bỏ trốn mất dạng b â y giờ nghĩ đi trang bị lan bên trong huyền băng chân diễm thần thông đã phát động cực hàn lĩnh vực ông một cỗ vô hình lại vô cùng lạnh thấu xương hàn ý lấy trương dụ làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến nước biển chung q a n h tại cỗ hàn ý này xâm nhập hạng trong nháy mắt đỉnh chỉ lưu động ngưng kết thành cứng rắn huyền băng lao giả kia thi triển thủy thuộc tính pháp thuật tại đây tuyệt đối băng hàn trước mặt như là đụng vào đá ngầm san hô sóng và biển liền một kia gợn sóng đều không thể kích thích liền bị triệt để đông kết lĩnh vực chi lực tiếp tục quyết trương tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng cái kia vừa mới quay người muốn trốn lao giả chỉ cảm thấy quanh thân cứng đờ, hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt xâm nhập toàn thân liền đàn cung nội linh lực vận chuyển đều biến trì trệ vô cùng hắn kinh hai gần chết quay đầu chỉ thấy lấy thanh niên kia làm trung tâm phương viên mấy chục t r ư ợ n nước biển đã hóa thành một cái to lớn p ó n g ánh sáng long lanh màu làm tảng băng mà chính hắn thân thể. đ a nhưng g bị t mà nguyên thần của hắn vừa mới ly thể chưa thấy do phương hướng một mảnh thâm trầm mà nóng rực xích hồng sắt lửa bực tựa như cùng sớm đã mở ra lưới lớn đem nóng nguyên thần một mực bao phủ kỳ lân hỏa bực a lão giả nguyên thần phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn kia xích hồng sắt hỏa diễm có thể trực tiếp thiêu đốt thần hồn hắn cảm giác nguyên thần của mình như là bị đầu nhập lò luyện đang bị một chút sĩu thiêu tan giã Đạo hữu. Tiền bối. tha i bối. ề n t mạng a lão giả nguyên thần tại lửa vực bên trong liên cùng dãy ruộng kêu trên cầu xin tha thứ c h ư ớ c dù ánh mắt đạo mạng không có chút nào chấn động không nói đến người này suýt nữa giết hắn riêng là thấy được chính mình lòng nhiệm chi thể liền t u y ệ t không thể giữ lại thái thượng hóa long thiên bí mật liên lụy quá lớn bất kỳ một kia tiết lộ phong hiểm hắn đều đảm đ ư ơ n g không nổi hắn tâm niệm khẽ nhúc đích văn g hỏa hai đại lĩnh vực chi lực lạc yên x e lẫn suy một tiếng vang nhỏ lão giả nguyên thần liền sau cùng kêu thảm đều không thể phát ra liền tại cực hẳn cùng liệt diễm giao thế ăn một hạng như làn nến tàn trong gió giống như hoàn toàn trôn bụi tiêu tán ở nước biển bên trong chưng ơ dụ xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía đã chạy ra một khoảng cách đang l i ề u mạng phóng tới mặt biển kia đối nam nữ trẻ tuổi h á n dỡ xuống huyền kim lưu thể đổi lại không c ố c minh tiền h phong linh chi lực ra thân cho dù trọng thương suy yếu nhưng ở không c ố c minh tiền h ra trì hạng chưng ơ dụ thân hình vẫn như cũ hóa thành một đạo cơ hồ dung nhập dòng nước bóng xanh trong nháy mắt liền kéo gần lại cùng hai người kia khoảng cách nam tử trẻ tuổi kia lôi kéo sư muội điên cùng hướng lên chạy trốn mắt thấy phía trên mặt biển thấu dưới sắc trời càng ngày càng sáng hy vọng đang ở trước mắt、Soạn.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 phạm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi t r ô n g gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên tri lộ chương hai trăm hai mươi hai vạn một hướng tông hai chương hai trăm hai mươi hai vạn một hướng tông hai g i n người đông kết âm thanh theo dưới chân chuyển đến lấy bọn hắn làm trung tâm phương biên mấy chục trượng mặt biển tính cả bắp chân của bọn hắn bộ vị trong nháy mắt bị một cố vô hình cực hạn chi lực đông kết đem bọn hắn gắt gao giam cầm tại trên mặt biển thậm chí còn duy trì bay lên trên cướp dáng vẻ t r ư ơ n g dụ thân ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai cái này bị băng phong phó tượng nam tử trẻ tuổi trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ lại phát hiện liền miệng đều không thể động đậy mảy may nữ tử càng l à dọa đến hoa rung thất sắc nước mắt vừa chảy ra hốc mắt liền bị đông cứng thành băng c h n g d ụ không có dư thừa nói nhảm cũng không muốn mặc cho cầu gì hơn tha tay phải bung lên băng điêu vỡ vụn tính cả bên trong đông kết sinh mệnh cùng nhau hóa thành một mịn rơi vào trong biển lại không vết tích liên sát ba người c h n g d ụ có chút nhẹ nhàng t h ở ra liên tục vận dụng lĩnh vực cùng thần thống cho dù chỉ là ngắn n g i trong n á y mắt cũng làm cho hắn vốn là trống dâu thân thể một hồi lay động sắc mặt càng thêm tái nhợt hắn dương mắt nhìn hướng b ố n phía b i ể n r ộ n g mênh mông sóng biếc mênh mang bầu trời xanh thẳm như tẩy cùng hắn quen thuộc kim long hải hoặc là t r ư ờ n g lang phủ cận hải vực khí tức hoàn toàn khác biệt trong không khí tràn ngập linh khí mang theo một loại mênh mông bận bị đây là nơi nào chưng dụ tao mày trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xa lạ rất mãnh liệt lập tức hắn thầm than một tiếng rết sớm nên lưu một người sống hỏi ý nơi đầy phương vị hắn nhớ tới cái gì lật bàn tay một cái áo xám lao giả cái kia bụi bẩn túi chữ vật xuất hiện trong tay túi chữ vật không gian không lớn bên trong thượng vàng hạ cám đặt vào một ít linh hạch, đang dược. vật liệu chưng ơ dụ thần thức rất nhanh khóa chặt một cái tản r a yếu ớt linh quan ngọc tiên thần thức chìm vào trong đó sau một lát chưng ơ dụ mở tròn mắt trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin ngọc tiên bên trong cũng không phải gì đó công pháp bí tịch mà là một bức hải đồ một bức miêu tả lấy vô số hòn đảo hải lưu cũng tại một chỗ khu vực hạch tâm ghi chú ba cái cổ p h á t chữ lớn rộng lớn hải đồ ba chữ kia là doanh châu đảo doanh châu đảo chưng ơ dụ nghẹn nào nói nhỏ trong đầu trong nháy mắt hiện ra tại trường lăng tiên môn tàng kinh các nào đó bộ cổ lao du ký trông được đến ghi chép hải ngoại ba tiên sơn đồng lai phương trượng doanh châu chính là tán tu thánh địa di thế độc lập ở vào vô tận n g u y ê n hải c h â sâu cách đông thắng thần châu ước b ạ n giảm xa hắn b ạ n lẫn không ngờ t h i ê u cựu long trầm hương bích sụp đổ đưa tới không gian luận lưu vậy mà đem hắn theo đông thắng thần châu trường l ă n g địa giới trực tiếp ném đến tận truyền thuyết này bên trong hải ngoại tiên đ o doanh châu phụ cận một cô manh liệt cảm giác cấp bách cùng cô lập cảm giác sông lên đầu trường lăng bây giờ tình huống chưa biết sư tôn đồng môn đều tại ngoài ước b ạ n giảm chính mình lại sâu h ã n cái này hoàn toàn xa lạ địa bực lại thân chịu trọng thương k h cụ thân thể kịch liệt đau nhức cắt ngang hắn suy、nghĩ. Long thoát nhiêm chi thể chuyển đến trận trận hư thoát cảm giác, mấy châu nghiêm trọng giác, chi thể hư châu cảm mấy việc cấp bách là lập tức tìm kiếm địa phương chữa thương nếu không không chờ tìm tới con đường trở về chính mình chỉ sợ cũng muốn trước một bước bởi vì thương thế quá nặng mà thân thể sụp đổ hắn cưỡng chế trong lòng phân l o ạ n lần nữa cẩn thận xem xét kia hải đồ rất nhanh k h ó a chặt một chỗ cách hắn hiện tại vị trí dường như không tính quá xa hòn đảo tiêu ký phân biệt một chút phương hướng hắn không do dự nữa phủ phong ngự khí hóa thành một đạo đội quang hướng phía cái hướng kia mau chóng đuổi theo tầm lửa ngày sau một tòa to lớn hòn đảo hình dáng xuất hiện ở phương xa mặt biển bên trên theo khoảng cách rút ngắn c h n g vụ thấy càng thêm tin tưởng đảo này p h ư ơ n g biên t r ừ n g ngàn dặm ở trên đảo núi non cây rừng trùng điệm xanh mướp cổ mộc che trời xanh úng tươi tốt một phái sinh cơ bừng bừng nguyên thủy cảnh tượng nồng đậm có cây linh khí cho dù cách thật xa cũng có thể rõ ràng cảm giác được chưng dù thần thức chậm rãi đảo qua toàn đảo mặc dù cảm ứng được một chút yêu thú khí tức nhưng phần lớn chỉ là hạ tam phẩm đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì trực tiếp bay về phía hòn đảo trung tâm nơi đó có một mảnh nhất là r ầ m rạp cổ lao rừng rậm rơi vào trong rừng trên đất trống lập tức lấy ra kia đoạn trường thanh mục lúc này trường thanh mục linh quang hàm đạm mặt ngoài khô cạn k i a bằng bạc sinh cơ dường như hoàn toàn đã ngủ say chỉ có tại tiếp xúc đến một tia cực kỳ yếu ớ t màu xanh biết chứ dù không chút không dù do dự, đ e một nó lần n ữ n bị. cỗ dù t r ư vô hình linh lực đạo vận như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch ở bang quyết tán đến cả tòa ngàn dặm hòn đảo sau một khắc cả hòn đảo nhỏ bên trên tất cả thảo mộc tri linh bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng cưỡng ép tỉnh lại mắt trần có thể thấy vô số đạo nhỏ như sợi tóc lại cô đ ộ n g vô cùng ánh sáng màu xanh biếc theo mỗi một khoả cổ thụ cành lá ở giữa theo mỗi một gốc cỏ nhỏ trồi nó nhọn theo mỗi một đoá hoa dại trong n ụ y hoa thậm chí theo t r ô n sâu lòng đất bộ dễ trên mạng từng tia từng sợi thẩm thấu ra như là nhận quân vương triệu hoán chăm s ô n g đổ về một biển giống như điên cùng hướng lấy hòn đảo trung tâm trương dụ t ụ đến mới đầu chỉ là ánh sáng n h ạ t điểm điểm, lập tức rót thành dòng suối cuối cùng hóa thành một mảnh mênh mông hoàn toàn do tinh thuận có cây sinh cơ cùng một linh chi khí tạo thành hải dương màu xanh đem trương dụ thân ảnh bao phủ hoàn toàn bàng bạc đến khó lấy tưởng tượng sinh cơ chi lực như là ấm áp thủy triều theo chương dụ quanh thân lỗ chân lông c h à n vào cọ rửa hắn thủng trăm ngàn lỗ nhục thân l o n g nghiêm chi thể bên trên những cái kia dữ t ậ n vết thương tại c ố này sinh cơ tẩm b ù hạng mầm thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng sinh trường sen lẫn khép lại sâu đủ thấy xương miệng vết thương cấp tốc lấp đầy đứt gãy kinh mạch bị cưỡng ép tốt tiếp thậm chí kia hao tổn nghiêm trọng bản nguyên khí huyết cũng đang nhanh chóng bổ sung lớn mạnh cái loại cảm giác này như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm thoải mái nhường chương dụ cơ hổ muốn rên gì đi ra hắn tham lam hấp thu cái này vô cùng vô tận thảo m ộ t tinh hoa dẫn dắt đến bọn chúng chữa trị thể nội mỗi một chỗ ám thương bạn mộc chiều tông tại lúc này cho thấy nó xem như đỉnh tiêm chữa thương thần thông kinh khủng hiệu lực nhưng mà cái này nịch t i ê n hiệu quả chỗ trả ra đại giới cũng là giống nhau kinh người ngay tại kia đầy trời xanh biết quan g hoa tuân hướng trương dụ đồng thời lấy hắn làm trung tâm những cái kia cần mấy người ôm hết cổ thụ trọc trời nguyên bản xanh tươi lướt á t mọng nước lá cây phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi q u a n trạch biến khô héo k h a n xoán lập tức như là bị rút khô tất cả trình độ giống như dì rào rơi xuống tráng kiện thân cây bắt đầu khô khát nước da vỏ cây bong ra từ mảng lộ ra bên trong hôi bại mộc thơm bất quá mấy hơi thở ở giữa mảnh này không biết sinh trưởng hơn mấy trăm ngàn năm cổ lao rừng rậm liền hoàn toàn đã mất đi tất cả sinh cơ biến thành hoàn toàn tĩnh mịch rừng cây héo phạm vi này còn đang không ngừng mở rộng mười dặm trăm dặm phóng tầm mắt nhìn tới nguyên bản xanh đúng tơi ư tốt tràn ngập sinh cơ hải dương m ẫ u xanh lục đang bị một mảnh làm người sợ hãi khô héo cùng hôi bại thay thế chi bay kinh hoàng thoát đi xảo hẹo c n t h a thế b ấ t an bốn phía chạy tán loạn lại không cách nào đào thoa bất luận năm xa xưa bất luận chủng loại chân quý đều ở đằng kia vạn m ộ t triệu tông pháp tác triệu hoán hạn g bị ép cống hiến ra chính mình bản nguyên nhất kia một chút cỏ cây tinh túy ngàn dặm quốc giã sinh cơ mất sạch không biết rõ qua bao lâu đến lúc cuối cùng một k i a xanh biếc quan g hoa dung nhập trương dụ thể nội quanh người hắn thương thế đã khôi phục bảy tám phần long nghiêm chi thể một lần nữa biến cường kiện hữu lực sắc mặt khôi phục hưởng luận nhưng mà làm trương dụ thấy rõ chung quanh cảnh tưỡng lúc cũng không khỏi đến nao nao nơi mắt nhìn thấy lại không nửa điểm lục sắc đề cử truyện hot bắt đầu hợp thành mộ đạo trà v ữ vàng không ra hoàn thành biêu cao hệ thống hợp thành c ậ u xuyên qua tên liên giới còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống sư minh bí cảnh mở ra cùng đi chứ lâm viễn không ta muốn b ê quan sư đệ lần này đi phường thị ngươi phải cẩn thận cẩn thận chuẩn bị một chút đồ vật lâm viễn tuất ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm chương hai trăm hai mươi ba sáu mắt cá chuẩn một chương hai trăm hai mươi ba sáu mắt cá chuẩn một sau bốn mươi chín ngày ở một tòa khác diện tích í t hơn nhưng tương tự có cây xanh lùm sinh cơ giặc rào hòn đảo phía trên chức vụ ngồi xếp bằng khí tức quanh người hòa hợp nội liễm nguyên bản quanh quẩn không tiêu tan kia c ố cảm giác suy yếu đã hoàn toàn biến mất hắn sát mặt hưng luận hô hấp kéo dài dường như cùng quanh mình tự nhiên vận luận hòa làm một thể hắn tâm niệm khẽ nhúc đ í c h khai thông trang bị lan kia đoạn trường thanh m ộ t lần nữa phụ hiện ở hắn cảm giác bên trong trải qua bốn mươi chín ngày ôn dưỡng trong đó ẩn sinh cơ đạo vận đã một lần nữa sinh động vạn mục triều tông thần thông đã có thể lần nữa thi triển theo thần thông dẫn động một cố vô hình huyền diệu chấn động lặng yên khuyết tán ra đến vô số màu xanh biết điểm sáng ẩn chứa là tinh thuần nhất có cây tinh túy cùng sinh mệnh bản nguy tràn vào trương dụ thể nội nhưng mà lần này cảnh tượng cùng 49 n g à y lúc trước gần như cấp đoạt thức thôn vệ hoàn toàn khác biệt ánh sáng màu xanh lục mặc dù vẫn như c ũ n ồ n g đậm như thực chất nhưng chạy sôi tốc độ lại thư h o á n rất nhiều hội tụ lượng cũng lộ ra vừa đúng t r ư ơ n g dụ tinh chuẩn khống chế hấp thu cường độ cùng phạm vi chỉ hấp thu đủ để đền bù long n h ê m chi thể cuối cùng điểm này bản nguyên hao tổn cùng làm hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cần thiết sinh cơ cũng không quá độ tìm lấy sau một lát thần thông hiệu quả kết thúc chư dụ vươn người đứng dậy thoáng hoạt động một chút gân cốt thể nội lập tức khí huyết lao nhanh phát ra như là t r ư ờ n g giang đại hà giống như trầm thấp mà hữu lực oanh m ì n h long n h i ê m chi thể toàn bộ khôi phục dưới r a thị tần có bảo quang lưu t r u y ề n cuối cùng một tia nhỏ x ị u vết thương cũng hoàn toàn trừ khử vô t u n g một loại đã lâu lực lượng trở về bản thân làm hắn tinh thần vì đó rung động một cái không chỉ có như thế tại cái này mấy chục ngày dốc lòng chữa thương cùng tĩnh tu bên trong trang bị lan bên trong những cái tia bởi vì luân phiên ác chiến cùng hư không loạn lưu mà hao tổn tiên h địa linh vật cũng lần lượt khôi phục lại quý thủy long châu linh quan tái hiện thâm phí như bực sâu long tiên kim sắc bén nội liễm ám kim lưu chuyển từ văn long tham tử văn lập l ò sinh cơ giạt rào canh kim long tu cứng cỏi lại xuất hiện canh kim chi khí dầu dếm thương lãng long rác sóng nước mờ mịt ẩn có chiều âm thanh chính là trường thanh một cũng rút đi trước đó tiểu thụy một lần nữa tỏa ra ôn nhuận như ngọc cóng anh sáng bóng chỉ có niết bản hỏa liên bởi đó trước bị động phát động niết bản thủ hộ tiêu hao căn bản nhất đạo ẩn bản n g u y ê n t r i lực giờ phút này vẫn như c ũ ở vào một loại thâm trầm linh tịch trạng thái tất cả thần thông tạm thời không cách nào cảm ứng cùng b ậ n dụng cần thời gian dài hơn ôn dưỡng cùng lắng động mới có thể chậm khôi phục nhưng dù vậy giờ phút này t r ư ớ dụ đã khôi phục toàn bộ chiến lực ngũ hành linh vật đều đủ chân long vũ trang mang theo n a m trôi bản mệnh phi kiếm lúc nào cũng có thể gào thét ra khỏi vỏ lại không phải trước đó kia trọng thương hấp hối chật vật thân thể càng làm cho trong lòng của hắn mừng thầm chính là thân hồn chi lực trải qua lần kia gần như khô kiệt cực hạn tiêu hao lại tại khôi phục quá trình bên trong đạt được lặp đi lặp lại rèn luyện cùng t ẩ y lễ biến càng thêm cô động thuật t ú y cảm giác cũng càng lại nhạy cảm thông thấu ngay tại mấy ngày trước đó trong nhập định hắn đã rõ ràng cảm giác được địa hồn tồn tại c h ư n dụ biết rõ như thế cơ duyên trước mắt là qua lúc này ngay tại tòa hòn đảo này bên trên tìm một chỗ khí tức nhất là trầm t ĩ n h ẩn nấp sân động bố trí u ố n g giản dị phòng hộ cơm chế bắt đầu bế quan tập trung toàn bộ tâm thần ngưng tụ địa hồn một ngày này đậu phủ bên trong ngồi xếp bằng trương dụ khí tức quanh người đột nhiên biến đổi hán hoa xem trạng lưu ly đàn cung bên trong thần hồn chi lực tại tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải dẫn đạo hạng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ không biết qua bao lâu dường như trong cõi u minh chạm đến cái nào đó huyền ảo điểm tới h ạ n ông tất cả thần hồn chi lực tại thời khắc này b ỗ n nhiên hướng vào phía trong sụ đổ dung hợp cuối cùng hóa thành một cái cùng trương dụ bản thể khuôn mặt không khác nhau chút nào hư nguyễn hồn thể địa hồn thành địa hồn ngưng tụ thành hình s á t na liền một cách tự nhiên cùng đàn trong cung nguyên bản thần hồn lẫn nhau hấp dẫn nước sữa hòa nhau hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ lại không điểm lẫn nhau trương dụ toàn thân nhẹ nhàng rung động nguyên bản hơi có vẻ hư hào thần hồn chi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ngưng thực rõ ràng địa hồn ngưng tụ thần thức phóng đại trương dụ mở hai mắt ra cho mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất bây giờ chính là gặp lại từ phụ tu sĩ bằng vào long châu lĩnh vực c ù n g ngũ hành kiếm t r ợ ta cũng chân c h í n h c ó quần nhau thậm chí chính diện chống lại lực lượng bây giờ trạng thái phục hồi nâng cao một bước là thời điểm rời đi chức vụ không lại trí hoãn lấy ra bức kia doanh châu đảo hải đồ cẩn thận phân biệt tinh tưởng phương vị sau liền thân hóa một đạo không đáng chú ý lưu vang l ạ g yên rời đi tòa hòn đảo này hướng phía hải đồ bên trên tiêu ký doanh châu đảo khu vực hạch tâm mau chóng đuổi theo nơi đó là hải ngoại tán tu nơi tụ tập tin tức tất nhiên linh thông nhất định có thể tìm tới trở về đông thắng thần châu manh mối biện rộng mênh mông vô biên bắn át. phía dưới sóng biết mê mang c h ậ t có kỳ phong nổi lên giống như hải đảo tô điểm ở giữa phản phất giống như thế ngoại tiên cảnh phi hành nước r ư ờ n g hơn nửa ngày công phu phía dưới nguyên bản bình tĩnh như gương mặt biển đ ỗ n g nhiên d ị động nảy sinh Thiêu. một đạo cô đ ộ n g như thực chất tốc độ cực nhanh thủy tiễn không có dấu hiệu nào phá vỡ mặt biển mang theo bén nhọn trói hai tiếng zip bán thẳng đến không trung chưng dụ chưng dụ thần thức sớm đã sớm phát giác thậm chí không cần tận lực thôi động q u a n thân một tầng nặng nề chở một thổ hoáng sắc cơ khí liền tự hành hiện hiện chính là trần nhuộm thủ hộ và n h thủy tiễn tinh chuẩn đụn g vào mẫu thổ cương khí phía trên. lại giống như cùng mưa rơi chuối tây kích thích một vòng nhỏ xíu gợn sóng liền hoàn toàn tán loạn ra chưa thể thương tới trương r ụ mảy may nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là phong bạo tiến đến khúc nhạt dạo d ầ m d ầ m sau m ộ t khắc phương biên vài d ằ m mặt biển như là sôi trào lên vô số bóng đen lít nha lít nhít vọt ra khỏi mặt nước đó là một loại kỳ lạ cá chuẩn dài ướp chừng hơn một xích toàn thân bao trùm lấy màu s á m bạc tinh mị n lân phiến quỵ dị nhất chính là sinh ra sáu con không ngừng chuyển động tinh hồng mắc ép vây n g ư c dị thường phát đạt rộng lớn như là cánh ve giống như trên không trùng cấp tốc cao tầm mỗ phát ra làm l mấy ngàn con cá chuồn tạo thành khổng lồ bầy cá như là một mảnh bỗng nhiên dâng lên màu sáng bạc mây đen trong n g á y mắt liền đem trương dụ vây quanh ở trung tâm bọn chúng cùng nhau mở ra sinh đầy mảnh răng n mỏ nhọn t ừ n g đạo uy lực càng hơn trước đó dày đặc như hoàng thủy tiễn như là gió tác mưa rào giống như phô thiên cái địa hướng lấy trương dụ bắn trụm à đến đầy trời thủy tiễn cơ hồ che đậy ánh nắng thanh thế nhất thời có chút dọa người trương dụ như mày, những n à y những n à y cá chuồn yêu thú cá thể phẩm dai k h ô cao phần lớn tại nhất phẩm nhị phẩm tả hữu nhưng số lượng thực sự quá nhiều công kích lại như thế liên miên bất tuyệt như đổi lại bình thường cắn cơ kem lâm vào như thế mê công sợ rằng cũng phải luồn cuống tay chân hắn tâm niệm k h ẽ động đỏ màu vàng lưu quang phát hiện c o n g viêm kiếm đã nắm trong tay đối mặt cái này phô thiên cái địa công kích chưng dụ chỉ là cổ tay nhẹ dùng c o n g viêm kiếm hóa thành một đạo hòa hợp trầm ổn nặng nghề như núi màu vàng sấm màn sáng kiếm quang lưu chuyển ở giữa mơ hồ có một tòa sơn nhạc nguy nga hư ảnh đem hắn quanh thân bảo hộ đến kín không kẽ hở đinh đinh đăng đăng phốc phốc phốc vô số thủy t i ễ n như là thiêu thân lao đầu vào lửa kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đụng vào ngưng thực kiếm khí phía trên nhưng thủy trung không cách nào đột ph kiếm quăng như núi sừng sững bất động nhưng mà tại cái này nhìn như nhẹ nhàng thoải mái hạ bút thành văn kiếm m ạ c bên trong chức r ụ trong lòng nhưng cũng không có nhiều ít thoải mái chi ý ngược lại nổi lên một tia nhàn nhạt tương h cảm hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối mẫu thổ c h ấ n nhạc kiếm quyết lý giải cùng b ở n rộn tinh thâm không chỉ một bậc rất nhiều trước kia cần tận lực phỏng đoán mới có thể thi triển biến hóa giờ phút này thi triển ra lại như hô hấp giống như tự nhiên trôi chạy hòa hợp mà mỹ đây cũng không phải là hắn trong thời gian ngắn khổ tu có khả năng đạt tới cảnh giới mà là khôn nguyên sư thúc tại thời khắc cuối cùng lấy tâm hữu linh tê chi thuật đem suốt đời đối trường lăng thất mạch kiếm quyết nhất là đối với nó tự thân s ở trưởng thổ hành kiếm đạo c ả n hộ không giữ lại chút nào lạc ấn tại hắn thần hồn chỗ sâu nghĩ đến xúc động chịu chết hình thần câu d i ệ t khôn nguyên sư thúc chưng ơ dụ trong lòng chính là một hồi khó tả chua sót sư thúc ngài kiếm đạo ta sẽ không để cho nó bị long đong chưng ơ dụ trong lòng mặc niệm ánh mắt đống nhiên chuyển sang lạnh lẽo đem kia xóa thương cảm hóa thành lạnh t ấ u xương xác ý khôn viêm kiếm, kiếm thế đột nhiên biến đổi suy suy suy kiếm khí tung hành đánh đầu thằng đó mỗ Tất c ó mấy chuyên á i t hót ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt o giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyên thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyên thế giới ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo thành lập tiên đạo môn tông môn mới lập hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận tri tử đến thăng cấp tông môn